Truy cập trang web audidiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bắt đầu vô hạn phục sinh. Truy cập trang web audidiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bắt đầu vô hạn phục sinh. Ta vậy mà biến thành một con côn trùng. Lý Yên ghé vào lục xác trên lá cây, kinh ngạc điều tra lấy tự thân tình huống. Rõ ràng tại từ quán cơm nấu cơm, làm sao mắt tối sầm lại liền đến nơi này? Con biến thành một con côn trùng. A, đây là cái gì? Lý Yên phát hiện một cái giáp lập khung. Giáp lập khung bên trong có rất nhiều thứ trung tâm nhất là một bạn gọi cầu sinh chỉ nam tư tịch, Lý Yên thử nghiệm điểm một điểm. Hoàn nên đi vào triệu hoán thú thế giới, toàn cầu lam tinh người chuyển sinh đến thế giới này, trở thành triệu hoán thú. Đây là nhược nhục cường thực nguy hiểm thế giới, cũng là thành thần điểm xuất phát, chỉ cần ngươi có thể khế ước triệu hoán sư, liền có cơ hội thành thần. Lão nhân cùng hài tử các loại yếu thế quần thể nhận nhất định ưu đãi, mời các vị cố gắng cầu sinh, chú ý, sinh mệnh chỉ có một lần, xin cẩn thận. Liên tục nữ tử thanh âm tại Lý Yên trong đầu vang lên, cũng khiến Lý Yên mặt sắc mặt ngưng trọng. Toàn nhân loại đều chuyển sinh thành triệu hoán thú sao? Nữ tử này thanh âm là ai? Chẳng lẽ là thần? Lý Yên âm thầm suy đoán, có thể vô thanh vô tức đem toàn nhân loại đưa đến thế giới này, ngoại trừ thần, Lý Yên nghĩ không ra cái khác. Được rồi, trước nghĩ biện pháp biết rõ ràng tình huống chung quanh đi, nhìn nhìn lại ta là cái gì triệu hoàn thú. Lý Yên ấn mở cầu sinh chỉ nam, rất mau nhìn đến liên quan tới thế giới này giới thiệu sơ lược, còn có rất nhiều triệu hoàn thú giải thích. Tự bạo trùng, 10 phần nguy hiểm triệu hoàn thú, tự bạo có thể tạo thành to lớn tổn thương, tự bạo sau sẽ chết. Ta thành tự bạo trùng. Có thể tự bạo sau sẽ chết là cái gì quỷ? Lý Hiên im lặng nhìn xem giới thiệu, cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng, hắn rất muốn nói, ta có thể đừng như thế hỗ người sao? Đinh. Vô hạn phục sinh học hệ thống mở ra. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được vô hạn phục sinh, sau khi chết ngẫu nhiên tại các triệu hoán thú trong thi thể phục sinh, cũng thu hoạch được thi thể bộ phận năng lực cùng ký ức. Đinh. Mỗi lần phục sinh tiêu hao cực ít lượng linh hồn lực, có thể giống thể lực tự động khôi phục linh hồn lực, cũng có thể tăng lên linh hồn đẳng cấp. Đinh. Tên danh: Lý Hiên. Chủng loại: Tự bạo trùng phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Nhân loại năng lực, tự bạo năm, vô hạn phục sinh, còn có thể thu được người khác năng lực cùng tri thức, tiêu hao cực ít lượng linh hồn lực. Thật sự là quá tốt. Lý Yên mừng rỡ không thôi nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, nhìn qua không ít tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết cái gì là hệ thống. Tăng thêm cái này vô hạn phục sinh năng lực, Lý Yên chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tràn đầy quang minh. Đương nhiên, hiện giai đoạn hắn phải đối mặt rất nhiều vấn đề, trọng yếu nhất chính là quen thuộc thế giới này. Còn có làm như thế nào tăng lên linh hồn, phục sinh sẽ tiêu hao linh hồn lực, dù là tiêu hao cực ít lượng, nhưng Lý Yên vẫn như cũ muốn cho linh hồn trở nên càng mạnh ầm ầm. Thanh âm như sấm vang vọng phiến khu vực này, Lý Yên lập tức quay đầu, nhìn về phía dưới đại thủ phương. Đập vào mắt là hai cái chính tại chiến đấu sinh vật, kia là một con hắc lang cùng một con thọ đang đánh nhau. Sói đen hình thể như là châu được kích cỡ tương đương, phi thường cường tráng, chỉ bất quá bây giờ toàn thân nó là tụ thường, con mắt cũng mù một con. Trái lại cái kia con thọ một điểm tổn thương đều không có, ngay tại dựa vào tốc độ cực nhanh cùng lực lượng công kích. Thọ phương thức công kích rất kỳ lạ, là chân sau đứng thẳng, chân trước điên cuồng huy quyền, tựa như tay quyền anh. Tăng thêm con thọ bắt thịt toàn thân từng cục, Bạo tạc cơ bắp đem thân thể chống đỡ đến mức dị thường cường tráng, nhìn tựa như một con thỏ bộ dáng trắng hán. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Lý Yên cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, như là nhìn kỳ huyễn điện ảnh. Mang theo hiếu kỳ Lý Yên vô cánh, nghĩ bay cao một chút, nhìn thấy càng nhiều chẳng cảnh, đồng thời cũng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Nhưng ở hắn từ trên cây sau khi bay lên, con thỏ cùng sói xám cũng nhìn thấy hắn. Sau đó hai cái này sinh vật, vậy mà nhân tính hóa lộ ra hoảng sợ thần sắc, đột nhiên quay đầu tròn hướng phương xa. Hả? Bọn chúng đang sợ ta? Lý Yên có chút im lặng. Hắn cho là mình rất yếu, kết quả lại có mạnh như vậy lực chấn nhiếp. Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, biết rõ ràng tình huống chung quanh mới là trọng điểm. Cho nên hắn kích động cánh liếc nhìn tứ phương, rất ngoa nhìn đến hứa bao nhiêu thần kỳ chẳng cảnh. Bầu trời phù không đạo tự, như là cao ốc cự hình cây cối, nguy nga thủy tinh đại sơn, còn có phóng thích các loại siêu năng lực sinh vật. Những sinh vật này, mỗi một cái đều có được siêu năng lực. Có có thể đông băng, có có thể phun lửa, có có thể ngưng tụ thủy thuần, còn có hóa thân cự nhân, tóm lại rất thần kỳ. Thế giới này cũng mỹ lệ phi thường, non xanh nước biếc, trìm hót hoa nở, không khí đặc biệt tươi mát, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Thật là xinh đẹp mà lại nguy hiểm thế giới. Lý Yên chậm rãi trở xuống lúc đầu trên đại thụ, dấu ở trong lá cây ấn mở Già Lập cung. Già Lập cung bên trong ngoại trừ cầu sinh chỉ nam bên ngoài, còn có phòng đấu giá, khu vực nói chuyện phiếm kinh vân vân. Phòng đấu giá hiện tại không có cái gì, Lý Yên thử ấn mở khu vực nói chuyện phiếm kinh, rất nhanh đại lượng tin tức bắt đầu xoẹt bình phong. Có ai không? Đây là nơi nào? Ta vậy mà biến thành một con bắp thịt quần quật con thỏ. Ta biến thành tận phong thử, có thể thi triển phong nhận. Ta thành hình thể uy mãnh đại lực hổ. Đại lực hổ? Câu sinh chỉ nam bên trên giới thiệu đại lực hổ cận chiến không tệ, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận, so với ngươi còn mạnh hơn còn có rất nhiều. Ông trời của ta, vừa rồi bầu trời bay qua một con rồng, phun ra hàn băng đông kết một cái hồ nước, thật là đáng sợ. Mọi người nhất định phải cẩn thận a. Nam. Đại lượng tin tức đang tán gẫu kinh sẽ qua, không ngừng soát bình phòng, cũng tiết lộ rất nhiều tin tức. Lý Hiên cẩn thận xem xét những tin tức này, phát hiện thế giới này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, không có thực lực rất dễ dàng chết đi. Maimanta có vô hạn phục sinh năng lực, không cần lo lắng những thứ này. Lý Yên lộ ra nụ cười, cảm giác tự mình rất may mắn, có thể nhưng vào lúc này, một cỗ bản năng cảm giác sợ hãi phun lên nội tâm, liền phản phất gặp được thiên địch. Chạy. Lý Yên thân ảnh nhanh chóng bay múa, lợi dụng linh hoạt tốc độ điên cuồng chênh lệch, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chui vào hốc cây, nhanh chóng hướng rễ cây chui vào. Siêu. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh đột ngột xuất hiện, một ngụm mổ tiến hốc cây, đem Lý Yên điêu tại trong miệng. Muốn ăn ta, cùng chết đi. Bạo. Tiếng vang quanh mình, đại địa rung động, bụi mù theo lên hỏa diễm của quần quật, Lý Yên chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức từ trùng quanh thân thể truyền đến, sau đó chính là một vùng tám tối. Đinh. Vô hạn phục sinh khởi động, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Máy móc gầm thanh âm vang lên, theo thanh âm này, Lý Yên trước mắt hắc ám dần dần biến thành quang minh, thanh thúy tiếng chim hót dần dần truyền lọt vào trong tai. Tiếng lặng ngừng đầu, Lý Yên nhìn qua lam thiên bạch vân, nhìn qua non xanh nước biếc, hô hấp lấy không khí thanh tân, trong lòng tràn ngập vui sướng. Vậy mà thật sống, trước đó cái kia giọng nữ nói tất cả mọi người chỉ có một cái mạng. Nhưng có vô hạn phục sinh, ta cũng không còn điều gì cố kỵ. Lý Hiên trong lòng hiện lên nồng đậm kinh hỉ, có vô hạn phục sinh, dù là tử nhất trăm vạn lần, đều có thể lần nữa phục sinh. Có vô hạn phục sinh, lại phối hợp tự bạo năng lực, Lý Hiên cảm giác tự mình đem sẽ trở thành sử thượng nhất mãng sinh vật. Trong lòng ngạc nhiên Lý Hiên, nghĩ đến có thể cướp đoạt năng lực, vội vàng lấn mở số liệp bảng. Chương 2, phục sinh còn có thể cướp đoạt năng lực. Chương 2, phục sinh còn có thể cướp đoạt năng lực. Đinh. Tên danh, Lý Hiên. Chủng loại, trị liệu con đế phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn Nhân loại, năng lực, tự bạo, trị liệu thuật năm. Trị liệu con đế sao? Ta quả nhiên biến thành mới triệu hoàn thú, hơn nữa còn thu được trị liệu thuật. Nếu như ta lại chết một lần, nhất định có thể lần nữa thu hoạch được một cái năng lực. Lý Yên mừng rỡ không thôi, rất muốn thử xem lần nữa phục sinh, nhìn xem có thể thu được năng lực gì. Không đợi, thử trước một chút trị liệu thuật lại nói, mà khác lại sưu tập một chút tin tức. Lý Yên mang theo chờ mong ẩn mở ở khu vực nói chuyện phiếm kênh, xem xét lên đám người nói chuyện phiếm. Tứ mạng, ta biến thành một con rên dị vịt, đang bị hỏa hổ ly truy sát, ai tới cứu, cứu ta? Ngươi ở đâu, mau nói, chúng ta đi cứu ngươi." Khu vực nói chuyện phiếm kinh lâm vào trầm mặc, mọi người chờ đợi Rên Dị Vịt trả lời. Thế nhưng là đợi tốt mấy phút, đều không có tin tức xuất hiện. "Rên Dị Vịt, ngươi vẫn còn chứ? Mau nói chuyện." "Có người hỏi, hắn phải chết." Các người nhìn khu vực nói chuyện phiếm kinh góc dưới bên trái, nơi đó vốn là 100 người, hiện tại biến thành 99 người. "Chết sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người chết, quả nhiên chỉ có một cái mạng, mọi người cẩn thận đi." Khu vực nói chuyện phiếm kinh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong lúc nhất thời ai cũng không có đang nói chuyện. Hồi lâu sau, một cái tin tức xuất hiện lần nữa. Cầu Sinh Chỉ Nam đã nói, săn giết cùng thuộc tính triệu hoán thú, lấy được cho chúng nó thu hoạch, có thể hấp thu tăng lên tự mình ma lực. Đồng thời cùng triệu hoán sư ký kết khế ước, cũng có thể được bọn hắn phản hồi, tăng cường linh hồn. Ma lực cùng linh hồn lực đạt tới yêu cầu, liền có thể tiến hóa vi hắc thiết cấp triệu hoán thú, đồng thời cũng có cơ hội thức tỉnh thứ hai năng lực. Thức tỉnh thứ hai năng lực. Đúng vậy, triệu hoán thú chia làm phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, vương giả, thánh thú, thần thú, mỗi lần tiến giai về sau, đều có cơ hội thức tỉnh năng lực. Nguyên Lai là dạng này, ngươi vì sao biết nhiều như vậy, lão ca xưng hô như thế nào? Ta là Đại Lực Hổ. Ta là Tất Phong Thử, ta đánh qua rất nhiều thi đấu loại chức nghiệp thi đấu vòng tròn, đối chọi trò chơi nghiên cứu tương đối nhiều, ngươi nhìn nhiều nhìn, cầu xin chỉ nam." Tất Phong Thử nói. "Nguyên Lai là trò chơi cao chơi, đại ca, về sau ngươi chính là ta đại ca." Đại Lực Hổ lạnh lùng nói. "Được, ngươi cái này đệ đệ ta nhận, đúng, đây là khu vực nói chuyện phiếm, căn cứ suy đoán của ta, chúng ta ở tại khu vực không xa, ngươi tìm đến ta, chúng ta đoàn kết cùng một chỗ." Người cỡ nào tài năng tốt hơn xin tổn, mặc khác, ngươi đem phát biểu danh hiệu thiết lập là đại lực hổ, dạng này ta liền có thể biết là ngươi lên tiếng." Tất Phong thử nói. "Được rồi đại ca năm, từng đầu tin tức tại trong màn hình sẽ qua." Lý Hiên nhìn xem rất nhiều người học theo, đem danh hiệu của mình thiết lập ra, lập tức các loại triệu hoán thú danh xưng xuất hiện. Liệt Diễm Uyển, Khô Lâu chiến sĩ, Bạo Lực Thỏ, Đạp Bộ Dương, Tạc Lôi Nga, Thủy Thuần Quý 4. Tóm lại chủng loại vô cùng đa dạng, Lý Hiên cũng kiến thức đến rất nhiều khác biệt triệu hoán thú. "Ta thiết lập cái gì danh hiệu đâu?" Lý Hiên mở ra cầu sinh chỉ nam Cẩn thận ở bên trong quan sát, rất ngo ngó nhìn đến một loại gọi biến hóa thú triệu hoàn thú. Biến hóa thú sức chiến đấu phổ thông, nhưng có thể biến thành bất cứ sinh vật nào, phi thường thần kỳ, Lý Yên có thể vô hạn phục sinh, dùng biến hóa thú khít cao nhất. Cho nên Lý Yên không chút do dự đem tên thiết lập là biến hóa thú, đem nó xem như danh hiệu của mình. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên tiếp tục quan sát nói chuyện phía trên, rất nhanh lần nữa nhìn thấy Tật Phong thử phát biểu. Chúng ta phiến khu vực này lại có liệt diễm quyển, đây chính là hấp tiết triệu hoàn thú, liệt diễm quyển ngươi có muốn hay không tới? Đoàn kết cùng một chỗ mới có thể tốt hơn sinh tồn. Không cần. Liệt Diễm khuyễn trả lời một câu, lại cũng không nói chuyện. Tựa hồ dự định độc lập độc hành. "Tốt a, lúc nào nghĩ đoàn kết, có thể tới tìm ta." Trật Phong thử trả lời một câu, lần nữa nói: "Bạo Lực Thỏ lực chiến đấu của ngươi không kém gì đại lực hổ, muốn hay không cùng một chỗ?" "Không cần, chúng ta bạo lực thỏ xem như nửa bầy cư sinh hoạt, vừa mới tới một cái cường đại con thỏ tiền bối, mang theo một con hắc lang trở về. Nó để cho ta xử lý sói đen thi thể, đồng thời còn nói về sau mang ta cùng một chỗ đi săn." Bạo Lực Thỏ vui vẻ nói: "Cường đại tiền bối lại còn có cái này chuyên tốt, thật hâm mộ a, nếu như ta có một vị cường đại tiền bối liên tốt. Đúng vậy a, thật hâm mộ Bạo Lực Thỏ. Các ngươi đừng hâm mộ ta, chúng ta nơi này rất nguy hiểm, vừa rồi con Thỏ tiền bối nói, chúng ta phiến khu vực này có một con nguy hiểm tự bạo trùng. Vi phong ngựa bị tự bạo trùng tập kích, chúng ta dự định di chuyển lãnh địa. Bạo Lực Thỏ bất đắc dĩ nói, tự bạo trùng rất lợi hại phải không? Cầu Sinh Chỉ Nam bên trên chỉ nói rất nguy hiểm, sẽ tự bạo. Tần Phong thử nghi hoặc. Rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, các ngươi nhìn thấy nó nhất định phải né tránh, nếu không một cái không tốt liền xong đời. Bạo Lực tỏ giải thích. Được, cái kia mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trêu chọc tự bạo trùng, mặc khác, Bạo Lực tỏ ngươi đem cái kia con côn trùng vị trí tự thuật một chút, chúng ta tận lực không đi chỗ đó bên cạnh. Tốt, bốn. Lý Yên nhìn xem khung chat nội dung, im lặng lắc đầu. Bởi vì tự bạo trùng chính là hắn, lúc trước dọa đi con thỏ cùng sói đen, đoán chừng chính là Bạo Lực tỏ tiền bối. Có thể Lý Yên biến thành tự bạo trùng đã chết, bị không biết màu đỏ loài chim tập kích. Con kia chim là sinh vật gì? Thậm chí ngay cả tự bạo còn không sợ, triệu hoán thú thế giới thật đúng là không đơn giản a. Lý Yên nhớ kỹ con kia hùng điểu, tương lai có cơ hội nhất định phải đánh nó một trận. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là thí nghiệm trị liệu thuật, nhìn xem hiệu quả thế nào. Đồng thời cũng muốn thêm giải thế giới này, nhiều nghiên cứu cầu sinh chỉ nam, còn nhiều hơn xem trị liệu con điếc ký ức. Có thể cùng Triệu Hoán sư khế ước, đạt được trả lại, tăng lên linh hồn phép pháp, khiến Lý Yên phi thường tò mò. Cái này trị liệu con điếc trong đầu có lẽ tán ký ức, nó đã từng trên đồng cỏ, thấy qua đột ngột xuất hiện khế ước Triệu Hoán pháp trận. Trị liệu con điếc rất muốn ký kết khế ước, bất quá tốc độ của nó quá chậm, không tranh nổi khác Triệu Hoán thú. Tăng thêm trị liệu con đế sức chiến đấu không được, lại không tiên nhận đánh, muốn lấy được Triệu Hoán Sư tán thành rất khó. Xuất hiện Triệu Hoán Pháp trận về sau, sẽ có rất nhiều triệu hoán thú cấp đáp lại Triệu Hoán, để Triệu Hoán Sư cho lựa, so trị liệu con đế tốt triệu hoán thú rất nhiều, cho nên nó đến nay không có chủ nhân. Lý Yên âm thầm nói thầm, như là xem ạ nỉm xem lấy trị liệu con đế ký ức. A, cái tin tức này có ý tứ. Lý Yên tại trị liệu con đế trong đầu, thấy được một chút liên quan tới kỹ năng tin tức. Giống trị liệu con đế sử dụng trị liệu thuật, sẽ tiêu hao linh hồn lực, linh hồn căn bản Đó trị liệu thuật có hơi tăng phúc, trọng điểm là thi triển pháp thuật số lần sẽ siêu nhiều. Lý Yên linh hồn tuyệt đối mạnh hơn trị liệu con nít, nếu như hắn đến thi triển trị liệu thuật, hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng lên, còn có thể thi triển nhiều lần. Kết quả như vậy khiến Lý Yên phi thường kinh hỉ, chuẩn bị khảo thí một phen. Trị liệu con nít một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần trị liệu thuật, hiệu quả trị liệu cũng không mạnh, chỉ có thể trị liệu rất nhỏ tổn thương, không biết ta thi triển trị liệu thuật sẽ như thế nào. Lý Yên căn cứ trị liệu con nít ký ức, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu Hà, tiểu Hà phía Đông thủy vực là rùa đen khu cũng là rùa đen chiếm lấy lãnh địa. Phiên khu vực này trước kia là trị liệu con nít lãnh địa, bên trong có một dạng bảo vật, đồng dạng thuộc về trị liệu con nít bảo vật. Chương 3, đám người hâm mộ. Chương 3, đám người hâm mộ. Căn cứ trị liệu con nít ký ức đến xem, rùa đen khu có một gốc thật lâu năm lâu hoa sen. Nó kết hạt sen có thể cường hóa trị liệu thuật, tăng lên trị liệu thuật đẳng cấp, có thể làm trị liệu thuật tiêu hao càng ít, uy lực càng mạnh. Đám tiết hoa sen bị hai đầu đại ô quy trấn đoạt, trị liệu con nít mỗi lần tới gần nơi đó, đều sẽ bị công kích, nhận qua rất nhiều lần tổn thương thậm chí trị liệu con đét phối ngẫu đều bị rùa đen giết chết, chỉ còn lại chính nó, nhưng nó vẫn như cũ nhớ mãi không quên, muốn đoạt về cái kia châu hoa sen. Có thể tăng lên trị liệu thuật rất không tệ, thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không đạt được hoa sen, thuận tiện tụ một chút tổn lương, khảo thí trị liệu thuật hiệu quả. Lý Yên mang theo lòng hiếu kỳ, chân sau nhanh đạp đại địa, thân thể đột nhiên bật lên, trực tiếp nhảy vào mỹ lệ trong dòng sông nhỏ. Phù phù. Lạnh buốt nước sông tại trung quanh thân thể sẽ qua, Lý Yên không có cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại có loại tùy tâm sở dục cảm giác. Dường như từ cảm giác cảm giác trong nước rất dễ chịu. Lý Hiên tại trong dòng sông nhỏ tự do du động, tứ chi không ngừng đập nước sông, tròn vo thân thể tại màu xanh trong nước tự do vẫy vùng. Không lâu sau đó, Lý Hiên bơi đến rùa đen khu lãnh địa, xa xa nhìn thấy một gốc to lớn mỹ lệ hoa sen trong nước nở rộ. Cái kia phấn màu trắng hoa sen nở rộ cực kỳ tiên diễm, tựa như một vị cô nương xinh đẹp thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy cái này châu mỹ lệ hoa sen, Lý Hiên du động tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống đến, bắt đầu một bên lục soát hai đầu rùa đen, một bên dọc theo bên bờ sông tiến tới gần. Nhìn thấy bọn chúng, Cái này rùa đen cái đầu còn không nhỏ, chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Lý Yên du động trong chốc lát, nhìn thấy hai con ra xanh đại ố quy tại hoa sen trùng quanh huy động, tựa hồ có dư tẩu ý tứ. Chẳng lẽ nói bọn chúng muốn đi ra ngoài ăn cái gì? Lý Yên không còn du động, chênh trong góc yên lặng quan sát. Rất nhanh, hai con đại ố quy tụ một con, chỉ còn lại cuối cùng một con trông coi hoa sen. Còn lại một con, cơ hội tốt. Lý Yên nhanh chóng liếc nhìn đáy nước, tìm kiếm lấy cất đặt hạ sen cùng cụ sen khu vực. Hàng năm hoa sen đều sẽ kết không ít hạ sen cùng cụ sen. Trong đó hạ sen có thể tăng lên trị liệu thuật, củ sen thì tăng lên ma lực. Đại Ố Quy sở dĩ chiếm lấy nơi này, chính là vì củ sen, về phần hạ sen, bọn chúng cũng thu thập lại, chôn ở đáy nước trong đất bùn. Trước kia trị liệu con liệt chí lực có hạn, không hiểu được quanh co chiến thuật, chỉ là một vị sông vào rửa đen khu cùng hai con đại Ố Quy chiến đấu, nghi đuổi đi bọn chúng. Có thể Lý Hiên là nhân loại, hắn mới sẽ không ngốc như vậy, mà là lặng yên không tiếng động hướng về đáy sông bơi đi. Vẹn vẹn 1 phút, Lý Hiên nhẹ nhõm đi vào đáy sông, thấy được chứa đựng vật liệu hang động. Tốt đơn giản a. Con điên lốc rùa đen còn ở phía trên trông coi hoa sen. Lý Yên không nghĩ tới đơn giản như vậy, có loại trí thông minh nghiền ép cảm giác. Quản nó chi, ăn trước hạt sen, thứ này nhất định phải ăn rất đa tài đi. Lý Yên nhanh chóng chui vào trong động, rất ngo ngo nhìn đến đại lượng hạt sen, còn có chút ít củ sen. Đại ô quy không ăn hạt sen, lần này đều làm lợi ta. Lý Yên đi vào hạt sen bên cạnh, nhanh chóng nuốt xuống từng quả hạt sen. Thứ này rất cứng, những sinh vật khác tiêu hóa rất chậm, nhưng đối với trị liệu con đít tới nói căn bản không phải vấn đề, dù sao hoa sen nguyên bản là thuộc về trị liệu con đít. Lô cục Một hồng hồng hạt sen bị nuốt vào, Lý Yên bụng chậm rãi phồng lên, nguyên bản tròn vo thân thể, càng phát một mà. Theo hạt sen không ngừng ướt, Lý Yên phát hiện số liệu bảng bên trên trị liệu thuật bắt đầu chậm chạp rung động, chữ trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, tựa hồ có tiến giai xu thế. Rất tốt, tiếp tục nuốt ăn. Lý Yên trực tiếp mở ra ăn hàng hình thức, từng ngụm từng ngụm đem những thứ này hạt sen nuốt vào. Đồng thời đem gặp phải củ sen, phóng tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Thứ này có thể tăng lên ma lực, ma lực chủ yếu chứa đựng trong thân thể, Lý Yên chuẩn bị chờ một lúc sau khi ăn xong tự bạo, củ sen đối tác dụng của hắn sẽ rất hấp. Tăng thêm thật không tốt mang theo, hắn lại không có không gian chứa đựng năng lực, cho nên Lý Hiên trực tiếp đem củ sen ném vào phòng đấu giá. Nói chuyện phiếm kinh lúc đầu yên tĩnh trở lại, dù sao mọi người muốn sinh tồn, muốn tìm chủ sở, tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước, đều bệ bội bọn nhiều việc. Kết quả theo Lý Hiên bán đấu giá củ sen xuất hiện, nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Sương mù gọ. Cái này củ sen có thể tăng lên ma lực. Nhanh như vậy đã có đại lao đấu giá bảo vật sao? Có phải hay không là giả? Hiện tại lừa đảo rất nhiều, bán đấu giá người là biến hóa thú, tựa hồ không lợi hại a. Cô cái gọi Hắc Mao cậu ngươi nói, không phải dạ, ngươi nhìn phòng đấu giá giới thiệu, giả đồ vật là không cách nào bán đấu giá." Thật Phong thử nói, "Lại là thật, đồ tốt như vậy lấy ra đấu giá, vị này đại lão cũng quá hào đi. Ma ơi, ta còn đang vì ăn cái gì phát sầu, đại lão đã bắt đầu bán ma lực bảo vật." Một đám người bắt đầu điên cuồng phát biểu, "Sợ hai thánh phục lý hiên bán đấu giá củ sen. Biến hóa thu đại lão, ngươi quá lợi hại, có thu hay không tiểu đệ, ta là Hắc Vĩ xà, có thể không ngừng lay động cái đuôi. Ta là nữ sinh a, chủng tộc là Bạch Linh Điểu." Có thể thi triển huyết thuật, biến hóa thú đại lão, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ tổ đội đâu? Biến hóa thú, ngươi cụ sen có thể hay không miễn phí cho ta, ta có thể mang ngươi." Liệt Diễm Quyền nói xấu. Khu vực nói chuyện phiếm trên không ngừng xoát bình phòng, rất nhiều người muôn ôm đùi. Liền ngay cả duy nhất hấp hiết triệu hoán thú Liệt Diễm Quyền cũng không nhịn được phát biểu, nói muốn dẫn Lý Hiên. Đáng tiếc không có người dựng để ý đến bọn họ, bọn hắn mong đợi đại lão cũng không nói lời nào. Biến hóa thú đại lão đoán chừng đang bẻ bọ đi, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đấu giá cụ sen đi, cái này cụ sen có thể tăng lên ma lực Đối với tiến giai có tác dụng lớn, nhưng mà muốn mua cái này củ sen, cần muốn tăng lên linh hồn bảo vật, chúng ta nào có thứ này a. Đúng vậy à, ta cảm giác biến hóa thú đại lão hẳn là thu được rất nhiều củ sen, thật sự là hâm mộ chết ta. Không chắc bên trong xuất hiện lần nữa đại lượng tin tức, rất nhiều người đều phi thường hâm mộ, đáng tiếc cũng chỉ có thể hâm mộ. Mọi người nhiều lưu ý thêm các loại thực vật, nói không chừng có thể tìm tới vật tương tự. Tất Phong thử nói. Được rồi, đa tạ Tất Phong thử đại ca nhắc nhở. Chúng triệu hoán hơn thú nhóm công việc lu bù lên, bắt đầu lưu ý các loại thực vật, muốn tìm đến tương tự bảo vật. Đáng tiếc bọn hắn đối với thế giới này phi thường lạ lẫm, không giống Lý Hiên có thể căn cứ trị liệu con điếc ký ức tìm tới bảo vật, cho nên những người kia chỉ có thể hâm mộ đấu kỳ hận. Lục cục. Lý Hiên lần nữa nuốt vào một viên hạt sen, cảm giác bụng trướng bụng lợi hại, đã có chút không ăn được. Thật sự là nơi này hạt sen trồng chất nhiều lắm, hắn liền một con bảo lỉnh lớn nhỏ trị liệu con điếc, chỗ nào ăn đến nhiều như vậy. Cho nên Lý Hiên đình chỉ ăn cái gì, nằm sấp trong huyệt động yên lặng tiêu hóa. Thời gian một chút xíu trôi qua, trôi qua rất nhanh nửa giờ. Trong lúc này, Lý Hiên một bên chú ý phía trên đại ô quy một bên điều tra số liệu bảng. Số liệu bảng bên trên trị liệu thuật mấy chữ này đã run rẩy phi thường lợi hại. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tiến giai, cái này khiến Lý Hiên càng phát trở mong. Chỉ là đúng vào lúc này. Ngay tại Lý Hiên mong đợi thời điểm, nên tôi rốt cục xuất hiện. Chương 4, Hỏa Diễm Hoa. Chương 4, Hỏa Diễm Hoa. Siêu. Màu xanh trong nước sông, to bằng một cái chậu rửa mặt rửa đen cấp tốc du động, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về dưới nước hang động công kích. Nó bơi lội tốc độ thật nhanh, so phổ thông rửa đen nhanh mấy lần, rõ ràng có thừa nhanh bơi lội năng lực. Quả nhiên cùng trong trí nhớ, Đại Ố Quy năng lực thiên phú là gia tộc bơi lội. Lý Hiên ngồi xổm trong huy động, đầu lưỡi cấp tốc cán bên cạnh hạt sen, đem nó nuốt vào bụng bên trong, chuẩn bị mau chóng tiến giai trị liệu thuật. Xoẹt. Đại Ố Quy bỗng nhiên xông vào hang động, hai mắt hiện ra hồng quang nhìn chằm chằm Lý Hiên, sau đó phẫn nộ hé miệng, cắn về phía Lý Hiên. Tới tốt lắm. Lý Hiên không lùi mà tiến tới, chân sau đột nhiên đạp đất, mạnh mẽ chi sau so khiến thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên, tốc độ siêu nhanh tránh thoát Đại Ố Quy công kích. Đồng thời hắn cũng tới đến hang động vách tường vị trí, thân thể bỗng nhiên tăng lực chân sau chừng ở trên vách tường, vậy mà cực nhanh vòng trở lại. Oành. Tiếng va đập đột nhiên vang lên, Lý Yên đầu hung hăng đâm vào đại ô quy sắc bên trên, trực tiếp đem nó đụng ngã lăn cái qua đi. Rất yếu rùa đen, đây cũng quá kém. Lý Yên nhìn xem trên mặt đất điên cuồng rãy rủa, muốn lật qua rùa đen, cảm giác giá hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn yếu. Cỗ thân thể này lúc trước đối đại ô quy phi thường kiêng kỵ, Lý Yên coi là phải có một fan cổ chiến. Kết quả không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền đụng ngã lăn đại ô quy, thật sự là thật bất ngờ, mặc kệ, tiếp tục ăn. Lý Yên tiếp tục ăn hạt sen. Một viên một viên bước vào, ở trong quá trình này, con kia đại ô quý mấy lần nghĩ là qua, đều bị Lý Hiên đánh gãy. Cái này nhưng làm dừa đen khí quá sức, tức giận đến hai mắt càng ngày càng đỏ, điên cuồng lắc mít người. Đáng tiếc mỗi lần nó kém chút lên thời điểm, đều bị đánh lại, không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Sau đó không lâu, ngấc. Tốt no bụng a, ăn quán no. Lý Hiên ngồi xổm trên mặt đất, mô hình mô hình bụng thật to, cảm giác rốt cuộc không ăn được, nhưng là trên mặt đất còn có một đống nhỏ hạt sen, Lý Hiên không muốn từ bỏ. Chờ một lát nữa, chờ tiêu hóa một chút lại tiếp tục ăn. Lý Hiên lần nữa lâm vào tiêu hóa bên trong, trong quá trình này quanh hắn lấy đại Ố Quy không ngừng vùng vẫy chân trước, mấy nhiêu đại Ố Quy xoay người. Nhiều lần đại Ố Quy kèm chút lọt qua, đều bị Lý Hiên tắt qua một cái, cuối cùng đại Ố Quy trực tiếp rút vào xác rùa đen bên trong, tránh ở bên trong không ra ngoài. Cách thật mất hứng, mới đánh hơn 100 hạ liền không dám đi ra. Lý Hiên im lặng, ngồi xổm ở bên cạnh lại chờ giây lát, đại Ố Quy vẫn như cũ một bộ không ra được bộ dáng, Lý Hiên cũng lười đang chú ý nó, quay người một lần nữa ăn lên hạt sen. Lộc cục, lộc cục. Từng viên hạt sen bị nuốt xuống bụng. Trở trượt để sau khi ăn xong, Lý Hiên bất động. Không hiểu khí tức tại trung quanh thân thể dập dần, Lý Hiên cảm giác trị liệu thuật tựa như thăng hoa, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đinh! Trị liệu thuật thành công tiến giai thành trung cấp trị liệu thuật. Theo một tiếng máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong lòng đều là kinh hỉ. Rốt cục tiến giai, thử một lần hiệu quả. Lý Hiên đi vào một khối bén nhọn tảng đá bên cạnh, trái chân trước tại tảng đá mũi nhọn hung hăng vạch một cái, lập tức máu tươi thuận trái chân trước chảy ra. Trị liệu thuật. Lý Hiên nâng lên phải chân trước, đặt ở trái chân trước trên vết thương bắt đầu chậm rãi phóng thích trị liệu thuật. Màu trắng quang mang lấp lánh, theo quang mang này, Lý Yên cảm giác miệng vết thương ấm áp, nguyên bản vết thương chảy máu cũng dần dần ngừng lại, không chảy máu nữa. Không tệ hiệu quả trị liệu, so trong trí nhớ trị liệu thuật mạnh không chỉ gấp đôi, không tệ, rất không tệ. Lý Yên hài lòng gật đầu, cảm giác tự mình không có đi một chuyến huấn công, cuối cùng thăng cấp. Cần phải đi, nơi này không có đồ tốt. Lý Yên quét đại ô quy một nhãn, cảm giác bọn chúng ở chỗ này trồng coi hoa sen cũng không tệ, phòng ngừa những sinh vật khác ăn hết hoa sen. Chưa đến chính mình vạn vừa về đến. Còn có thể tiếp tục vờ vết Hansen cùng cụ Zen. Cho nên Lý Yên chỉ là quét nó một nhãn liền không tiếp tục để ý, mà là lênh lỏi rời đi, hướng về xa xa bờ sông mà đi. Không lâu sau đó, Lý Yên một lần nữa về tới bên bờ, thấy được Lam Thiên Bạch Vân, non xanh nước biếc, còn có bên bờ một đầu bốc lên lục quang chó săn. Ogo. Chó săn bỗng nhiên vọt tới trước, dưới chân nổi lên gió vết tích, khiến tốc độ của nó như là gió táp loé lên một cái rồi biến mất. Ngươi không nên tới công kích ta, bởi vì ta sẽ mời ngươi hưởng thụ mỹ lệ bảo tạc. Wen. Buồn mù theo tiếng oanh minh của quận Trong dòng sông nhỏ thanh thủy kích thích trận trận bọt nước. Trong nước sông, cái kia vừa mới trong huyễn động lật người tới đại Ốc Quy, không hiểu có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Tựa hồ, nó giống như vừa mới cùng tự thần gặp phần qua. Đinh. Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Máy móc thanh âm vận động, lý Yên trước mắt Hắc ám chậm rãi biến thành quang minh, chỉ bất quá không hiểu cảm giác thân thể có chút nặng nề. Làm sao có chút mỏi mệt? Phục sinh tiêu hao linh hồn rất ít, mà lại linh hồn có thể bản thân khôi phục, ấn lý thuyết không nên mỏi mệt, chẳng lẽ là thân thể duyên cơ? Được rồi, trước xem xét hoàn cảnh đi. Lý Yên lay động một cái đầu, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái mở tối dưới mặt đất hang động, trong huyệt động cất đặt lấy rất nhiều cỏ khô, lộ ra phi thường sạch sẽ gọn gàng. Hoàn cảnh cũng không tệ, thoạt nhìn là cái thích sạch sẽ triệu hoán thú. Lý Yên chậm rãi đi đến cửa hang, nhìn thấy cửa hang xung quanh mọc ra rất nhiều cỏ xanh, phi thường tươi tốt tươi non, hắn đều muốn ăn mấy ngủ một. Lắc đầu, Lý Yên ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh sau khi an toàn, chậm rãi mở ra số liệp bảng. Đinh. Tên danh: Lý Yên. Chủng loại: Thỏ phun lửa phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Nhân loại. Năng lực: Tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, hỏa cầu 5. Rất tốt, lại nắm giữ một cái năng lực có thể phụ lửa, quá tốt rồi. Lý Hiên đặc ý điều tra tự mình số liệu, cảm giác lực chiến đấu của mình lần nữa được tăng lên. Vì cái gì thân thể sẽ cảm giác nặng nề đâu? Chẳng lẽ thân thể mới không thích ứng? Phục sinh tiêu hao linh hồn lực cực ít, không phải là linh hồn nguyên nhân. Quay đầu ta nghiên cứu một chút, hiện tại trước xem thọ phun lửa ký ức. Lý Hiên lênh lỏi trở lại cổ hủ, nam sắp ở phía trên bắt đầu xem thọ phun lửa ký ức. Rất nhanh ký ức bắt đầu chấp động, như là xem ảnh niệm. Đại lượng tin tức bảy biển ra tới. Những ký ức này bao quát phiến khu vực này đại khái địa đồ, hoàn cảnh, đã tham gia các loại chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, tất cả được chứng kiến triệu hoàn thú, thiên địch vân vân vân vân vân. Rất nhiều Lý Hiên không biết tin tức, đều thông qua ký ức hiểu rõ đến, khiến Lý Hiên được kích lợi không nhỏ. Cái này Thọ Phun Lửa vậy mà ký kết qua khế ước. Lý Hiên phi thường kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Thọ Phun Lửa lại có qua dạng này kinh lịch, đây chính là cho Lý Hiên mở ra một cái xa lạ đại môn. Cái này Thọ Phun Lửa đã từng cùng một thiếu niên triệu hoàn sư ký kết bình đẳng khế ước. Tại bảo vệ thiếu niên đồng thời cũng hưởng thụ Triệu Hoán sư trả lại trở về chỗ tốt, chậm chạp tăng lên linh hồn lực. Đồng thời, thiếu niên còn kiếm tiền mua sắm qua rất nhiều thứ, nến thử giúp Thọ Phun Lửa tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Cuối cùng thiếu niên tìm thấy được một loại gọi Hỏa Diễm Hoa thực vật, có thể chậm chạp tăng lên hỏa diễm năng lực. Đáng tiếc thứ này rất đắt, thiếu niên mặc dù cố gắng kiếm tiền, nhưng Thọ Phun Lửa ăn vào hỏa diễm hoa vẫn như cũ không nhiều, dẫn đến kỹ năng tăng lên chậm chạp, đến nay đều không thể tiến lên giai. Sau đó không lâu, thiếu niên trúng độc mà chết, Song Vương Khế ước biến mất, Thọ Phun Lửa tự động về tới thế giới này. Chương 5, Hỏa Không Tước. Chương 5, Hỏa Không Tước. Xem ra Triệu Hoán Sư cũng không dễ dàng, muốn tăng lên thực lực của mình, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng triệu hoán thú, bồi dưỡng triệu hoán thú kỹ năng. Trái lại triệu hoán thú liền nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần bảo hộ triệu hoán sư là được, còn có thể thế giới kia an toàn sinh tồn, không giống thế giới này nguy hiểm như vậy. Lý Hiên cảm giác phổ thông triệu hoán thú ký kết khế ước cũng không tệ, ngủ suốt ngày đều có thể tăng lên linh hồn. Chính yếu nhất triệu hoán sư sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng triệu hoán thú, tương đương với có người mỗi ngày đều giúp ngươi tăng thực lực lên, mấu chốt vẫn là bình đẳng khế ước. Song Vương đều có nhất định lực cướp tốc. Bất quá Lý Hiên tạm thời không có khế ước ý tứ, hiện tại hắn mục đích chính là thu hoạch được các loại năng lực tiên phú. Các loại năng lực tiên phú góp lại nhiều, trở thành cường đại triệu hoán thú về sau, suy nghĩ thêm khác, tỉ như tăng lên linh hồn đẳng cấp. Lý Hiên lắc đầu, không nhớ tới chuyện này, mà là tự hỏi làm sao tìm kiếm Hỏa Diễm Hoa. Trong trí nhớ, kệ bên này cũng không có Hỏa Diễm Hoa, bất quá hoàn cảnh quen thuộc hơn, lúc trước trị liệu con liệt sinh hoạt đầu kia tiểu hạ, cách nơi này cũng không xa. Lý Hiên nghĩ nghĩ, quyết định đi đầu kia trong dòng sông nhỏ nhìn một chút. Lúc trước bị con kia chó săn công kích, Lý Yên tự bạo, cũng nổ đến con kia chó săn. Cụ thể bạo tạc quy lực, Lý Yên cũng không rõ ràng, cho nên chuẩn bị đi qua nhìn một chút, xác định một chút tự bạo có thể đạt tới trình độ nào. Nghĩ đến liền làm. Lý Yên lanh lợi đi tới cửa động, quét mắt một vòng xung quanh, xác nhận xung quanh sau khi an toàn, nhảy ra cửa hang, hướng về bờ sông nhỏ chảy tới. Chít chít. Trên bầu trời một con thanh tước bay qua, tại Lý Yên trên thân điêu một ngụm lông tóc, cấp tốc rời đi. Lý Yên nhìn một chút con kia thanh tước, không để ý đến, mà là tiếp tục chạy. Căn tứ thổ phun lửa ký ức. Thanh Tước rất thích dùng thỏ phun lửa lông tóc, thường xuyên tới điều một chút. Để báo đáp lại, Thanh Tước nhìn thấy nguy hiểm cỡ lớn sinh vật lúc sẽ phát ra dồn dập tiếng kêu, nhắc nhở thỏ phun lửa chú ý an toàn. Dạng này phối hợp lẫn nhau, cũng trợ giúp thỏ phun lửa vượt qua rất nhiều nguy hiểm, song phương đôi bên cùng có lợi. Còn thật thú vị triệu hoán thú thế giới, mặc dù là như thịt mạnh ăn, nhưng cũng có đôi bên cùng có lợi, cộng sinh cùng có lợi. Lý Yên lanh lợi tiến lên, lốt hai thỏ cẩn thận lắng nghe trung quanh thanh âm, thỉnh thoảng thẳng đứng lên quan sát phương hướng. Trải qua mười mấy phút chạy, Lý Yên thành công đi tới bờ sông nhỏ thấy được bạo tạc địa điểm, thấy được bị tạc chết chó săn. Mà tại cách đó không xa, hai con chuột bộ dáng sinh vật, chính đang đối đầu, tựa hồ đang vỉ chó săn thi thể mà tranh đoạt. Cái này hai con chuột theo thứ tự là Đại Nha thử cùng Tiểu Liệt thử, đều là tầng dưới chốt triệu hoàn thú. Bọn chúng nhìn thấy Lý Hiên tới, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hiên, e ngại lui về phía sau. Lý Hiên không thèm để ý bọn chúng, trực tiếp đi hướng con kia chó săn. Cái này chó săn thi thể giữ lại còn tính hoàn chỉnh, nội tổn thương địa phương tại phần bụng, mà trong cơ thể nó có thú hạch, có thể tăng lên cùng thuộc tính triệu hoán thú ma lực, là đồ tốt. Chì chì chì. Chuột gọi tiếng vang lên. Con kia đại nha thử nhìn thấy Lý Hiên tới gần chó săn, tựa hồ không cam tâm con muội bị cướp đi, vậy mà phát ra cảnh cáo. Lý Hiên không có phản ứng đó, trực tiếp lục soát lên chó săn thi thể, tìm kiếm thu hoạch. Xìu. Tiếng xé gió lên, đại nha thử thân ảnh lóe lên, trực tiếp phóng tới Lý Hiên, chiếu vào Lý Hiên, cổ liền gần tới. Muốn chết. Lý Hiên bỗng nhiên hé miệng, ánh sáng màu đỏ bắt đầu lấp lánh. Nồng đậm hỏa diễm ngưng tụ thành hình, giống như lửa bóng rổ bỗng nhiên bay ra ngoài. Bành. Hỏa diễm cuồn cuộn, thịt nướng mùi thơm tràn ngập. Lý Yên quét mắt tiêu chết đại nha thử, hài lòng gật đầu. "Không tệ, cái này uy lực của hỏa cầu rất mạnh, không hổ là tiếp cận trung cấp hỏa cầu." Lý Yên âm thầm nói, ánh mắt đảo qua một cái khác tiểu liệt tử. "Chichi." Tiểu liệt tử giờ sợ, vội vàng quay đầu trốn hướng phương xa. Lý Yên không để ý đến mà tiểu liệt tử, mà là tiếp tục tìm kiếm thu hoạch, rất nhanh một viên màu xanh thu hoạch bị hắn tìm tới. "Không tệ, đáng tiếc ta muốn chuyển sinh, thứ này đối ta vô dụng, ném phòng đầu ra đi." Lý Yên đem thu hoạch, chó săn thi thể, còn có con kia đại nha thử cùng một chỗ ném vào phòng đầu giá. Lúc này, nói chuyện phiếm nhiều lần đạo trúng nhân chính đang tán gẫu, nói hôm nay kinh lịch các loại sự tình, một số người càng là đang làm thức ăn vận phát sầu. Vừa rồi thật là nguy hiểm, ta kèm chút bị chó săn bắt đi, mọi người ra ngoài nhất định phải cẩn thận." Bạo lực tỏ nói. "Thế nào? Ngươi không phải có tiền bối mang theo sao? Làm sao lại về không được?" Đại lực hồi hỏi thăm. "Chúng ta gặp một con chó săn, dưới chân của nó có thể hiện hiện rõ nhẹ, tốc độ siêu nhanh, lực công kích rất mạnh, miệng vừa hạ xuống chính là thật sâu vết thương. Ta cùng tiền bối đều bị cắn bị thương, may mắn lại chạy đến mấy cái bạo lực tỏ Ta cùng tiền bối mới tránh thoát một kiếp này. Bạo lực thỏ lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Lợi hại như vậy sao? Cái kia chó săn là sinh vật gì, vì sao lợi hại như vậy?" Đại lực hổ lần nữa nói: "Ta cũng không biết, cầu sinh chỉ nam bên trên tri thức cũng không nhiều, cũng không có cái này chó săn tri thức, tóm lại đi ra ngoài phải cẩn thận." Bạo lực thỏ nói: "Tốt, ta sẽ cẩn thận." A, phòng đấu giá có mới thương phẩm, là biến hóa thú đại lao bán đầu giá. Đại lực hổ chặn lại nói: "Thật sao? Ta xem một chút." Bạo lực thỏ cũng tò mò ấn mở phòng đấu giá. Theo hai người nói chuyện phiếm, Rất nhiều lặn xuống nước người cũng ló đầu, bắt đầu quan sát phòng đấu giá đồ vật. La thu hoạch, có thể tăng lên phong thuộc tính ma lực, đồ tốt, thứ này rất thích hợp ta." Trần Phong thử vội vàng nói. "Còn có chó săn thi thể cùng một con đại nha tử, ta hiện tại còn đói bụng đâu." Đại lão đã hào khí đập bàn đỗ. Hắc vĩ xà không ngừng hâm mộ. "Biến hóa thú đại lão, ta thật sự là nữ hài tử, ngươi liền cùng ta tổ đội đi, xin nhờ." Huyền thuật Bạch Linh điệu khẩn cầu, rất muốn ông đuổi. Mà ở đám người phát biểu thời điểm, bạo lực thỏ lại rơi vào trầm mặc, nhìn tỉ mị cút kia chó săn thi thể. Bạo lực thỏ Ngươi tại sao không nói chuyện? Đại Lực Hổ nghi hoặc hỏi thăm. Ta, ta không phải không nói lời nào, chỉ là bị hù dọa, các ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói chó săn sao? Bạo Lực Thỏ nói, nhớ kỹ a, ngươi không phải nói ngươi kèm chút chết sao? Đúng, công kích chúng ta chó săn ngoại hình, cùng trong phòng đấu giá chó săn, đơn giản có thể được xưng là giống nhau như lúc, tuyệt đối là cùng một loại hình, cùng một cái chủng loại. Bạo Lực Thỏ chỉnh giọng nói, cái gì? Ngươi xác định? Đại Lực Hổ vội vàng hỏi thăm, lực chiến đấu của hắn cùng Bạo Lực Thỏ không sai biệt lắm, Bạo Lực Thỏ đánh không lại đối nhân hắn cũng đánh không lại. Nhưng là bây giờ, địch nhân như vậy vậy mà chết rồi, bị biến hóa thú đại lão vứt xuống phòng đấu giá, cái này đủ để chứng minh biến hóa thú đại lão đáng sợ. Đương nhiên xác định, mà lại trong phòng đấu giá cái này chó săn, rõ ràng cường tráng hơn, nguy hiểm hơn. Bạo lực tỏ vội vàng giải thích, cái này, đây cũng quá mạnh, biến hóa thú đại lão, mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Đại lực hổ hoàn toàn phục, đang tán gẫu kênh khóc hô hào muốn ôm Lý Yên ủi. Đáng tiếc không ai đáp lại nó, Lý Yên cũng không thèm để ý bọn hắn, bởi vì Lý Yên thấy được địch nhân của mình. Đúng thế, chính là tại tự bạo trùng thời kỳ, gặp phải con kia hỏa diễm sinh vật. Chiêm chiếp. Thanh thúy tiếng chim hót tiếng vọng ở chân trời, một con như là khủng tức hỏa diễm sinh vật tại thiên không phi hành, tản ra nóng dục khí tức. Tại cái này khủng tức chúng quanh thân thể, thiêu đốt lên đại lượng ngọn lửa màu đỏ dục, thỉnh thoảng có mỹ lệ diễm hỏa bức hơi, nhìn phi thường bất phàm. Nhìn qua không hư hao chút nào hỏa diễm khủng tức, Lý Hiên ngưng trọng không thôi, cảm nhận được song phương chênh lệch thật lớn. Căn tứ tỏ phun lửa ký ức, cái này hỏa khủng tức là phiên khu vực này bá chủ, thực lực phi thường khủng bố, mà nó thích nhất đồ ăn một trong chính là tự bạo trùng hay cả tự bạo cũng không thể tổn thương ngươi mãi mãi, thật đúng là cường đại triệu hoang thú, về sau liền bảo ngươi hòa không tiếp đi. Lý Yên nhớ kỹ cái này hoang không tướng, chuẩn bị tương lai cùng nó hảo hảo chơi một chút. Hiện tại khẳng định đánh không lại, tăng thực lực lên là Lý Yên hiện giai đoạn phải đối mặt vấn đề, cho nên hắn chuẩn bị lần nữa chuyển sinh, muốn nhìn một chút có thể thu được năng lực gì. Không biết lần này, ta có thể chuyển sinh thành cái gì triệu hoang thú, có thể thu được năng lực gì, thật sự là chờ mong. Chương 6, thượng đế bổ câu. Chương 6, thượng đế bổ câu. Lý Yên tự lẩm bẩm, tại 4 Trên đồng cỏ đứng thẳng hồi lâu, muốn nhìn một chút có hay không, không có mắt triệu hoán thú, nghị công kích hắn. Đáng tiếc chờ đợi hồi lâu, hắn cũng không có gặp được muốn công kích hắn triệu hoán thú. Đợi đến đói bụng sôi ổ cục thời điểm, Lý Yên không còn hao tổn tốn thời gian, trực tiếp hít sâu một hơi, dống nhiên thi triển tự bạo. Oeng! Thanh âm quen thuộc vang vọng đất trời, nhiệt độ cao dựng rực khiến chúng quanh cỏ dại nhanh chóng tiêu đốt, hỏa hồng liệt hỏa quét sạch tứ phương, đại địa hình thành một cái hình tròn cỡ cái hố nhỏ. Cái này âm thanh bạo tạc, cũng cả kinh bốn phía triệu hoán thú vội vàng chạy, e ngại nhìn về phía bạo tạc địa điểm. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên đã không biết, hiện tại ý thức của hắn một lần nữa quy về Hắc Ám. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm, cảm giác mệt mỏi phun lên lý Hiên nội tâm. Càng ngày càng mệt mỏi. Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, Hắc Ám thế giới tái hiện qua mình. Đập vào mắt là màu nâu xám nham thạch vách tường hình thành hang động, còn có hình thù kỳ quái các loại tầng đá, dưới chân mềm mềm, tựa hồ là cỏ cây rễ cây. Lý Hiên tối đầu nhìn về phía dưới chân, một đôi mang theo lông vũ loài chim chân nhỏ hiện ra ở trước mắt, dưới chân còn có một cái dựng có chút xấu xí sao hiện. Sao huyết, lần này biến thành loài chim. Loài chim liền loài chim đi, xem trước một chút vì cái gì mệt mỏi như vậy đi. Lý Hiên cẩn thận phân tích, phát hiện phục sinh đối linh hồn tiêu hao rất rất nhỏ, mặc dù có kỹ năng cũng sẽ tiêu hao linh hồn lực, nhưng linh hồn lực là sẽ phục hồi từ từ, tựa như thể lực. Có thể là thiên phú nhiều lắm, đối linh hồn gánh vác tăng thêm, bình thường triệu hoán thú chỉ có một cái kỹ năng, mà ta hiện tại bốn cái. Lý Hiên nghĩ đến kỹ năng, lập tức bắt đầu điều tra tự mình mới lấy được năng lực. Đinh. Tên danh, Lý Hiên. Chủng loại, Thượng Đế bổ câu phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn, nhân loại, năng lực, tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, hỏa cầu, thượng đế thị giáp 4, thượng đế bổ câu, bổ câu. Lý Yên vừa quan sát số liệu bảng, một bên dò xét mình bây giờ bề ngoài. Bồ câu trắng cánh hiện ra ở trước mắt, tuyết trắng lông vũ bám vào tại trùng quanh thân thể, nhìn sạch sẽ mỹ quan. Không cần phải nói, Lý Yên cũng rõ ràng chính mình trở thành thượng đế bổ câu. Trước xem ký ức đi, đem hoàn cảnh chung quanh biết rõ ràng. Quyết định tốt về sau, Lý Yên bắt đầu cẩn thận xem ký ức, rất nhanh đại lượng tin tức như là phim hoạt hình, bày biện ra tới. Những tin tức này lộn xộn mà phức tạp, Lý Yên một mực nhìn thấy sáng sớm ngày thứ hai, cái này mới nhìn 90% mà thôi, cũng may linh hồn cảm giác mệt mỏi tập xuống chút, mà lại thu hoạch không ít kiến thức hữu dụng. Tỷ như hoàn cảnh xung quanh, đại khái vị trí địa lý, chúng triệu hoán hơn thú tin tức tư liệu, đều bị hắn tỉ mỉ nhớ một lần. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là kỹ năng Thượng Đế thị giác. Thượng Đế thị giác có thể tự do quan sát phương viên một cây số bên trong tất cả chẳng cảnh, có thể tùy ý điều chỉnh thị giác, khoảng cách gần quan sát mục tiêu. Không tệ năng lực. Lý Yên rất hài lòng Thượng Đế thị giác tác dụng. Cái này quan sát năng lực rất tốt đền bù hắn nửa điểm. Tương lai nếu như đem lên Đế thị giác, tăng lên tới trung cấp, cái kia quan sát phạm vi tuyệt đối sẽ lần nữa gia tăng. Cái này con chim bổ câu khá dài thọ, thượng Đế thị giác vì sao không có tấn cấp đến trung cấp? Đáng tiếc. Lý Yên bắt đầu lại một lần quan sát lên bổ câu ký ức, rất mau nhìn đến liên quan tới Triệu Hoán Pháp trận tin tức. Triệu Hoán Pháp trận là Triệu Hoán sư cùng Triệu Hoán thú ký kết khế ước lúc phương thức, màu sắc là màu trắng. Triệu Hoán Pháp trận xuất hiện rất lỗ nhiên, rất không cố định, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có đại lượng Triệu Hoán thú cất đoạn. Thượng đế bổ câu nhìn thấy qua không ít triệu hoán pháp trận, nhưng nó đều không có khế ước, tựa hồ nó là cái thích tự do triệu hoán thú. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước thí nghiệm thượng đế thị giác. Lý Yên mở ra thượng đế thị giác. Trong chốc lát tầm mắt của hắn đi vào không trung, lấy nhìn xuống phương thức quan sát phía dưới chẳng cảnh. Tựa như là đứng tại trên nhà cao tầng tối nhìn phía dưới, phi thường thần kỳ. Còn có thể điều chỉnh thị giác. Lý Yên thử nghiệm đem thị giác giảm xuống, rất mau nhìn đến một chỗ vách núi treo leo. Vách núi treo leo là từ màu nâu xám tảng đá tạo thành, những đá này cao thấp không đều, gập lên Có rõ ràng nước mưa cọ rửa qua vết tích, mấy cây xanh nhạt cỏ dại thực vật, kiên cường rải ở trên vách núi, tại trong gió mát vừa đi vừa về đông đưa. Một con trắng xanh đan sen diều hâu, lặng lặng đứng ở trên vách núi, sắc bén hai mắt liếc nhìn tứ phương, phản phất tại tuần tra lãnh địa. Lý Hiên mang theo hiếu kỳ, đem lên đế thị rắc chậm rãi hạ xuống, đi vào diều hâu trước mặt, xem xét tỉ mỉ nó màu xanh trắng lâm vũ. Khiến Lý Hiên vui vẻ lạ, khoảng cách gần như vậy quan sát, diều hâu vậy mà không phát hiện được, cái này đủ để chứng minh thượng đế thị rắc bất phàm. Mừng Giác Lý Hiên tiếp tục điều chỉnh thị giác quan sát bốn phía, rất nhanh tại Diều Hâu cách đó không xa, phát hiện một con khỉ. Con khỉ này trốn ở một hòn đá hậu phương, hai mắt tham lam nhìn xem Diều Hâu xảo hiện, nhìn xem bên trong Diều Hâu trứng. Mấu chốt cái con khỉ này trên thân bao phủ một cái màng ánh sáng, mà gần trong gang tấc Diều Hâu, vậy mà không nhìn thấy hầu tử. Chờ một chút, cái kia màng ánh sáng chẳng lẽ có thể khiến hầu tử ẩn thân? Thượng Đế thị giác ngay cả ẩn thân sinh vật cũng có thể nhìn thấu. Lý Hiên chợt để không bình tĩnh, nếu như Thượng Đế thị giác có thể nhìn thấu ẩn thân, đó thật là quá tuyệt vời. Mừng rỡ như điên Lý Hiên tiếp tục lợi dụng Thượng Đế thị giác quan sát, tỉ mỉ nghiên cứu năng lực này. Mấy mấy phút về sau, Lý Hiên đã triệt để xác định, Thượng Đế thị giác tuyệt đối có thể nhìn thấu ẩn thân, nhìn thấu hư ảo. Thật là không tầm thường năng lực, về sau phải nhiều hơn tăng lên năng lực này, tốt nhất lên tới max cấp. Lý Hiên vui vẻ thu hồi Thượng Đế thị giác, ngược lại tiếp tục xem bổ câu ký ức. A, Hỏa Diễm Hoa. Lại có Hỏa Diễm Hoa ký ức, quá tốt rồi, có Hỏa Diễm Hoa, ta liền có thể tăng lên hỏa cầu cấp bậc. Lý Hiên từ bổ câu trong trí nhớ, nhìn thấy tại một tòa Hỏa Diễm Sơn bên trên sinh trưởng rất nhiều đỏ chói hỏa diễm hoa. Những thứ này hỏa diễm hoa số lượng đông đảo, chỉ bất quá bọn chúng ở vào hỏa khủng tức lãnh địa, phổ thông triệu hoàng thú căn bản không dám tới gần nơi đó. Hỏa khủng tức, thật sự là oan gia ngõ hẹp à, vậy mà tại lãnh địa của nó, nếu là cựu nhân, cái kia càng phải đi hái, cùng lắm thì tự bạo, dù sao có thể phục sinh, cùng lắm thì mệt một chút. Lý Hiên nghĩ đến tự bạo trùng thời điểm, bị hỏa khủng tức công kích chẳng cảnh, hiện tại có cơ hội báo thù, hắn tự nhiên kích động, rất muốn lập tức xuất phát. Bất quá cơ thân thể này có chút gầy yếu, mà lại một đêm không ăn uống, bụng cũng đã đói chưa hết ăn no bụng. Chậm rãi kích động cánh, Lý Yên thử một cái phi hành, xác nhận sẽ không thoát lực rơi xuống bề sau, lúc này mới bắt đầu hành động. Phộc phốc. Màu trắng cánh chậm rãi kích động, tại ánh mặt trời ấm áp dưới, hướng về lúa mạch sơn cốc mà đi. Bên trong tòa tung lũ này sinh trưởng rất nhiều lúa mạch, là bổ câu chủ yếu đồ ăn, cũng là nó có thể sống đến bây giờ trọng yếu bảo hộ. A, có hai con bạo lực thỏ tại sơn cốc ăn cái gì, còn có một con cự hình kinh cấp thảo triệu hoàn thú, tính toán mặc kệ, người không phạm ta, ta không phạm người. Lý Yên chậm rãi hạ xuống trong sơn cốc, giẫm lên lúa mạch cảnh cây thân bắt đầu mổ lúa mạch. Những thứ này lúa mạch cái đầu cùng tiếp trước Bắc Ngô hạt không sai biệt lắm, quanh thân hiện ra kim hoàng, an thời điểm có thể thưởng thức được nồng đậm mạch hương, phi thường mỹ vị. Lý Hiên năm nhiều đều có chút gôn cảm giác say, cảm giác vĩnh viễn ăn không đủ. Sa sa sa. Hai con bạo lực thỏ chậm rãi lộ đầu ra, xem xét tỉ mỉ lấy Lý Hiên, sau đó tụ cùng một chỗ châu, châu đầu gết hai, tựa hồ thương lượng cái gì. Lệch lần trước chút bạo lực thỏ, chỉ chỉ con kia kinh cức thảo triệu hoàn thú, sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiếp lấy nó vừa chỉ chỉ Lý Hiên, vậy mà lộ ra thần sắc tham lam, tựa hồ đem Lý Hiên trở thành đồ ăn. Bên cạnh bạo lực thỏ cũng tán đồng gật đầu, cơ bắp tùy theo hở ra, chậm rãi hướng Lý Hiên tới gần. Chương 7, Hỏa Diệm Sơn. Chương 7, Hỏa Diệm Sơn. Nhưng mà, ngay tại hai con bạo lực thỏ phóng ra một bước về sau, con địa kinh cước thảo triệu hoán thú đột nhiên động, tựa như tia chớp, nhanh chóng phóng tới Lý Hiên. Nó vài góc bén nhọn đuôi gai cảnh, mang theo tàn ảnh hung hăng quát hướng Lý Hiên cánh. Dạng này đột nhiên công kích, cũng khiến cái kia hai con bạo lực thỏ sững sờ, sau đó lộ ra đáng tiếc thân sắc. Tựa hồ bọn chúng cảm thấy, mỹ vị bổ câu thịt muốn bị cướp đi, có thể bọn chúng không thể chề vào kinh cước thảo chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ là vào thời khắc này, ngay tại hai con bạo lực tỏ thở dài thời khắc, bọn chúng kinh ngạc phát hiện, con kia màu trắng thượng đế bổ câu đột nhiên vừa nghiêng đầu, há hốc miệng ra. Một giây sau, năng đậm liệt diễm ngưng tụ thành hỏa cầu, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, đột nhiên bay ra ngoài. Roeng! Hỏa diễm bốc hơi, khói đặc cuồn cuộn. Kinh Cức Thảo triệu hoán thú kịch liệt lay động, phát ra thê thảm tiếng rỉ. Toàn bộ kinh Cức Thảo đều dính đầy hỏa diễm, đồng thời đang điên cuồng thiêu đốt. Cái này phản phất thiên địch hỏa diễm! Khiến kinh cức thảo căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể ở trong thống khổ bị đốt thành tro bụi. Phốc phốc. Thượng đế bổ câu rơi vào kinh cức thảo tử vong địa phương, cẩn thận tìm một phen, cuối cùng điêu lên một viên óng ánh tiểu thủy tinh. Cái này tiểu thủy tinh hiện ra lúc sắc, như là kim cương tản ra quang trạch, mà đây là triệu hoàn thú đặc biệt có đồ vật thu hoạch. Ngậm cái này mai thu hoạch, Lý Yên nhìn cái kia hai con bạo lực thỏ một nhãn, sau đó kích động cánh, hướng về nguồn nước khu phương hướng mà đi. Nguyên địa, chỉ còn lại hai con bạo lực thỏ ngơ ngác đứng thẳng, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Tốt nửa ngày bọn chúng mới phản ứng được nhưng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Nói chuyện phiếm kênh. Tiên Tinh thật lâu nói chuyện phiếm kênh, đột nhiên xuất hiện một cái tin tức. Ông trời của ta, các ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Ta lại một lần kém chút tới gần tử vong. Bạo lực thọ lên tiếng nói, "Thế nào? Ngươi lại gặp được nguy hiểm gì?" Đại Lực Hổ hiếu kỳ hỏi thăm. "Là một con thượng đế bổ câu, vừa rồi chúng ta gặp được kinh cức thảo triệu ma thú, còn có một con thượng đế bổ câu, nguyên bản chúng ta muốn giết chết thượng đế bổ câu, nhưng các ngươi đoán lẩm gì?" "Làm gì?" "Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu." Đại Lực Hổ thúc giục. Kết quả kinh cức thảo công kích thượng đế bổ câu, tốc độ công kích rất nhanh, chúng ta đều không có tốc độ nhanh như vậy. Bạo lực tỏ giải thích, kia là khẳng định, kinh cức thảo chiến lực tiếp cận hắc thiết triệu hoán thú, con kia thượng đế bổ câu đoán chừng sẽ bị một kích miểu sát. Thật phong thử nhàn nhạt lại bình, một bộ trò chơi cao chơi tư thái. Sai, 10 phần sai, nguyên bản chúng ta cũng tưởng rằng trận này, nhưng là chúng ta đều sai. Bạo lực tỏ vội vàng phủ định. Làm sao lại sai? Câu sinh chỉ nam đã nói, thượng đế bổ câu cùng phổ thông bổ câu sức chiến đấu không có khác biệt lớn, ưu thế lớn nhất là điều tra. Chẳng lẽ nói Thượng đế bổ câu tại thời khắc mấu chốt tránh thoát công kích. Bay mất. Thật Phong thử nghi hoặc không hiểu. Không có, từ đầu đến cuối con kia Thượng đế bổ câu đều rất tỉnh táo, khi nó bị công kích lúc, nó vậy mà phun ra một cái đại hỏa cầu, trực tiếp đem kinh cức thảo đốt chết rồi, quá mạnh. Bạo lực thổ lòng vẫn còn sợ hãi giải thích, trong mắt đều là chấn kinh. Không thể nào, Thượng đế bổ câu làm sao lại phun hỏa cầu? Không phải sẽ chỉ điều tra sao? Thật Phong thử không nghĩ ra. Có thể là chúng ta nhìn lầm, có lẽ đây không phải là Thượng đế bổ câu, mà là cùng Thượng đế bổ câu rất giống triệu hoàn thú đi. Bạo lực thổ không xác định nói, lại còn có dạng này Triệu Hoán thú. Câu sinh chỉ nam bên trên giới thiệu vẫn là quá ít, về sau chúng ta vẫn là cẩn thận sinh tồn đi." Thận Phong thử thở dài. "Đúng vậy a, ngay cả tiền bối của ta đều hù dọa, nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy." Bạo lực thổ cảm giác thế giới này quá mức nguy hiểm. "Mọi người tốt nhất mau chóng cùng Triệu Hoán sư ký kết khế ước, nếu như có thể ký kết thủ hào, nói không chừng có thể được đến đại lượng tài nguyên. Cho dù tài nguyên không nhiều, cũng có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn cường độ, mau chóng tấn thăng đến hạt thiết cấp." Thận Phong thử hảo tâm nhắc nhở, Ừm, ta chuẩn bị khế ước, chuẩn bị đuổi theo biến hóa thú đại lao bước chân. Bạo lực tỏ hồi đáp. Chậc chậc, hiện tại mới nghĩ đến ký kết, tốc độ của các ngươi quá chậm, quên nói cho các ngươi biết, ta đã ký hợp đồng. Mà lại ta bây giờ không có ở đây triệu hoán thú thế giới, mà là tại an toàn hải đảo thế giới. Hắc Mao cẩu nhàn nhạt mở miệng. Ngươi lại nhưng đã ký hợp đồng? Thế nào? Có phải hay không như là Cầu Sinh Chỉ Nam đã nói, có thể tăng lên trăm lần linh hồn cường độ? Thật Phong thử vội vàng truy vấn. Đúng, mà lại không chỉ như vậy, còn có thể ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo. Ta ngự chủ là một vị vương tử, hắn cho ta rất nhiều thú hoạch cùng hắc nguyên cỏ. An không ít đồ tốt, hiện tại ta kỹ năng đã đạt tới trung cấp, đang cố gắng tăng thực lực lên, hướng về hắc thiết triệu hoán thú cố gắng. Hắc Mao cậu lạnh nhạt nói. Lại lướt như vậy, thật không nghĩ tới. Trần Phong thử hâm mộ nói. Được rồi làm cho người hưng phấn, hiện tại ta không lo ăn, không lo uống, mỗi ngày đi theo vương tử chơi, thực lực còn có thể nhanh chóng tăng lên. Hắc Mao cậu đắc ý nói. Thật thật hâm mộ, ta lúc nào có thể bị khế ước đâu. Hôm qua đều đối bụng. Đại Lực hổ không ngừng hâm mộ. Sẽ có cơ hội. Chờ lấy đi, nói không chừng ta sẽ trở thành chúng ta bên trong mạnh nhất tồn tại, sớm muộn vượt qua liệt diễm quyển cùng biến hóa thú. Hắc mao khuyễn thả ra hào ngôn, có chút coi trời bằng ung. Thật sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Trương Mạc liệt diễm quyển lên tiếng, làm duy nhất hắc thiết triệu hoang thú, hắn vẫn cảm thấy tự mình mạnh nhất. Kết quả đầu tiên là biến hóa thú tại phòng đấu giá bán đồ, hiện tại lại chạy đến cái hắc mao cẩu tiêu gạo, cái này khiến liệt diễm quyển rất khó chịu, luôn ngứa cũng biến thành lạnh lẽo không ít. Liệt diễm quyển, chờ lấy a, chờ ta thành tựu hắc thiết cấp, sớm muộn cùng ngươi chiến một trận. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Hắc Mao cẩu lòng tin 10 phần phát ra hào ngôn. Có thể, tốt nhất đừng quá yếu, nếu không ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách của ta đều không có." Liệt Diễm khuyền cười lạnh. "Thật sao? Hắc Mao cẩu cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu đối chọi gay gắt. Tại hai người kia lẫn nhau khiêu khích, lãng phí thời gian thời điểm, Lý Hiên đã đi tới cái nào đó bên hồ nhỏ, nhẹ nhàng mổ lấy nước hồ chậm rãi uống nước, đồng thời tự hỏi an bài thế nào viên kia thu hoạch. Trước không đấu giá, bại lộ dị thường của ta trạng thái sẽ không tốt, vạn nhất gây nên không biết kinh khủng tổn hại, vậy thì phiền toái. Dù sao toàn nhân loại bị đưa vào thế giới này, cái kia thủ đoạn quá mạnh, ai cũng không biết có không có thương tổn linh hồn thủ đoạn. Lý Yên quyết định đem thú hạch dấu ở Hỏa Diệm Sơn, kia là hỏa khủng tức lãnh địa, bình thường triệu hoán thú không dám tới gần. Tương đối địa phương khác, nơi này rất an toàn ẩn nấp, tăng thêm Lý Yên muốn đi Hỏa Diệm Sơn, vừa vận dẫn đi. Quyết định tốt về sau, Lý Yên ăn uống no đủ, kích động lấy cánh chim màu trắng, trực tiếp hướng lấy Hỏa Diệm Sơn mà đi. Hỏa Diệm Sơn cũng không tính xa, bay mười mấy phút đã đến, chính là đồ bên trong nghỉ ngơi hai lần. Chủ yếu là cỗ này bổ câu thân thể quá yếu, tăng thêm linh hồn mỏi mệt mỏi. Lý Yên lúc này mới lựa chọn nghỉ ngơi. Chớ hỏa cầu năng lực tiến giai, ta liền tự bạo chuyển sinh, sau đó cân nhắc tìm kiếm triệu hoán sư ký kết, tăng cường linh hồn, nếu không tiếp tục như thế, sớm muộn linh hồn sẽ càng thêm mỏi mệt. Quyết định tốt về sau, Lý Yên rơi vào hỏa diệm sơn phía trên, đem thú hạch cất kỹ, bắt đầu quan sát khổng lồ hỏa diệm sơn. Làm hắn vui mừng chính là, trên núi cũng không có hỏa khủng tướng, tựa hồ là gia cửa, mà lại ở trên đế thị rất dưới, Lý Yên trước tiên phát hiện hỏa diệm hoa. Chương 8, đen đuôi heo rừng nhỏ. Chương 8, đen đuôi heo rừng nhỏ. Rất tốt. Bắt đầu ăn hỏa diễm hoa, tranh thủ tiến giai thành công. Lý Yên xích lại gần hỏa diễm hoa, như là phong quyền tần vân, bắt đầu mổ hỏa diễm hoa. Đang nhanh chóng mổ dưới, Lý Yên cảm giác trên thân ấm áp, tựa như là thể nội cháy rồi đi, ấm áp dễ chịu. Mà số liệu bảng bên trên, hỏa cầu năng lực này cũng bắt đầu rung động, bắt đầu có phản ứng. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, theo lấy hỏa diễm hoa giảm bớt, Lý Yên chậm rãi hướng đỉnh núi tới gần, đem dọc đường hỏa diễm hoa đều ăn hết. Chỉ bất quá càng đi trên núi đi, nhiệt độ càng cao, Lý Yên thân thể có chút duy trì không được, dù sao hắn hiện tại vẫn là phổ thông triệu hoàn thú. Hỏa cầu lập tức liền có thể lấy tiến giai, không thể đình chỉ. Lý Yên hít sâu một hơi, nhắm tụ lấy bốn phía nhiệt độ cao, lựa chọn tiếp tục mổ, mổ hỏa diễm hoa. Theo kiên trì của hắn, số liệu bảng bên trên hỏa cầu rung động càng lúc càng nhanh, cơ hội đạt đến cực hạn. Chỉ là đúng vào lúc này, tại hỏa cầu sắp thăng hoa thời điểm, hỏa khủng tức trở về. Hông hục, kinh phong bắt đầu gào thét, hỏa khủng tức tại thiên không bay múa, tuẫn sắt lãnh địa của mình. Các loại nhìn thấy có một con thượng đế bổ câu an vụng nó hỏa diễm hoa về sau, hỏa khủng tức nổi giận, không chút do dự huy động cánh, phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm. Ho ho ho, như là thiên hỏa hỏa diễm từ không trung rơi xuống, cuồn cuộn sóng nhiệt bắt đầu bốc hơi, quét sạch hướng Lý Hiên. Ngọn lửa này phạm vi rất rộng, đừng nói phổ thông triệu hoán thú, chính là hấp thiết triệu hoán thú đều tránh không khỏi, cho nên hỏa diễm trực tiếp rơi vào bổ câu trên thân. Nhưng mà khiến hỏa không tức khiếp sợ là, cái kia con chim bổ câu vậy mà tại hỏa diễm bên trong tiếp tục ăn đồ vật, dù là lông vũ bị đốt rủi, dù là trên thân bị đốt bốc hơi nóng, có thể bổ câu vẫn như cũ không chịu rời đi. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, khiến hỏa không tức chấn kinh, không dám tin nhìn phía dưới, nhìn lên hỏa diễm bên trong đạo thân ảnh kia. Sống sống nhiều năm như vậy, Hỏa Khổng Tức còn là lần đầu tiên nhìn thấy cố chấp như thế triệu hoàn thú, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không cần, đều muốn ăn hỏa diễm hoa. Dạng này chấp nhất, chẳng biết tại sao lần nữa làm tức giận Hỏa Khổng Tức, nó lại một lần truyền bá tung xuống đại lượng hỏa diễm, cuốn về phía con quỷ kia thê thảm thượng đế bổ câu. Đinh! Ngai hỏa cầu năng lực, thành công tiến giai đến trung cấp hỏa cầu. Rốt cục tấn cấp, quá tốt rồi, Hỏa Khổng Tức sớm muộn chúng ta sẽ gặp lại, chờ lấy đi. Lý Yên chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia lần nữa rơi xuống hỏa diễm. Sau đó ầm vang tự bạo. Ken kinh khủng tự bạo quét sạch một khu vực lớn, máu tươi nương theo lấy khói đặc chấn động tới tứ phương. Chít chít. Hòa khủng tức mờ mịt nhìn một màn trước mắt, nho nhỏ trong đầu đều là bỗ nhão, hoàn toàn không rõ đó là cái tình huống như thế nào. Nhưng nó lười nhắc lại để ý tới những thứ này, mà là giễu vợ dương ai tiếp tục tuần sát lãnh địa của nó. Một bên khác, cái nào đó u ám dưới mặt đất trong huyệt động. Lý Hiên lâm vào mờ tối, có hào quang nhỏ yếu tại cách đó không xa từ ngoại giới chiếu vào. Thật to, cảm giác linh hồn tựa như ăn quá no, xem ra chính là năng lực quá nhiều. Linh hồn gánh vác quá nặng đưa đến. Xem ra, phải nhanh một chút khế ước một cái triệu hoán sư, tăng lên linh hồn cấp bậc, nếu không khả năng không có cách nào dung nạp càng nhiều năng lực, mặc dù ta cảm giác còn có thể lần nữa phục sinh, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Hiên nhắm hai mắt, cảm thụ được quanh thân cảm giác mệt mỏi, còn có sâu trong linh hồn chướng bụng cảm giác, hắn quyết định mau chóng tìm kiếm triệu hoán sư. Triệu hoán sư có thể trả lại linh hồn, tăng lên triệu hoán thú linh hồn đẳng cấp, đối với triệu hoán thú linh hồn trợ giúp to lớn, cũng là tấn thăng hất thiết cấp triệu hoán thú tất yếu con đường. Mà lại Lý Hiên còn có một cái phỏng đoán. Nếu như linh hồn của mình đủ mạnh, nói không chừng về sau có thể trực tiếp chuyển sinh thành hắc thiết triệu hoán thú. Đẳng cấp này triệu hoán thú, kỹ năng số lượng sẽ tăng nhiều, đẳng cấp cũng có thể là là trung cấp hoặc là cao cấp, đến lúc đó thu hoạch đẳng cấp cao kỹ năng cũng không cần thăng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, Lý Yên cũng không xác định, hiện tại trọng điểm là khế ước triệu hoán sư. Nghĩ đến liền làm, Lý Yên đầu tiên là quan sát tỉ mỉ bốn phía, phát hiện đó là cái gập gần hang động, trung ương nhất cất đặt lấy rất nhiều cỏ dại. Lý Yên cúi đầu xuống, nhìn một chút số cỏ dại, sau đó liền thấy lông sù móng vuốt nhỏ. Hơ Làm sao nhìn giống muốt mèo? Chẳng lẽ ta chuyển sinh thành mèo? Lý Hiên kinh ngạc, nghĩ gọi ra số liệu bảng, nhưng lúc này thân thể cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Lý Hiên thân thể lay động một cái, trực tiếp ghé vào cỏ rải bên trên, lâm vào ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Hiên rốt cục lại một lần nữa mở hai mắt ra, linh hồn cảm giác mệt mỏi hơi giảm xuống, nhưng linh hồn no bụng chứng cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời hiện tại hắn cảm giác bụng đói kêu vang, muốn mau sớm ăn một chút gì. Thật đói, trước tìm một chút ăn a. Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, chuẩn bị nhìn xem nơi nào có ăn, chờ hắn thị giác vừa tới đến cung trùng, đột nhiên nhìn đến đại lượng bạch sắc quang mang chớp động. A, khế ước triệu hoàn pháp trận, lại là khế ước triệu hoàn pháp trận, mà lại số lượng làm sao nhiều như vậy? Lý Hiên kinh ngạc nhìn qua đông nam phương hướng, ở nơi đó dưới tảng đá lớn vương, mười mấy cái triệu hoàn pháp trận đồng thời sáng lên, chờ đợi lấy triệu hoàn thú đi vào. Một chút chạy nhanh triệu hoàn thú, đã nhanh chân chạy vào khế ước pháp trận, bắt đầu ký kết khế ước. Khiến Lý Hiên nghi ngờ là, những thứ này pháp trận đều là màu trắng, nhưng có một cái triệu hoàn pháp trận nhan sắc có chút không đúng. Cái này Triệu Hoán Pháp trận kỳ thật cũng là màu trắng, nhưng pháp trận bốn phía vậy mà hiện ra một vòng ánh sáng bảy màu, vô cùng thần kỳ. Ánh sáng bảy màu. Đây nhất định đại biểu cái gì, không thể bỏ qua, lập tức xuất phát. Lý Yên Di chuyển móng vuốt nhỏ, rãy rủa lấy đi ra hang động. Chỉ là đến từ thân thể mỏi mệt, làm hắn vừa đi ra hang động, cũng có chút đi không được rồi. Bản năng, hai mảnh màu xanh cánh xuất hiện ở trên lưng, kéo lấy hắn thân thể nhỏ nhỏ, hướng về Triệu Hoán Pháp trận bay đi. Phi hành a, lần này thu được năng lực phi hành. Xem trước một chút số liệu đi. Lý Yên điều giả số liệu bảng. Đinh. Tên danh: Lý Hiên. Chủng loại: Phong dược miêu phổ thông triệu hoà thú. Linh hồn: Nhân loại. Năng lực: Tử bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, thượng đế thị giác, phong chi dược năm. Phong dược miêu sao? Lại là vừa ra đời không lâu, bị vứt bỏ phong dược miêu, chết không được thân thể như thế suy yếu. Lý Hiên nhìn số liệu bảng, lại thôn sơ giản lược quét một chút ký ức, hiểu tình huống của mình. Lúc trước hắn sợ dĩ ngủ, ngoại trừ linh hồn mỏi mệt bên ngoài, còn có thân thể mỏi mệt, nếu không không có khả năng nhanh như vậy ngủ. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Hiện tại trọng điểm là khế ước triệu Hoán sư, nhất là cái kia Thất thải quang mang triệu Hoán pháp trận, nhất định phải biết rõ ràng. Phốc phốc. Chậm rãi kích động cánh, Lý Yên rất mau tới đến cự thạch trung tâm, thấy được đông đảo triệu Hoán thú. Khiến Lý Yên ngoài ý muốn chính là, dùng mắt thường quan sát, triệu Hoán pháp trận trùng quanh căn bản không có Thất thải quang mang. Chỉ có ở trên đế thị giáp dưới mới có thể nhìn thấy cái kia Thất thải quang mang. Có ý tứ, chỉ có thượng đế thị giác có thể nhìn thấu ẩn tàng đặc tính sao? Lý Yên xem xét cẩn thận cái kia pháp trận, thịt dưới mắt, thật hào không khác biệt, duy nhất có khác nhau là cái này Thất thải pháp trận mang theo một tia lực các bạch, đi vào chút đi, nếu bị cái khác triệu hoán thú sớm chiếm cứ, vậy cũng không tốt. Lý Yên nhìn thấy rất triệu hoán hơn thú, đều đang liều mạng tiến vào triệu hoán pháp trận, rất triệu hoán hơn pháp trận khế ước thành công, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái này thất thải pháp trận tạm thời không người hỏi thăm, nhưng chúng quanh pháp trận càng ngày càng ít, rất nhanh liền còn lại thất thải pháp trận. Lý Yên lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, quyết định đi vào ký hợp đồng. Phốc phốc. Lý Yên chậm rãi rơi đang triệu hoán pháp trận xung quanh, chuẩn bị tiến vào ký kết khế ước, nhưng lúc này, một con đen túi heo rừng nhỏ ý độ cùng hắn cấp đoạn phát trận. Tới tay thịt mỡ sao có thể bị người đoạn, cho nên Lý Hiên trực tiếp hạ hốc miệng ra. Bóng rổ lớn nhỏ trung cấp hỏa cầu ngưng tụ ra hiện, mang theo uy thế kinh khủng đống nhiên bay về phía heo rừng đỏ, trực tiếp đánh vào trên người của nó. Oeng! Kinh khủng bạo tạc xuất hiện, cường hành uy thế cùng ba động, cả kinh bốn phía triệu hoán thú nhóm chạy tứ tán, hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên, cũng không dám lại tới gần nơi này. A. Lý Hiên con mắt mê lên, ngưng trọng nhìn xem con kia heo rừng nhỏ. Chương 9: Bị hỏa cầu dọa sợ triệu hoán thú. Chương 9: Bị hỏa cầu dọa sợ triệu hoán thú. Trung cấp hỏa cầu uy thế cường hành phi thường, bạo tạc đem đại địa đều nổ ra một cái hố to, thậm chí nổ chết hai con khoảng cách tương đối gần triệu hoang thú. Có thể khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, theo rừng nhỏ mặc dù bị tạc rất thê thảm, nhưng nó vậy mà rất nhanh đứng lên. Làm sao có thể? Sơ cấp hỏa cầu thời điểm, ta cảm giác đều có thể giết chết bạo lực tổ, trung cấp uy lực của hỏa cầu ít nhất tăng lên gấp đôi. Có thể cũng chỉ là nổ heo rừng nhỏ chật vật không chịu nổi, không có nổ chết, cái này cũng quá kỳ dị. Lý Hiên ngưng trọng không thôi, cảm giác cái này heo rừng nhỏ có chút không đúng. Thương thế của nó đang nhanh chóng khép lại. Thật nhanh. Nhìn xem heo rừng nhỏ vết thương trên người nhanh chóng biến hóa, cái kia máu me đầm đìa vết thương rất nhanh khép lại, Lý Hiên cảm giác tự mình gặp phải đối thủ. Thở hồn hển thở hồn hển. Heo rừng nhỏ chân trước bắt đầu xoạc đại địa, tựa như là trâu rừng công kích trước động tác đồng dạng. Theo động tác này, heo rừng nhỏ thân thể đột nhiên vọt tới trước, mang theo khí thế một đi không trở lại vọt tới Lý Hiên. Beng. Bạo tạc xuất hiện lần nữa, nóng hổi hỏa cầu bao phủ heo rừng nhỏ, đưa nó một lần nữa nổ bay ra ngoài. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tại cái này hỏa cầu bạo tạc về sau, liên tiếp hỏa cầu bay đi đánh vào heo rừng nhỏ ở tại khu vực liên tiếp bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục năm âm thanh bạo tạc qua đi, Lý Yên cảm thụ tự mình thật giống như bị móc rỗng, dị thương mệt mệ, linh hồn cảm giác suy yếu càng phát nghiêm trọng. Phải chết đi. Lý Yên nhìn xem trong bụi mù không có động tĩnh, có chút thở dài một hơi, cảm giác cuối cùng giải quyết con kia heo rừng nhỏ. Trước lấy thu hoạch, Lý Yên niệm bức hư nhược bộ pháp, đi vào bị tai họa triệu hoán thú bên cạnh, nhặt lên hai cái thu hoạch. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên đang chuẩn bị đi heo rừng nhỏ bên kia nhìn xem tình huống, nhưng bén nhảy lô thai đột nhiên nghe được tiếng vang thượng đế thị giác. Có thể dò xét tận lớp mập thượng đế thị giác lập tức mở ra, quét về phía trong bùi mủ heo rừng nhỏ. Cái này xem xét không sao, Lý Hiên trong lòng giận mình. Bởi vì heo rừng nhỏ dáng vẻ thay đổi, nguyên bản phổ thông huyết dục chi khu, vậy mà xuất hiện từng mảnh từng mảnh nặng nề lên giáp, tựa như là vảy rồng. Mà lại heo rừng nhỏ hai viên răng hàm cũng dài đi ra, trên đó hiện ra quang mang đen vịt. Dạng này một màn khiến Lý Hiên âm thầm kinh hãi, cảm giác cái này heo rừng nhỏ còn thật là khó dây dưa. May mắn nó tổn thương rất nặng, tạm thời không cách nào đứng dậy nhưng cặp mắt của nó vẫn như cũ nhìn chằm chọc thất thải pháp trận, tựa hồ quyết định cái này pháp trận. Đây là quái vật gì? Làm sao lại như thế khẳng đánh? Được rồi, thừa dịp nó không có khôi phục, tranh thủ thời gian chiếm cứ triệu Hoán pháp trận. Lý Yên không muốn trì hoãn thời gian, thất thải pháp trận nhất định phải chiếm cứ. Nhất là thông qua con heo rừng nhỏ này, Lý Yên càng phát ra ý thức được cái kia pháp trận không đơn giản. Phốc phốc. Lý Yên kích động phong chi dự, kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi rơi vào pháp trong trận, không chút do dự lựa chọn ghế ước. Theo lựa chọn của hắn, triệu Hoán pháp trận trong truyền đến vui sướng cảm xúc. Trợ hồ thời gian dài không người hỏi thăm cái này Triệu Hoán Pháp Trận, khiến bên kia Triệu Hoán sư rất lo lắng. Mà Lý Yên khế ước, có thể nói là gái đúng chỗ ngựa, khiến Pháp Trận bên kia lo lắng Triệu Hoán sư, cao hứng không thôi. Cho nên khế ước rất nhanh thành lập, Lý Yên tại Pháp Trận quang mang bên trong, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Điệu chỉ để lại con kia heo rừng nhỏ, nhìn chòng chọc biến mất Pháp Trận. "Rống!" Tiếng gầm gừ vang vọng phiến khu vực này, heo rừng nhỏ mắt đỏ chạy đến Pháp Trận biến mất địa phương, điên cuồng gào thét. Có thể gào thét không có bất kỳ cái gì tác dụng, nó chỉ có thể điên cuồng phá hư, cuối cùng đang phát tiết một trận về sau thất lạc rời đi, triệt để rời đi nơi đây. Triệu Hoán sư đại lục. Đây là một cái Triệu Hoán sư vi tôn thế giới, tất cả mọi người đến 16 tuổi tròn, có thể thông qua Triệu Hoán pháp trận, khế ước thuộc về mình Triệu Hoán thú. Dưới đại đa số tình huống, người bình thường chỉ có thể khế ước đến phổ thông Triệu Hoán thú. Cái kia chút dị bẩm tiên phú nhân loại, thì có tỉ lệ khế ước đến cao cấp Triệu Hoán thú, trở thành người trên người, nhận rất nhiều người hâm mộ và kính sợ. Hôm nay, Hắc Thành, Hắc Thành học viện, ngay tại cử hành một trận Triệu Hoán nghi thức. Mấy mấy cái cấp thiếu niên thiếu nữ đứng tại trên bãi tập mong đợi đem máu của mình nhỏ vào pháp trận, chờ đợi lấy tự mình triệu hoán thú xuất hiện. Ba ba ba. Từng đạo bạch sáng long lánh, theo những thứ này bay quàng, hình tròn khế ước pháp trận trong hư không, xuất hiện từng cái hình thái khác nhau triệu hoán thú. Bạo Lực Thỏ, Đại Lực Hổ, Đầu Châu Rùa, Thần Kinh Thỏ, Thiểm Điện Điểu. Tóm lại những thứ này triệu hoán thú xuất hiện, cũng khiến không khí hiện trường thay đổi, náo nhiệt tiếng nghị luận liên tiếp. Ha ha ha, ta triệu hoán thú là Bạo Lực Thỏ, sức chiến đấu rất mạnh Bạo Lực Thỏ, quá tốt rồi, ha ha ha. Vậy thì có cái gì? Ta triệu hoán thú thế nhưng là Đại Lực Hổ chẳng những sức chiến đấu mạnh, còn có thể làm tọa kỵ, ngươi được không? Ta cũng không tệ, ta là tiệm điện điểu, chẳng những có thể phi hành điều tra, còn có thể phóng thích tiệm điện công kích, thực lực tuyệt đối vượt qua các ngươi. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau ganh đua so sánh riêng phần mình triệu hoang thú, từng cái phi thường vui vẻ. Ông trời của ta, các ngươi mau nhìn, là hắc thiết cấp triệu hoang thú, thổ độn hắc hùng. Theo một tiếng kinh hãi âm thanh, đám người vội vàng nhìn về phía trong sân. Rất nhanh một đầu xe việt dã lớn nhỏ hắc hùng xuất hiện, mang theo cường hành khí tức đứng tại một nữ hài trước mặt. Cô bé này đeo mắt kính gọng đen khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc cao ngạo, y phục mặc lấy đều rất đắt đỏ, xem xét liền không là người nhà bình thường. Hiện tại Thổ Độn Hắc Hùng xuất hiện, nhất thời làm nàng trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thật là lợi hại, vậy mà Khế Đức Hắc Thiết Cấp Triệu Hoán Thú, hơn nữa còn là công phòng nhất thể Hắc Thiết Triệu Hoán Thú. Đúng vậy à, Thổ Độn Hắc Hùng công kích cường hành, còn có cực mạnh lực phòng ngự, loại này công phòng nhất thể Triệu Hoán Thú được hoan nghênh nhất. Quá ngưỡng mộ, nếu như ta cũng có thể khế ước Thổ Độn Hắc Hùng liền tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, hâm mộ nhìn xem đeo kính cao ngạo nữ sinh, cảm giác giữa người và người trở nên lệch quá xa. Bởi vì nữ sinh này gọi Tống Tiểu Mỹ, trong nhà có tiền có thế, tướng mạo mỹ lệ tinh xảo, vốn là bị người truy phủng. Hiện tại có thủ đồn hắc hùng, Tống Tiểu Mỹ càng phát được ham nên, về sau ra khỏi thành săn giết biến dị thú, nàng tuyệt đối là đám người mời cường lực nhân tuyển. A, còn có người đang triệu hoán, lâu như vậy, còn không có triệu hoán thành công sao? Có người nói chuyện, nhìn về phía trên bãi tập chỉ còn lại triệu hoán pháp trận. La Tân Nguyệt, không biết nàng sẽ khế ước cái gì triệu hoán thú. Không rõ ràng, hy vọng nàng triệu hoán thú cường lực một chút, nếu không Tân Nguyệt cái kia mềm yếu tính cách khẳng định sẽ còn bị người khi dễ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía pháp trận trước mặt giữ lại muội muội đầu tiểu nữ sinh, cũng chính là Tần Nguyệt. Tần Nguyệt cái đầu không cao, chỉ có khoảng 1.50, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm, làn da dị thường trắng nõn. Thêm thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, có thể nói là khó được tiểu mỹ nữ. Đáng tiếc nàng trên má trái màu đen bớt, ảnh hưởng tới nàng nhắn trị, tăng thêm tính cách hướng nội, phi thường dễ dàng thẹn thùng, dẫn đến bằng hữu rất ít. Tần Nguyệt, cố lên. Tống tiểu mỹ mang theo thủ độn Hắc Hùng đi tới, cho Tần Nguyệt cổ động cổ lên. Ừm đâu? Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, gương mặt phi thường hung nhận, hai con bàn tay nhỏ trắng loăn chỉ lẫn nhau chống đỡ, Khẩn Trương mà thấp phẩm nhìn xem Triệu Hoán Pháp trận. Nàng hiện tại căn bản không dám nhìn xung quanh, bởi vì vì tất cả mọi người nhìn xem nàng. Đây đối với nói lời cũng không dám lớn tiếng nàng tới nói, tuyệt đối là Khẩn Trương nhất thời khắc, thậm chí Khẩn Trương nghĩ té xỉu. May mắn chính là có hào bằng hữu cổ động, nàng cuối cùng không có té xỉu, mà là Khẩn Trương nhìn xem Triệu Hoán Pháp trận. Cũng tại lúc này, Triệu Hoán Pháp trận quang mang đại thịnh, một con mèo con có do thân thể xuất hiện tại pháp trận trung ương, cũng khiến hiện trường hết thảy mọi người hơi sửng sợ. La Phong giật miêu, cái này tựa như là vừa ra đời không lâu mèo con a. Đúng vậy, tần nguyệt vận khí cũng quá kém, vậy mà khế ước một con nhỏ con, cái này còn phải trước nuôi lớn mới có thể sử dụng đi. Ai, tần nguyệt thật là xui xẻo, phong giực miêu là phụ trợ loại triệu hoán thú, chỉ có một cái kỹ năng phong chi dự, rất gân gà, chỉ có thể ở không trung điều tra. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tần nguyệt, cho dù là lão sư cùng viện trưởng đều lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là ngay một khắc này, đột nhiên có người phát hiện không thích hợp, bởi vì bốn phía đám người vừa mới khế ước triệu ma thú. Vậy mà cảnh giác nhìn xem con kia mèo con, một chút triệu hoan thú càng là lộ ra hoảng sợ thân sắc. Tình huống như thế nào? Ta phân liệt chuột giống như đang sợ. Kỳ quái, bộ lông của nó giống như có đốt qua vết tích, tựa hồ bị cái gì đốt đi một chút. Ta đạt bộ dương cũng đang sợ, ngược lại là không có đốt qua vết tích, nhưng là toàn thân bần thịu, bất quá nó vì cái gì sợ hãi? Đám người nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra bọn hắn vừa khế ước triệu hoan thú, vì cái gì như thế sợ hãi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, không phải đặc thủ triệu hoan thú. Truy cập trang web audio chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chứ 10, không phải đặc thủ triệu hoàn thú. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần truy cập trang web audio chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chứ 10, không phải đặc thủ triệu hoàn thú. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Chẳng lẽ nói, cái này phong dựng miêu thuộc về đặc thủ triệu hoàn thú? Có được một loại nào đó đặc chất, lại hoặc là nó không phải phong dựng miêu. Có người đưa ra dị nghị, cảm giác nhiều như vậy triệu hoán thú lộ ra sợ hai thần sắc, tất nhiên có nguyên nhân. Ta đến xem. Có cái trẻ tuổi nữ lão sư đi ra, thanh âm như như hoàng oanh đêm hai. Nàng là triệu hoán thú nghiên cứu lão sư, lâu dài nghiên cứu các loại triệu hoán thú, nhận biết triệu hoán thú nhiều không kể xiết, có thể xưng triệu hoán thú tiến sĩ. Sự xuất hiện của nàng, tự nhiên khiến mọi người tin phục, bởi vậy tất cả mọi người nhìn xem vị này nữ lão sư. Ta ta tháp. Nữ lão sư giẫm lên nhỏ giày da từng bước một đi hướng nhỏ con, tính đen hạ là một đôi đầy hiếu kỳ con ngươi. Tại đi đến mèo con trước mặt về sau, nàng tỉ mỉ đánh giá mấy lần, lập đi lặp lại xác nhận sau nàng lắc đầu. Chỉ là phổ thông phong dược miêu, cũng không phải là đặc thú triệu hoán thú. Nữ lão sư đứng lên công bố đáp án. Chỉ là phổ thông phong dược miêu. Vậy tại sao ta triệu hoán thú, nhìn thấy phong dược miêu sẽ biết sợ? Có người đưa ra nghi hoặc. Khả năng cái này mèo con, lây dính một ít mạnh đại triệu hoán thú mùi, bình thường tới nói, đại đa số triệu hoán thú đối với mới sinh mèo con, không cùng đi săn giết. Thậm chí nói không chừng sẽ còn chiếu cố mèo con, loại hiện tượng này tại động vật giới cũng rất phổ biến, tỉ như Nữ lão sư thao thao bất tuyệt giảng thuật, còn nói một cái báo săn cùng vừa ra đời nai con cố sự. Dạng này Cố sự cũng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng có chút hiểu được. Các vị yên tâm tâm, ta đối triệu hoán thú hiểu rõ vô cùng, đây tuyệt đối là phong dư miêu, khẳng định nó lây dính mạnh đại triệu hoán thú mùi. Giả thiết con mèo này là đặc thù loại triệu hoán thú, nhưng nó nhỏ như vậy, căn bản không có uy hiếp, dạng này sinh vật nhỏ, ai sẽ sợ nó. Nữ lão sư mở miệng lần nữa, chủ yếu nàng người được một tia heo mùi thối, cái này làm nàng nghĩ đến một loại đặc thù tiến hóa triệu hoán thú. Loại kia triệu hoán thú giai đoạn trước chính là một con đen đuôi lượn rừng, nhưng hậu kỳ cường hành phi thường, cho nên nữ lão sư kết luận, triệu hoán thú sợ hãi không phải mèo con, mà là con kia đen đuôi lượn rừng. Thì ra là thế, đã tạ Trương lão sư giải hoặc. Trương lão sư không hổ là triệu hoán thú tiến sĩ, cái gì đều hiểu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người khen không dứt miệng, cảm giác vị này nữ lão sư là thật lợi hại, cũng nhịn không được tán dương. Tốt, hôm nay Triệu Hoang Nghi thức liền đến nơi Lady, từ ngày mai trở đi, các ngươi đi đăng ký thành thợ săn tiền thưởng, tổ đội ra khỏi thành săn giết biến dị thú gia tăng kinh nghiệm thực chiến, tương lai có thể hay không gia nhập quân đội, liền nhìn lực chiến đấu của các ngươi. Viện trưởng đi tới tuyên bố. "Được rồi viện trưởng." Các vị học sinh cùng nhau gật đầu, sau đó tụ cùng một chỗ, thương lượng ngày mai tổ đội săn giết biến dị thú. Tại bọn hắn thương lượng thời điểm, Tần Nguyệt cũng đang quan sát tự mình triệu hoàn thú. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem Phong Dực Miêu ôm vào trong lực, nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng phủn mô hình mềm mại đầu mèo. Nhìn thấy Phong Dực Miêu hai mắt không ngừng rũ xuống, một bộ mỏi mệt buồn ngủ bộ dáng, Tần Nguyệt ôn nhu nói: "Miêu Miêu, ngươi vây lại liền đi ngủ đi." Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi nha. Tần Nguyệt, ngươi phong dục miêu hẳn là đói bụng, trước dẫn nó đi ăn một chút gì đi, Triệu Hoán Thú cần ăn chuyên môn Triệu Hoán Thú lương thực, giống ngươi Triệu Hoán Gia Thú còn thuộc về mèo con, càng cần hơn tinh xảo đồ ăn, nhất định phải cẩn thận chế trợ. Tống Tiểu Mỹ mang theo thổ độn Hắc Hùng đi tới, lôi kéo Tần Nguyệt nhấp nhợ, hai người thật là tốt khuyên mật, Tống Tiểu Mỹ rất chiếu cố Tần Nguyệt. Dạ này nha, cái kia. Vậy ta mang theo Miêu Miêu đi ăn cái gì? Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Đi thôi, ta và ngươi cùng một chỗ. Thuận tiện chúng ta đi đăng ký thợ săn tiền thưởng, Minh Thiên nhất lên săn giết biến dị thú. Tống Tiểu Mỹ đưa ra đề nghị. Hở? Ngày mai? Thế nhưng làm mèo của ta mèo vẫn là ấu xinh kỳ, không có biện pháp giúp bọn điểu, ta và ngươi tổ đội, sẽ liên lụy ngươi. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, lúc trước nếu như không phải ngươi đã cứu ta, ta đã chết, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đâu. Lại nói về sau ngươi miêu miêu trưởng thành, có thể bay đến không trung điều tra nguy hiểm, cũng rất trọng yếu đâu. Tống Tiểu Mỹ an ủi. Cái này, Tần Nguyệt do dự. Không biết nên làm sao bây giờ. Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, mang theo Miêu Miêu ăn cái gì, ta biết một nhà rất được hoan nên mỹ thực cửa hàng. Tống Tiểu Mỹ kéo tần nguyện tay nhỏ, trực tiếp chạy về phía xa, đầu kia hắc thiết cấp thủ độn hắc hùng đội vàng đuổi theo. Hai người nhanh nhanh rời đi học viện, ven đường cũng gặp phải rất nhiều người. Những người qua đường kia nhìn thấy thổ độn hắc hùng về sau, đều kinh ngạc nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, một số người càng là lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Chính là chỗ này, nhà này mỹ thực rất được hoan nên. Hai người tới hạnh phúc mỹ thực cửa hàng, Tống Tiểu Mỹ nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng trong tiệm. Nơi này nhìn rất xa hoa nha, đồ ăn nhất định rất đắt đi. Tần Nguyệt dừng ở lối vào cửa hàng, nhìn xem cao đại thượng cửa hàng, có chút không dám tiến vào. "Đừng lo lắng, ta mời khách, đi thôi." Tống Tiểu Mỹ không chút do dự lôi kéo Tần Nguyệt, đi vào cửa hàng. "Hoang Ninh Quan Lâm, mời ngồi bên này." Hai người rất nhanh ngồi xuống, bắt đầu chọn món ăn. Tống Tiểu Mỹ đảm nhiệm nhiều việc, lập tức điểm rất nhiều mỹ thực, sủng vật, còn có hai nàng, tóm lại rất không thiếu tiền. "Nhanh ăn đi, có thể thơm, cái này đưa cho ngươi Miêu Miêu, đây là hoa mẹ cháu, phi thường thích hợp ấu sinh, kỳ triệu hoa thú." Tư đà, Tân Nguyệt biết không cách nào cự tuyệt, mặc dù cảm giác nhận lấy thì ngại, nhưng vẫn là thận trọng cho ăn từ bản thân nhỏ con. Khoan hãy nói, mèo con nhìn rất buồn ngủ, gặp được đồ ăn vậy mà lập tức bắt đầu ăn, rất ngon ăn hơn phân nửa bát hoa mẹ cháo. Ăn nửa bát về sau, mèo con cuối cùng tinh thần một chút, mỹ lệ mắt mèo bắt đầu quan sát tuần, quan sát thế giới này. Nhân loại của thế giới này cùng quần áo, còn có các loại kiến trúc cùng địa cầu rất giống, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều rất tương tự. Tựa hồ cái này là địa cầu thế giới song song, chỉ bất quá nhiều triệu hoàn thú hơn vật này. Tân Nguyệt Ngươi nhìn miêu miêu tinh thần không ít, đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh đâu." Tống Tiểu Mỹ một bên nuốt nàng đại hắc hùng, vừa nói, "Ừm um đâu, sắp thực tinh thần, chính là một mực nằm sấp, cảm giác thân thể vẫn là rất yếu đuối." Tần Nguyệt quan tâm nhìn xem nhỏ con, tay nhỏ thỉnh thoảng mô hình lấy lỗ thai mèo. "Không có việc gì, chờ lớn lên điểm liền không sao." "Ừm um ân." Hai người tại Mỹ thực cửa hàng chờ đợi thật lâu, đang ăn rơi tất cả mọi thứ về sau, lúc này mới lướng về thợ săn tiền thưởng công hội mà đi. Nơi đó là đăng ký thợ săn tiền thưởng địa phương, các nàng đã chuẩn bị ra khỏi thành. Có thợ săn tiền thưởng thân phận liền có thể làm nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài. Chỉ là, trong lúc các nàng đường tắt sủng vật vật liệu đường đi thời điểm, ghé vào tần ngật trong ngực mèo con, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm bên cạnh quầy hàng. Thế nào? Tân Nguyệt thanh âm nhuẩn nhuẫn nu nu hỏi thăm, mười phần n đêm hai. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng nghi ngờ nháy mắt to, không rõ mèo con đây là thế nào, vì sao nhìn chằm chằm quầy hàng. Meo. Lý Yên nhẹ nhàng kêu một tiếng, nâng lên móng đuôi nhỏ chỉ chỉ quầy hàng bên trên một góc thực vật, mắt mèo bên trong đều là kinh hỉ. Chương 11, Bạch Quang Hoa cùng Quang Đoan Hoa Chương 11, Bạch Quang Hoa cùng Quang Đoan Hoa. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 11, Bạch Quang Hoa cùng Quang Đoan Hoa. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Hả? Ngươi nghĩ muốn cái này sao? Tân Nguyệt mặc dù ngên ngốc, nhưng vẫn là đoán ra lý hiên ý tứ. Meo. Lý Hiên gật gật đầu, quần mình móng vuốt nhỏ chậm rãi bung ra, hai viên thú hạch hiện ra ra, đặt ở tần Nguyệt nhỏ lòng bàn tay. Ý kia đã rất rõ ràng, phải dùng cái này hai viên thú hạch mua sắm cái kia một gốc thực vật. Đây là thú hạch. Miêu Miêu, ngươi tại sao có thể có thú hạch? Tần Nguyệt ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới mèo vuốt mèo bên trong còn cất giấu thú hạch. Mấu chốt cái này hai cái thú hạch phẩm chất cũng không tệ lắm, có thể bán cái giá tốt giá, đoán chừng 5000 khối tiền vẫn có thể bán. Tình huống như vậy, khiến Tần Nguyệt có chút không bình tĩnh, cái đầu nhỏ đều có chút mơ hồ. Tần Nguyệt, cái này thú hạch bên trên có vết máu, thuộc về mới săn giết không lâu thú hạch, chẳng lẽ nói, đây là Miêu Miêu từ triệu hoang thú thế giới mang tới sao? Tống Tiểu Mỹ cũng bu lại, nghiêm trọng nhìn xem nhỏ con. Cảm giác mèo con có chút không đơn giản. Lúc trước hù đến những cái kia triệu hoang thú, hiện tại lại lấy ra nhuốm máu thú hạch, còn có mèo con vừa rồi triển lộ trí tuệ, hoàn toàn vượt ra khỏi phong vực miêu phạt chủ. Phải biết, cho dù là nàng hấp thiết cấp triệu hoang thú, đều không có cao như thế trí tuệ, thế nhưng là mèo con lại có, cái này thật sự là khiến người kinh dị. Tân Nguyệt, ngươi mèo con không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nó có lẽ là đặc thù loại triệu hoang thú." Tống Tiểu Mỹ nhấp nhợ. "Là thế này phải không?" Tân Nguyệt có chút lấp bánh, mắt to nháy nha nháy cùng Lý Yên đối mặt. Nàng ngây ngốc chỉ cảm thấy mèo con rất đáng yêu, về phần dặn không đơn giản, nàng còn thật không có suy nghĩ nhiều. Mèo. Lý Yên lần nữa nâng lên bú mèo, chỉ chỉ cái kia một gốc thực vật, thúc dục Tần Nguyệt tranh thủ thời gian mua sắm cái kia châu thực vật. Bởi vì đây là bạch quang hoa, Lý Yên từ thượng đế bổ câu trong trí nhớ gặp qua, nó có thể tăng lên thượng đế thị giác đẳng cấp. Phải biết, thượng đế thị giác đã đến tiến hóa cực hạn, nếu như lại ăn hạ cái này châu bạch quang hoa, thượng đế thị giác rất có thể tiến hóa đến trung cấp. Nghĩ đến trung cấp thượng đế thị giác, Lý Yên đã không kịp chờ đợi thăng cấp, muốn mau sớm đạt được cái này châu thực vật. Ừm ăn, ta lập tức mua lại." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, từ trong túi xuất ra một cái sẹp sẹp phim hoạt hình túi tiền, lấy ra một đống tiền lẻ, sau đó đi đến trước gian hàng. "Lão bản, cái này châu thực vật bao nhiêu tiền vậy?" Tần Nguyệt chỉ vào Bạch Quang Hoa nói. "Cái này à, tiện nghi, 100 đồng tiền cho ngươi, dù sao chỉ có một lúc." Lão bản là cái trung niên đại thúc, nói chuyện ồm ồm. "Vậy ta mua, cho ngươi tiền." Tần Nguyệt đem tiền đưa cho lão bản, tay nhỏ mang tới Bạch Quang Hoa, tranh thủ thời gian đưa cho Lý Hiên. "Đúng rồi tiểu cô nương" Ta hái thuốt thời điểm còn chứng kiến một chút càn xinh đệ hoa. Những cái kia hoa chung quanh hiện ra bạch quang, tựa như là lục sắc thực vật bên trên mọc ra quang đoàn, rất thần kỳ, ngươi có muốn hay không loại này hoa? Trung niên lão bản theo miệng hỏi. Mộc gia quang đoàn. Tần Nguyệt nghe nói như thế, tối đầu nhìn về phía mèo con, trong đôi mắt đẹp mang theo hỏi thăm. Meo meo. Lý Hiên vốn là muốn ăn hết bạch quang hoa, có thể nghe được trung niên lão bản, hắn lập tức mừng rỡ, không chút do dự kêu ra tiếng, biểu thị muốn loại kia hoa. Bởi vì mộc gia quang đoàn hoa, rất có thể là quang đoàn hoa là trung cấp thượng đế thị giác tấn thăng cao cấp lúc trọng yếu vật liệu. Dạng này đồ tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên Lý Hiên vội vàng nâng lên móng đuốt nhỏ ra hiệu. A, thật thông minh mèo, đây là ngươi triệu hoán ra thú sao? Vậy mà thông minh như vậy. Trung niên lão bản kinh ngạc nhìn về phía mèo con, cảm giác mèo con trí tuệ rất cao. Lão bản, ta mua ngươi nói cái chủng loại kia hoa, bao nhiêu tiền vậy? Tần Nguyệt dò hỏi. Cái này, giá cả sẽ không quá tiện nghi, cái kia mảnh đất khu có rất nhiều biến dị thú, mà lại vị trí thật không tốt. Muốn thu thập những thứ này hoa, Chúng ta hái thuốc đội muốn trước thanh lý phiến khu vực này, ở trong đó nhân lực vật lực tiêu hao sẽ rất lớn. Trung niên lão bản giải thích một chút đại khái tình huống, nhưng là những cái kia tiêu, tiêu vào vị trí nào, hắn cũng không có nói. Đại khái bao nhiêu tiền vậy? Tần Nguyệt hỏi lần nữa. Một gốc, đại khái 1000 khối tiền, tổng số hẳn là có 50 gốc, cũng chính là 5 vạn khối tiền. Trung niên lão bản đính giá giá cả. 5 vạn khối. Rất đắt. Tần Nguyệt nghe xong giá tiền này, cũng là giật nảy mình, có chút do dự muốn hay không mua. Lão bản, người đây là ngay tại trô lên giá 1000 khối tiền một gốc ngươi đây là hấu người." Tống Tiểu Mỹ nhíu mày, bất mãn nhìn chằm chằm Trung niên lão bản. "Hai vị tiểu cô nương, các ngươi thế nhưng là đoàn của ta, chỗ kia biến dị thú rất nhiều, thuê người sẽ tiêu hao không ít tiền tài, nếu như không phải đánh giết biến dị thú còn có ngoài định mức thu nhập, còn có thể thu thập tài liệu khác, chính là 6 vạn khối tiền ta đều sẽ lỗ vốn." Trung niên lão bản thành khẩn giải thích. "Cái này?" Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế cảm giác không phải gật người, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Tân Nguyệt tự nhiên nhìn về phía Lý Hiên, tính cách nhu nhược nàng Vậy mà nguyện ý nghe theo triệu hoán thú đề nghị, cái này thật đúng là hiếm thấy. Ngheo. Lý Yên có chút sau khi tự hỏi gật đầu. Quang đoàn hoa là thượng đế thị rắc thăng cấp điều kiện trọng yếu, 50 châu quang đoàn hoa đủ để khiến thượng đế thị rắc tăng cấp, khẳng định không thể bỏ qua. Về phần tiền tài à, về sau muốn kiếm nhiều ít kiếm nhiều ít, cùng tiền xo so ra, thực lực mới là căn bản, cho nên nhất định phải lấy tới những thứ này hoa. Tân Nguyệt nhìn thấy Lý Yên gật đầu, chắc lại nói, được rồi, chúng ta nguyện ý mua sắm, lúc nào có thể để hái trở về. Đại khái 3 ngày thời gian, bất quá các ngươi cần trước giao tiền đặt cọc. Sau đó tại phòng thị trưởng ký kết lâm thời hiệp ước, chứng minh các ngươi sẽ thu mua. Vạn Nhất ngắt lấy trở về, các ngươi đột nhiên từ bỏ, vậy ta sẽ thua lỗ lớn." Trung niên lão bản cẩn thận nói. "Vậy được rồi, có thể ký kết lâm thời hiệp ước." Tần Uyệt gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Uyệt cùng trung niên lão bản ký kết khế ước, giao 5000 khối tiền đặt cọc, ước định 3 ngày sau tới đây lấy quang đơn hoa. Hết thể giải quyết về sau, Tần Uyệt ôm mèo con cùng Tống Tiểu Mỹ kết bạn, đi tiền thưởng công hội, tiến hành đăng ký, trở thành thợ săn tiên tượng. Hai cái tiểu nữ hài nhìn xem công hội bên trong nhiều như vậy nhiệm vụ Còn có nhiệm vụ thù lao, các nàng đều lộ ra mỉm cười. Lần này mua sắm đóa hoa phải hao phí 5 vạn khối tiền, đây đối với Tần Nguyệt tới nói, kỳ thật là rất lớn áp lực. Nàng góp nhặt nhiều năm, cũng chỉ có 2 vạn khối tiền, tiền còn lại mặc dù Tống Tiểu Mỹ biểu thị có thể vay tiền, nhưng Tần Nguyệt vẫn như cũ áp lực trong lòng rất lớn. Chủ yếu là nàng không muốn thiếu người quá nhiều, hiện tại có kiếm tiền phương pháp, nàng cuối cùng thở dài một hơi. Miêu miêu, chúng ta phải cố gắng lên a, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Tần Nguyệt mô hình lấy mẹ con đầu ôn thanh nói. Nghe Tâm tình rất tốt, Lý Hiên giơ lên ngón út nhỏ, biểu thị không có vấn đề. Ngay tại vừa mới, hắn nuốt gan cái kia đóa Bạch Quang Hoa, thượng đế thị giác thành công đạt tới trung cấp. Trung cấp thượng đế thị giác, quan sát phạm vi từ phương viên 1 cây số, trực tiếp tăng lên tới phương viên 3 cây số, phạm vi đạt được tăng lên rất lớn. Nếu như 3 ngày sau lại được đến còn lại Quang Đoan Hoa, cái kia thượng đế thị giác sẽ còn tiếp tục tiến giai, chuyện tốt bực này khiến Lý Hiên tâm tình phi thường tốt. Mà khác, cùng tần nguyện ký kết khế ước đến bây giờ, Lý Hiên linh hồn một mực tại tăng cường, nguyên bản linh hồn hiện lên cảm giác mệt mỏi, hiện tại đã quét sạch sành sanh. Thậm chí Lý Hiên cảm giác tần nguyệt phản hồi tới hộ lực, nhiều khó có thể tưởng tượng, nhiều có chút không bình thường. Cái này khiến Lý Hiên nghĩ đến Triệu Hoán Pháp trận lúc thất thải quan mang, mà lại hiện tại mở ra thị giác về sau, cũng có thể từ trên người tần nguyệt nhìn thấy thất thải quan mang. Rất rõ ràng, tần nguyệt phi thường không tầm thường, trên người nàng tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật, nhưng cụ thể là cái gì, chỉ sợ ngay cả tần nguyệt chính mình cũng không biết. Mà kệ, tăng lên linh hồn mới là trọng điểm. Lý Hiên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngược lại tiếp tục cảm giác thu cái kia không ngừng tăng cường linh hồn, hắn cảm giác linh hồn tiếp tục tiếp tục tăng lên rất có thể sẽ tấn cấp. Đến lúc đó hắn liền có thể tiếp tục tự bạo, phục sinh thu hoạch càng nhiều ngày hơn phú. Chương 12, Lang quyển nhiệm vụ. Chương 12, Lang quyển nhiệm vụ. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 12, Lang quyển nhiệm vụ. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Tần Nguyệt, ngươi mau nhìn cái này săn giết nhiệm vụ, chúng ta muốn không nên nhận nhiệm vụ này." Tống Tiểu Mỹ âm thanh âm vang lên, hấp dẫn Tần Nguyệt cùng Lý Hiên ánh mắt. Một người một mèo lập tức quay đầu nhìn về phía công hội nhiệm vụ giao diện. Tiến về Hắc Sâm Lâm, đi săn lang quyển, thu hoạch được lang quyển răng. Tân Nguyệt nhìn xem nhiệm vụ giao diện nhỏ giọng nói: "Đúng, nhiệm vụ này rất nhiều người có thể tiếp, chỉ cần xác nhận nhiệm vụ, ngày mai liền có thể đi cửa thành tìm người phát tập hợp. Ngươi nhìn xác nhận nhiệm vụ nhân số, chọn vẹn hơn 20 người, nhiều người như vậy khẳng định rất an toàn." Tống Tiểu Mỹ phân tích nói: "Xác thực rất an toàn, nếu không chúng ta liền xác nhận nhiệm vụ này đi." "Được, chính là nó." Tống Tiểu Mỹ nhanh chóng nộp lên hai người trợ săn tiền thưởng huy chương. Đón lấy đi săn lang khiển nhiệm vụ. Thật may mắn, vậy mà đón lấy tốt như vậy nhiệm vụ, quá tốt rồi. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ lên lượn, rất muốn chúc mừng một chút. Bên cạnh Tân Nguyệt cũng rất vui vẻ, bởi vì nhiệm vụ thù lao cũng không tệ lắm, có thể kiếm tiền nuôi mình cùng triệu hoan thú. Hai người thật cao hứng hẹn xong, buổi sáng ngày mai 7 giờ cửa thành đông tập hợp, sau đó riêng phần mình về nhà. Tân Nguyệt nhà tại khu bình dân, là một cái nhà nhỏ viện, chỉ có 3 gian phòng ốc, cả nhà chỉ có chính nàng, như thế khiến Lý Hiên thật bất ngờ. Meo meo. Lý Hiên thấy được trong hộp tủ ảnh chụp Nâng lên ngón đuốt nhỏ chỉ hướng trong tấm ảnh trung niên nữ nhân. Đó là của ta Mẫu thân, nàng 2 tháng trước đã qua đời, chỉ còn lại chính mình. Tân Nguyệt cảm xúc có chút xa xút, bàn tay nhỏ trắng loăn cầm qua ảnh chụp, nhẹ nhàng phủ mô hình. Miêu Miêu. Lý Yên lần nữa nâng lên ngón đuốt nhỏ, nghĩ hỏi thăm thần Tân Nguyệt phụ thân tình huống. Thế nào Miêu Miêu? Người nói bụng sao? Tân Nguyệt cũng không để ý gì tới giải Lý Yên ý tứ, chủ nếu là không có vật tham chiếu. Miêu Miêu. Lý Yên chỉ chỉ ảnh chụp bên trái Mẫu thân của Tân Nguyệt, vừa chỉ chỉ ảnh chụp phía bên phải trống không vị trí, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi nói là phụ thân ta sao? Mẫu thân nói, phụ thân tại ta vừa ra đời không lâu liền chết, chỉ còn lại ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tần Nguyệt cảm xúc càng phát ra xa sút, tựa hồ nghĩ đến những năm này gian khổ sinh hoạt. Meo. Lý Yên nhẹ nhàng ngẩng lên, nhảy đến Tần Nguyệt trên bờ vai, nâng lên móng đuốt nhỏ vô vô đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Vì tự mình triệu hoán thú an ủi, đối với Tần Nguyệt tới nói, tuyệt đối là nhân sinh lần đầu. Nghĩ đến về sau có mèo con làm bạn, nàng rốt cuộc không cần như vậy cô độc, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi Miêu Miêu, về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tần Nguyệt dùng không có bất một bên gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát nhỏ đầu mèo, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đúng rồi, ta nên tu hành, linh khí hô hấp pháp nhất định phải mỗi ngày tu hành, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên. Tần Nguyệt vuốt vuốt nhỏ đầu mèo, xuất ra một bản hô hấp pháp thư tịch một lần nữa ôn tập một lần, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo đặc biệt tần suất tiến hành hô hấp. Đây là thế giới này đặc hữu tu hành hô hấp pháp, có thể gia tăng linh lực, tăng lên tinh thần lực, cường hóa thể phách. Tần Nguyệt lâu dài tu hành, tinh thần lực đã đạt tới triệu hoán sư tư cách, nếu không cũng sẽ không tham gia triệu hoán nghi thức. Mà thân thể của nàng cũng đã nhận được nhất định cường hóa, xem như có chút sức tự vệ. Đương nhiên, nàng La Triệu Hoan Tư, càng nhiều hơn chính là dựa vào Triệu Hoán thú chiến đấu, bản thân thể chất cường hóa khẳng định không bằng tinh thần lực cường hóa hơn nhiều. Lý Yên nhìn thấy tần nguyệt tu hành, cũng rất tò mò, trực tiếp cất bước đi đến quyển kia hô hấp pháp trước mặt, quan sát tỉ mỉ trong sách nội dung. A. Lý Yên trong lòng kinh dị một chút, dần dần chăm chú. Cái này hô hấp pháp phi thường phức tạp, dính đến rất nhiều các mặt, nhưng hơi hơi tự hỏi một chút, đã cảm thấy rất có đạo lý. Lý Yên nhìn một chút không khỏi mê mẩn trực tiếp ghé vào sách vợ trước, mở to mắt mèo nhìn lại. Thời gian liền còn như vậy bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Đợi đến Tần Nguyệt tu hành hoàn tất mở hai mắt ra lúc, vậy mà nhìn thấy tự mình triệu hoán thú đang nhìn hô hấp pháp, đồng thời xem hết một tờ về sau, còn cần móng đuốt nhỏ lật giấy. Cảnh tượng như vậy, khiến Tần Nguyệt phi thường kinh ngạc, cảm giác tự mình triệu hoán thú thông minh quá phận. Miêu miêu, ngươi có thể thấy rõ sao? Tần Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ nói. Meo. Lý Yên gật gật đầu, biểu thị thấy rõ ràng. Cái này hô hấp pháp mặc dù rất phức tạp, nhưng độ khó khăn cũng không sâu. Duy nhất chỗ khó chính là chi tức số lượng nhiều, cần muốn ký ức tương đối nhiều. Nay chủng loại hình là Lý Hiên Am hiểu nhất, kiếp trước khi hắn đi học lúc, Am hiểu nhất chính là trí nhớ, cho nên thứ này càng xem ngược lại càng minh bạch. Hử? Ngươi thật thấy rõ ràng." Tần Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch hỏi thăm. "Meo." Lý Hiên lần nữa gật đầu, biểu thị cũng không khó. Biểu hiện như vậy, khiến Tần Nguyệt càng phát kinh ngạc, mắt to đều tròn tròn. Phải biết nàng lúc đi học, tại lão sư Kiên Nhẫn dạy bảo dưới, học tập dòng dã 1 năm mới học được. Mà nàng còn thuộc về tương đối thông minh, trong lớp thậm chí có học 2 năm mới học được người. Hiện tại, nhìn thấy tự mình triệu hoán thú không cần người dạy, tự mình liền có thể thấy rõ ràng, cái này khiến Tần Nguyệt Thụ đả kích đồng thời, cũng càng phát ra kinh ngạc mèo con bất phàm. Ngươi thật thật là lợi hại, chờ một chút, ta hiện tại mới ý thức tới, ngươi vậy mà biết chữ. Đây chẳng phải là chúng ta có thể dùng văn tự giao lưu. Tần Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nốt manh nàng rốt cục phản ứng lại. Meo. Lý Yên chợt nhìn Tần Nguyệt một nhãn, cảm giác nàng thật là đần đáng yêu. Miêu miêu, đây là giấy bút, chúng ta có thể dùng văn tự giao lưu đâu. Tần Nguyệt vội vàng mang giấy bút tới, mong đợi nhìn xem Lý Yên đi ngủ. Lý Hiên dùng móng vuốt nhỏ dính chút nước, trên giấy viết xuống đi ngủ hai chữ, sau đó vốn tại góc giường lựa chọn nghỉ ngơi. Trở thành phong dược miêu về sau, Lý Hiên cũng nhận mèo một chút đặc tính ảnh hưởng, trở nên thích đi ngủ, thích lười biếng có do. Thật lợi hại. Tân Nguyệt nhìn qua trên giấy hai chữ này, kinh dị nhìn xem Lý Hiên, tâm bên trong phi thường tò mò mèo con vì cái gì như thế thông minh. Bất quá nàng nhìn Lý Hiên không mượn ý nhiều lời, cũng không có cứng cầu, mà là nhanh chóng tắm rửa sau tiến đến Lý Hiên bên cạnh, ôm lấy hắn lựa chọn đi ngủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh tới ngày thứ 2. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Tần Uyên sớm rời giường, tại ăn sáng xong sau ôm mẹo con đi cửa thành đông, làm nàng ngoài ý muốn chính là, nơi này đã tới rất nhiều người, liền ngay cả Tống Tiểu Mỹ cũng xách tới trước. Nàng tới, lĩnh đội ngươi mau nhìn, cái này liền là bằng hữu của ta Tần Uyên. Tống Tiểu Mỹ nhìn thấy Tần Uyên đến, vội vàng lôi kéo nàng cùng lĩnh đội nói chuyện. Lĩnh đội là nhiệm vụ lần này người phát, hắn là cái dáng người mập mạp thanh niên, dẫn một đầu cường tráng đỏ dáng heo. Béo lĩnh đội nhìn thấy Tần Uyên trong ngực mèo con về sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Tố Sinh Kỳ phong giận miêu, ngươi nhất định phải tham gia nhiệm vụ lần này. Sung vật của ngươi có thể gánh chịu điều tra nhiệm vụ sao? Ừng, hẳn là có thể chứ. Tân Nguyệt có chút không xác định trả lời, thanh âm phi thường nhỏ, lộ ra lực lượng không đủ. Chương 13, biến dị con nhím ẩn hiện. Chương 13, biến dị con nhím ẩn hiện. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 13, biến dị con nhím ẩn hiện. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Hẳn là Béo lĩnh đội lần nữa nhíu nhíu mày, nhiệm vụ lần này hắn lấy ra đại lượng tiền tài, vì sưu tập đến đầy đủ lang khuyển răng. Hiện tại xuất hiện kiếm xuống người, hắn tự nhiên có chút không nguyện ý tiếp nhận. "Lĩnh đội, ngươi yên tâm, ta lại trợ giúp Tần Nguyệt, ngươi cho ta tiền dựa theo phổ thông triệu hoàng thú giá cả liền tốt." Tống tiểu Mỹ vội vàng đi tới cam đoan, nàng rất lo lắng Béo lĩnh đội cự tuyệt Tần Nguyệt gia nhập. "Đã ngươi nói như vậy, nếu như ta lại cự tuyệt liền quá bất cận nhân tình, tốt, ta đồng ý." Béo lĩnh đội cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Nguyệt, "Tiểu cô nương, ngươi có cái bạn rất thân." "Ừm." Tiểu Mỹ một mực rất chiếu cố ta, ta cũng rất cảm kích Tiểu Mỹ." Tần Nguyệt phát ra từ nội tâm nói, nhỏ tay nắm chặt ở Tống Tiểu Mỹ tay. Tống Tiểu Mỹ cũng cầm ngược ở Tần Nguyệt tay, gương mặt bên trên mang theo mỉm cười chân thành. Hai người từ khi lần kia ân cứu mạng về sau, quan hệ phi thường tốt, Tống Tiểu Mỹ càng là nhiều lần trợ giúp Tần Nguyệt, hai người trở thành rất tốt khuyên mật. Thậm chí đêm qua rất nhiều người liên hệ Tống Tiểu Mỹ, muốn cùng nàng cùng một chỗ tổ đội săn giết biến dị thú, có thể Tống Tiểu Mỹ đều cự tuyệt. Bởi vì nếu như cùng người khác tổ đội, liền không ai chiếu cố Tần Nguyệt, đây là Tống Tiểu Mỹ không thể chịu đựng được. được. Cho nên nàng tình nguyện tham gia giá cả cỡ này không cao cỡ lớn hoạt động, cũng phải cùng Tần Nguyệt tổ đội. Một là vì báo ân, hai là đem Tần Nguyệt trở thành tỷ muội, nguyện ý chiếu cố tiểu muội muội này. Tần Nguyệt kỳ thật cũng hy vọng tự mình nhanh chóng mạnh lên, chỉ phải mạnh lên liền có thể trái lại trợ giúp Tống Tiểu Mỹ, cho nên nàng đối với mẹ con kỳ vọng rất lớn. Tốt, chúng ta hết thảy 25 người, chia năm cái tổ, lấy tiểu tổ phương trận hình thức tiến về Hắc Sâm Lâm. Béo lĩnh đội vỗ vỗ tay, triệu tập đám người, bắt đầu phân tổ. Tống Tiểu Mỹ phân đến một tổ, cũng chính là tiên phong tiểu tổ, nguyên nhân là Tống Tiểu Mỹ tổ độn Hắc hùng rất mạnh rất thích hợp làm tiên phong. Vê phân Tần Nguyệt bị phân đến trung tâm nhất năm tổ, chủ yếu là mẹo con nhìn quá yếu ớt, lĩnh đội thật sự là không yên lòng. Thế là béo lĩnh đội để Tần Nguyệt cùng hắn một cái tổ, ở vào đội ngũ trung tâm nhất khu vực, cũng là an toàn nhất khu vực. Dạng này quyết sách khiến đồng hành trợ săn tiền thưởng cho mày, có trong lòng người có chút không công bằng, nếu như không phải Tống Tiểu Mỹ, bọn hắn khẳng định sẽ phản đối. Nhưng Tống Tiểu Mỹ đại hắc hùng là hắc thiết cấp, đám người mặc dù có ý kiến, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lấy lạnh lùng để giẽn tả mình cảm xúc. Hấp nhũ, điều tra nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nhìn thấy nguy hiểm nhất định phải kịp thời nhắc nhở. Béo lĩnh đội nhìn về phía bên cạnh một cái làn da đen nhắn nữ nhân. "Tiên tâm đi lĩnh đội, ta điều tra Diều Hâu chẳng những thị lực nhẹ cảm, còn có thể cùng ta trùng thị giác, điều tra năng lực tuyệt đối số 1 số 2." Hắc Nữu tự tin ngóc đầu lên. Nàng sắc thực có tự tin vô liếng, bình thường điều tra triệu hoán thú mặc dù cũng có thể điều tra, nhưng không cách nào thị lực cùng hưởng, có thể Hắc Nữu Diều Hâu lại có thể. Cái này cũng khiến địa vị của nàng tăng lên một chút, trở nên càng được hơn nên gần với Tống Tiểu Mỹ. "Tốt, xuất phát." Theo lĩnh đội ra lệnh một tiếng. Đội ngũ rất mau ra phát, hướng về Hắc Sâm Lâm mà đi. Trên đường đi Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt cũng coi như mở rộng tầm mắt, thấy được thành trì bên ngoài Hoàng Vu chẳng cảnh. Sinh vật cỏ dại khắp nơi đều có, chủng loại đa dạng cây cối, các loại cảnh khô nát lá, còn có cỡ nhỏ sinh vật biến dị. Tóm lại, lần này nhiệm vụ đối với Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt tới nói, xem như thể nghiệm khó được, hai người cũng biến thành có chút khẩn trương. Tựa hồ nhìn ra Tần Nguyệt khẩn trương, béo lĩnh đội mỉm cười nói: "Mọi người chớ khẩn trương, Hắc Sâm Lâm là cấp thấp biến dị thú khu, đại đa số biến dị thú ngay cả người bình thường đều đánh không lại." mạnh nhất là lang khuyển, loại này lang khuyển là chó săn biến dị mà thành, sức chiến đấu cũng liền so chó săn mạnh một điểm, cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Chỉ so với chó săn mạnh một điểm. Tần Nguyệt nghe được lĩnh đội, có chút thở dài một hơi, làm lần thứ nhất rời đi thành trì người mới, tâm tình của nàng vẫn là rất thấp hỏm. Vì thế nàng còn chuyên môn tại trong quần áo mặc vào trang phục phòng hộ, bên hông còn mang theo một thanh sắc bén đoàn đao, làm đủ chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại có lĩnh đội trấn an, Tần Nguyệt cuối cùng dễ dàng một chút, thậm chí toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều dễ dàng không ít. Bầu không khí biến hóa tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được, tiến lên bộ pháp cũng nhanh hơn một chút. Tại trải qua mấy lần hữu kinh vô hiểm chiến đấu về sau, bọn hắn rốt cục đi tới Hắc Sâm Lâm. Đây là Hắc Sâm Lâm nha, quả nhiên cây cối đều là màu đen, ngay cả vỏ cây bên trong đều là. Tống Tiểu Mỹ rất hiếu kỳ những thứ này cây cối, còn chuyên môn mệnh lệnh đại Hắc Hùng đào lên đại thụ nhìn một chút, nghiên cứu một chút. Mọi người chú ý, tiến vào Hắc Sâm Lâm về sau, ta dò xét năng lực lại nhận cây cối trở ngại, cho nên mọi người phải cẩn thận một chút. Hắc Nữu lớn tiếng nhắc nhở đám người, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. A, kia là lang quyền sao? cảm giác tựa như là cơ bắp hở ra cho săn. Có người đột nhiên chỉ hướng hắc sâm lâm góc đông nam vị trí. Đám người quay đầu nhìn lại, sát thực nhìn thấy một con cùng chó săn rất giống loài chó sinh vật. Cái này chó săn hình thể rất cường tráng, trên người cơ bắp đều là hở ra trạng thái, nhìn mười phần cường hãn. Song đầu sả, đi giải quên nó. Trong đội ngũ có người hô to, trong nháy mắt một đầu song đầu sả uốn lượn lấy bò lên ra ngoài, xông về con kia lang huyện. Ngao go. Theo một tiếng chó sủa, song đầu sả cùng lang huyện bắt đầu đại chiến, song vương ngươi tiến ta lui, rất nhanh chém giết. Xung quanh Triệu Hoán sư nhóm cũng bắt đầu hạ lệnh, tại trong Hắc Sâm Lâm bắt đầu tìm kiếm lang khuyển triển khai chiến đấu. Ở trong đó liền số Tống tiểu Mỹ đại hắc hùng biểu hiện nhất là chói mắt, hình thể cường hành đại hắc hùng lấy một đích năm, nhẹ nhõm hành hung lang khuyển. Cái kia quả hương bổ tai gấu, một trưởng võ tử nhất con sói chó, sức chiến đấu cường hành phi thường. Thật lợi hại, Miêu Miêu, về sau ngươi cũng có thể giống đại hắc hùng mạnh như vậy liền tốt." Tần Nguyệt Hâm mỗ nói. Tại Tần Nguyệt nói xong câu đó về sau, nàng đột nhiên phát hiện mèo con chính nhìn xem đông nam phương hướng, có vẻ hơi chăm chú. "Thế nào Miêu Miêu?" Tần Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm. Mèo. Lý Yên chỉ chỉ tần nguyệt túi, ra hiệu xuất ra đồ vật bên trong. "Ừm đâu, cho ngươi." Tần nguyệt từ trong túi xuất ra giấy cùng mực nước, đây là sớm chuẩn bị, vì chính là cùng mèo con giao lưu. Nàng hiện tại rất kỳ quái, tự mình mèo con làm sao vậy, vì sao trở nên thật tỉnh như thế. Các loại tần nguyệt nhìn thấy mèo con viết xuống nội dung về sau, nàng cũng nghiêm túc lên. Bởi vì trên giấy viết, Đông Nam phương hướng đại tụ hậu phương, có một đấu biến dị con nhím. Biến dị con nhím kỳ thật vô cùng nguy hiểm, có thể phóng xuất ra bén nhọn gai công kích từ xa người khác. Phụ thông triệu hoán sư đối mặt con nhím vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt liền có khả năng bị bay tới đâm bắn chúng tim, dẫn đến cái chết. Cho nên Trần Nguyệt ý thức được nguy hiểm, lập tức hô lớn, "Mọi người cẩn thận, đông nam phương hướng đại thụ hậu phường, có một đầu biến dị con nhím." Biến dị con nhím. Đám người nghe nói như thế, sắc mặt cùng nhau biến đổi, lập tức bắt đầu lùi lại. Phụ trách điều tra Hắc Nữu nghi ngờ nói, "Không thể nào, Hắc Sâm Lâm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến dị con nhím, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" "Không có nhìn lầm, la mèo của ta mèo phát hiện, ngay tại cây đại thụ kia hậu phường." Tần Nguyệt vội vàng cam đoan, gương mặt đều gắp biến đỏ. Là thế này phải không? Ngươi Miêu Miêu không phải một mực trong ngực của ngươi sao? Nó cũng không có đi điều tra đi. Hắc Nữu vẫn như cũ hoài nghi. Chương 14, mèo con lại còn sẽ trị liệu. Chương 14, mèo con lại còn sẽ trị liệu. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 14, mèo con lại còn sẽ trị liệu. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Là thật, Miêu Miêu chưa từng gặp người. Các ngươi mau rời đi nơi đó." Tân Nguyệt lần nữa thúc giục, rất lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. "Ta để Diều Hâu dò xét tra một chút." Hắc Nữ vẫn như cũ hoài nghi, chuẩn bị để Diều Hâu truy tra một chút. Thế nhưng là tại nàng nói xong câu đó về sau, đại thủ hậu phương đột nhiên thoát ra một đầu đại hàu heo, hai mắt đỏ lên phóng tới đám người. "Đáng chết! Thật là con nhím, cháy mau!" Béo Lĩnh đội hét lớn một tiếng, không chút do dự hạ lệnh. Đám người cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng mang theo riêng phần mình triệu hoán thú chạy trốn, không muốn cùng con nhím tao ngộ. "Xiêu xiêu xiêu xiêu." Mấy chục cây bén nhọn gai nhím đột nhiên bay lên, như là màn mưa từ không trung rơi xuống, bao phủ hiện trường đám người. Cái kia phảng phất mũi tên siêu nhanh gai nhím, khiến mọi người ở đây biến sắc, có người trực tiếp dọa có quắc trên mặt đất. Phòng ngự, có người vội vàng để triệu hoán thú tiến vào phòng ngự tư thái, nhưng hắn chỉ có thể chú ý tự mình, không cứu vớt được người khác. Mắt thấy đám người liền phải bị nguy hiểm, lúc này đại hắc hùng gào thét vỏ ra, quanh thân hiện ra đất đá lở ổ gờ phòng ngự ngăn tại gai nhím trước mặt. Bành bành bành, châm mượn âm thanh ầm vang lên, đại lượng gai nhím chúng đích, đích đại hắc hùng lở ổ gờ phòng ngự, bị tản lại. "Cứu tất cả mọi người." Bất quá cũng có mấy cây gai nhọn tốc độ quá nhanh, bay về phía đám người, trong đó có bay về phía Tần Nguyệt. "Cẩn thận." Tống Tiểu Mỹ quá sợ hãi, lập tức mệnh lệnh Đại Hắc Hùng cứu vớt Tần Nguyệt, nhưng đã quá muộn, Đại Hắc Hùng đã không kịp. Cũng tại lúc này, núp ở Tần Nguyệt trong ngực nhỏ con, đột nhiên bay vọt lên, phía sau hiện hiện màu xanh cánh. Ngay sau đó mèo con cấp tốc huy động móng vuốt, đạo đạo tàn ảnh hiện lên, cái kia mấy cây gai nhím cũng tại tàn ảnh bên trong bị đập bay ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, khiến hiện trường trong lòng mọi người giật mình, nhìn về phía mèo con ánh mắt triệt để thay đổi. Nhanh như vậy gai nhím, ngoại trừ hất thiết cấp triệu hoán thú bên ngoài, ở đây triệu hoán thú đều làm không được ngăn cản gai nhím. Có thể con kia một mực ngủ mẹo con vậy mà làm được, liên tục đánh bay ba cây gai nhím, đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá đám người không còn kịp suy tư nữa, bởi vì lại một vòng gai nhím bay tới, lần này ánh mắt rõ ràng là Tống Tiểu Mỹ. Nguyên nhân nàng triệu hoán thú ngăn trở gai nhím, bị con nhím trở thành mục tiêu công kích. Phẫn nộ con nhím, lập tức thả ra tất cả gai nhím, cũng bởi vậy biến thành không có gai nhím là thịt. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tiếng xé gió lên. Lít nha lít nhít gai nhím từ không trung rơi xuống, như là màn mưa bay về phía Tống Tiểu Mỹ. Thời khắc nguy cấp, Đại Hắc Hùng lần nữa thể hiện ra hất thiết triệu hoán thú cường hành, dùng vĩ ngạn thân thể đi ngăn cản những cái kia gai nhím. Bất quá, vừa rồi Đại Hắc Hùng bị mệnh lệnh đi cứu Tần Nguyệt, khoảng cách Tống Tiểu Mỹ vị trí có chút xa. Tại Đại Hắc Hùng gấp trở về lúc, khoảng cách Tống Tiểu Mỹ chênh lệch mười mấy centimet, mà cái này mười mấy centimet lại trở thành lấy mạng chìa khóa. Có năm cái gai nhím không có bị ngăn trở, trực tiếp đâm về Tống Tiểu Mỹ thân thể. Cẩn thận, Tần Nguyệt kêu lên sợ hãi. Má trái bất không hiểu hiện ra kỳ dị đường vân. Ừm. Lý Yên đột nhiên cảm giác từ tần nguyệt trả lại tới linh hồn lực bảo tăng, trước kia như là như suối chảy linh hồn lực, trong nháy mắt như là giang hà biển cả trào lên. Trong tích tắc, Lý Hiên linh hồn của Lý Yên đạt được cực lớn tới nhuần cường hóa, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Đinh. Ngài linh hồn nhận không biết tầm bổ, tiến giai thành hắc thiết cấp linh hồn. Theo máy móc nhắc nhở, Lý Yên từ bên trong ra ngoài hiện ra kinh khủng linh hồn lực, thân thể bỗng nhiên bay đi, tại thiên không xẹt qua một đạo kinh hống. Đinh đinh đinh. Thanh âm thanh thủy vang lên, theo thanh âm này Năm cái đâm về Tống Tiểu Mỹ gai nhím bị Lý Hiên đập bay ra ngoài, cứu Tống Tiểu Mỹ sinh mệnh. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt, nhìn thấy Tần Nguyệt má trái bên trên quỹ dị đường vẫn lúc, cặp mắt của hắn nhíu lại. Bất quá Tống Tiểu Mỹ nguy cơ giải trừ về sau, Tần Nguyệt trên mặt đường vân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa từng xuất hiện. Cái kia bất đến toột cùng là cái gì? Vậy mà trong nháy mắt khiến linh hồn của ta tiến hóa thành hấp thiết cấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Hiên kinh nghi bất định, thượng đế thị giáng dưới, Tần Nguyệt xung quanh thân thể thất thải quang mang trở nên càng thêm loá mắt sáng chói chói mắt. Giống tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng phiến khu vực này, đại hắc hùng gào thét vọt tới Tống Tiểu Mỹ trước mặt chu lên, lo lắng đi tới đi lui. Bởi vì tại Tống Tiểu Mỹ đùi vị trí, một cây gai nhím đem tuyết trắng cặp đùi đẹp đánh xuyên, không ngừng chảy máu. Cảnh tượng như vậy mọi người sắc mặt biến đổi lớn, tần nguyệt càng là lệ rơi đầy mặt chạy đến Tống Tiểu Mỹ trước mặt. "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ." Nhìn xem Tống Tiểu Mỹ không ngừng chảy máu vết thương, tần tuyết lòng nóng như lửa đốt dùng tay nhỏ che lấy vết thương, vẫn như chiếc không cách nào ngừng lại. Cái tia gai nhím thuộc về trống rông trận thái, máu tươi trực tiếp từ gai nhím bên trong chảy ra, căn bản không có cách nào cầm máu. Song đời, chúng ta không có trị liệu loại Triệu Văn Sư, căn bản không có cách nào trị liệu, hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa nàng đi trong thành, khẩn cầu nàng sẽ không mất máu quá nhiều mà chết. Béo lĩnh đội lo lắng mở miệng, lúc trước hắn cũng nghĩ qua tìm trị liệu loại Triệu Hoa Sư, đáng tiếc trị liệu loại tương đối khan hiếm, hắn không tìm được. Hiện tại gặp được loại nguy hiểm này hoàn cảnh, hắn chỉ có thể khẩn cầu sớm một chút trở lại thành trì. Gia trưởng Mao Tượng dẫn người bình ổn để Tống Tiểu Mỹ đợi tại ta trường mao tượng trên thân đi. Có cái Triệu Hoán Sư vội vàng nói, "Trường mao tượng tốc độ quá chậm, chờ đổi tới trung thành." Tống Tiểu Mỹ khẳng định xong, "Hiện tại trước cho nàng băng bó, ta chỗ này có đâm mang cùng thuốc cầm máu." "Bất quá, trước hết khử trừ gai nhím mới có thể băng bó, có thể gai nhím nếu như quấn tới động mạch, thuốc cầm máu liền không có tác dụng." Hạ Nữu một bên nói, một bên xuất ra đâm mang cùng thuốc cầm máu, nhưng nàng từ đầu đến cuối không dám động thủ, bởi vì nàng cảm giác gai nhím đánh trúng chính là động mạch. Không muốn nổ gai nhím, đánh trúng vị trí đúng là động mạch, vừa gậy liền xong rồi. Có người vội vàng nhắc nhở. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rơi vào trầm mặc. Đối mặt loại này nan đề, bọn hắn tất cả đều thúc thủ vô sách. Tân Nguyệt nhìn thấy đám người thúc thủ vô sách, nước mắt chảy nhanh hơn, rụt rụt rơi xuống, nhìn xem làm lòng người đau. Meo. Lý Hiên đi vào tống tiểu mỹ bên người, nhìn về phía cây kia gai nhím, sau đó nâng lên móng vuốt nhỏ. Ngươi làm gì? Hạp Nữu vốn là muốn đem vết thương hai bên buộc một chút, để vết thương lưu chậm một chút, nhưng nhìn đến mèo con vậy mà tại động gai nhím, nàng lập tức theo lên sợ hãi. Miêu miêu ngươi thế nào?" Tần Nguyệt biết mình triệu hoán thú thông minh, cảm giác mèo con sẽ không làm chuyện vô ích. "Xìu." Vước mèo chấp động, gai nhím trong nháy mắt bị rút ra, máu máu đỏ tươi phun ra ngoài, đem bắp đuôi trắng như tuyết nhuộm thành màu đỏ. Không hề nghi ngờ, vết thương chính là tại trên động mạch, thuốc cầm máu căn bản không được. Mọi người thấy cái này chảo máu một màn, trong lòng thầm kêu hằng bé, cùng nhau dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mèo con, một số người càng là nhịn không được muốn báo nổi. "Quản tốt ngươi mèo, ngươi muốn hại chết nàng sao?" Hắc Nữu nổi giận, trực tiếp lớn tiếng quát lớn Tần Nguyệt. Bất quá nàng lời vừa mới nói xong, một cô ấm áp cảm giác dập dờn trong không khí, lúc sáng lúc tối quang mang không ngừng chớp động. Hắc Mịu tối đầu xem xét, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem mèo con mướt. Chỉ gặp cái kia lông xù mướp nhỏ bên trên, chính hiện ra màu trắng quang mang, trị liệu khí tức bắt đầu dập dờn, hướng về bốn phía khuếch tán. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến Hắc Mịu triệt để bị giải ra, như là đổ đần không nhúc nhích. Trung quanh Triệu Hoán sư nhóm cũng ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem con kia mèo con. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mèo con lại còn sẽ trị liệu năng lực. Đây quả thực tựa như là nằm mơ. Chị liệu thuật? Cái này mèo con vậy mà lại trị liệu thuật, cái này sao có thể? Nó không phải phong dược miêu sao? Béo Linh đội ngơ ngác nói, đầu óc đều được vòng. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cũng có chút lốc trẻ, các nàng cùng mèo con tiếp xúc nhiều nhất, có thể các nàng cũng không rõ ràng mèo con còn có bản lĩnh này. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn, lốc lốc nhìn xem mèo con. Chương 15, bầu không khí thay đổi. Chương 15, bầu không khí thay đổi. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 15, bầu không khí thay đổi. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Ccc. Thuộc về trung cấp trị liệu thuật quang mang không ngừng chấp động, tản ra ôn hòa khí tức. Theo này khí tức, tổng tiểu Mỹ tròn trịa trên chân đẹp, cái kia không ngừng vết thương chảy máu dần dần cầm máu. Vết thương cũng chậm rãi khép lại cái vậy, cuối cùng lưu lại một cái nho nhỏ vết sẹo. Cảnh tượng như vậy, lại một lần nữa mọi người lộ ra kinh sợ, kiến thức rộng rãi hắc lưu nhịn không được hô. Trung cấp trị liệu thuật, lại là trung cấp, cái này sao có thể? Trung cấp Ngươi xác định đây là trung cấp. Không phải nói chỉ có hắc thiết cấp triệu hoán thú mới có thể đạt tới trung cấp kỹ năng sao? Béo Lĩnh đội vội vàng nói, "Phi thường xác định, sơ cấp trị liệu thuật nhiều nhất khiến vết thương cầm máu, căn bản làm không được như bây giờ lưu lại một cái tiểu tiểu vết sẹo. Cho nên ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là trung cấp trị liệu thuật, thiên chân văn sắc." Hắc Nữu nghiêm túc cam đoan, trong mắt đều là kinh sợ. "Cái này, đây cũng quá mạnh đi, con mèo này tuyệt đối là đặc thú triệu hoán thú, tuyệt đối không phải Phong Dực Miêu." Béo Lĩnh đội nghiêm túc nói, "Đúng đúng đúng, Phong Dực Miêu cũng sẽ không trị liệu thuật." càng sẽ không như thế thông minh. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, về sau ta rốt cục có khoác lác vô liếng, lão tử cũng là kiến thức đến đặc thù triệu hoán thú trợ săn tiền thưởng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang tán phục mèo con bất phàm. Liền ngay cả sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều Tống Tiểu Mỹ, cũng ngồi dậy, đưa tay sờ về phía mèo con đầu. Siu. Lý Yên nhẹ nhàng ngồi lên, chính thoát Tống Tiểu Mỹ đầu ngón tay, ngược lại nhảy vọt đến tần nguyệt trên vai trái, gục ở chỗ này âm thầm dò xét tần nguyệt mã trái. Vừa rồi tần nguyệt biến hóa, khiến Lý Yên được kích lợi không nhỏ, thực lực đại tiến. Tự nhiên cái này bất liền đưa tới Lý Hiên chú ý. Điểm trọng yếu nhất sự tình, bất đi đi. Lý Hiên thấy rõ ràng, tần nguyệt má trái bên trên nguyên bản đèn xì bớt, nhan sắc ít đi một chút xíu, liền ngay cả bất lớn nhỏ đều hơi giảm ít một chút. Người chung quanh khả năng nhìn không ra, nhưng làm phong dược miêu sức quan sát, hơi có chút biến hóa đều nhìn ra. Mấu chốt vừa rồi cái kia quỷ dị đường vân xuất hiện thời điểm, Lý Hiên nội tâm dâng lên nồng đậm khát vọng, liền tựa như cái kia bất đối với mình có tác dụng lớn giống như. Hiển nhiên cái này bất cũng không phải là phổ thông bất, mà là ẩn chứa lực lượng thần bí đồ vật. Cuối cùng là cái gì? Lý Yên trong lòng thầm nghĩ, cẩn thận quan sát đến, nghi biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại hắn lúc nghiên cứu, Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ đứng lên, chủ nếu là không có sợ đến mèo con, Tống Tiểu Mỹ có chút hơi buồn bực. Miêu miêu, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mặc dù ngươi không cho ta mô hình, nhưng ta vẫn còn muốn mô hình. Tống Tiểu Mỹ tiến đến mèo con trước mặt, dùng vết trắng đầu ngón tay hảo hảo vuốt vuốt đầu mèo, cái này mới lộ ra mỉm cười vui vẻ. Tiểu Mỹ, ngươi cảm giác thế nào? Chân còn đau không? Tần Nguyệt quan tâm mà hỏi. Không đau, toàn tốt, Miêu miêu thật lợi hại, nếu như không phải nó khả năng ta đã chết. Tống tiểu Mỹ dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía mèo con, cảm giác mèo con chính là nàng Phúc tinh. Miêu miêu xác thực lợi hại, mới vừa rồi còn đánh bay thật nhiều gai nhím, đã cứu ta đâu. Tần Nguyệt đem mèo con ôm vào trong ngực, dùng má trái nhẹ nhàng cọ sát lý Yên đầu. Cũng tại thời khắc này, mèo con đột nhiên khẽ giật mình, triệt để bất động. Đinh. Nhận không biết ảnh hưởng, ngay cùng Tần Nguyệt khế ước đạt được cường hóa, vĩnh viễn không chiếm dụng khế ước vị, vĩnh viễn đạt được Tần Nguyệt linh hồn tầm bổ. Đinh. Tên danh, Lý Hiên. Chủng loại, phong dược miêu phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn, hạt thiết cấp. Ngự chủ, Trần Nguyệt. Năng lực, tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cầu, trung cấp thượng đế thị giác, phong chi dư năm. Không chiếm dụng khế ước vị. Đây chẳng phải là nói ta có thể lại khế ước một cái triệu hoán sư? Lý Yên trong lòng nổi lên kinh hỉ, nếu như đồng thời khế ước hai cái ngự chủ, liền có thể nhận hai phần linh hồn tầm bổ, linh hồn tăng lên cũng sẽ là vượt qua thức. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên kích động, rất muốn về triệu hoán sư thế giới một chuyến, thí nghiệm một chút có được hay không. Bất quá bây giờ tại dã ngoại, còn phải đợi đợi quan đoàn hoa tăng lên thượng đế thị giác. Cho nên Lý Hiên cần chờ một chút. "Rống." Như tiếng sấm gào thét đột nhiên vang lên, chấn động đến đám người lôn hai đầu nhức. Đám người quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đại hắc hùng phẫn nộ án lấy đầu kia con nhím. Giờ phút này con nhím đã không có đâm, tựa như một cái viên thịt dễ rủa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, đại hắc hùng lực lượng quá mức kinh khủng, căn bản không tránh thoát. "Rống." Đại hắc hùng lần nữa gào thét, quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, giống như là tại hỏi thăm có thể không thể giết con nhím. Giết đi, con nhím đối với mối người mà nói quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể lưu. Tống Tiểu Mỹ nghiêm túc hạ lệnh, trực tiếp định con nhím tử hình. Phốc, máu tươi phun ra, đại hắc hùng tay gấu mang theo lực lượng khủng khủng, một chút liền đem con nhím chụp chết, lưu lại một bộ thi thể. A, Hạ Mịu giống như là phát hiện cái gì, nhanh chóng chạy tới, xem xét tỉ mỉ con nhím thi thể, sau đó lại lắc đầu. Thế nào? Tống Tiểu Mỹ hỏi thăm. Có thể là ta nhìn lầm đi, luôn cảm giác cái này con nhím có điểm quái dị, đúng, có lẽ con nhím thi thể có thể bán cho ta sao? Ta nghĩ đưa đến phòng thí nghiệm giải đảo một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Hắc Lưu đưa ra một cái đề nghị, nghĩ mua sắm con nhím thi thể. Cái này, Tống Tiểu Mỹ nhìn một chút Tần Nguyệt, nhìn thấy Tần Nguyệt gật đầu, Tống Tiểu Mỹ lúc này mới đồng ý. Lần này có thể đánh giết con nhím, đều là hai nàng công lao, quyền quyết định tự nhiên là hai nàng, khách trợ săn tiền thưởng coi như hâm mộ cũng không tiện nói gì. Cái kia cảm ơn ngươi, đây là 3000 khối tiền, còn nhiều đối Tần Nguyệt cùng mèo con xin lỗi. Hắc Lưu hãy này nhìn Tần Nguyệt cùng mèo con một nhãn, vì vừa rồi quát lớn xin lỗi. Không sao, ngươi cũng là lo lắng Tiểu Mỹ an toàn. Tần Nguyệt mỉm cười, nụ cười này rõ ràng càng thêm vui vẻ. Tần Nguyệt, ngươi thật là thiện lương a, bất quá đi ra ngoài bên ngoài muốn bao nhiêu chú ý, không thể thiện lương như vậy, có đôi khi người so biến dị thú càng đáng sợ." Hắc Miu đi đến Tần Nguyệt trước mặt, vuốt vuốt muội muội của nàng đầu, nhẹ nói, giống như là đại tỷ tỷ khuyên bảo nàng. "Ừm ân, ta sẽ chú ý." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, gương mặt căng cứng trả lời. Không có chân chính nhận thức đến Hắc Cám nàng, tạm thời còn không thể nào hiểu được Hắc Nữu nói tới đáng sợ. Làm nàng chân chính nhận thức đến điểm này về sau, chứng minh nàng trưởng thành. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Đám người giải quyết con nhím về sau, tiếp tục săn giết làng huyện, nương tựa theo nhân số đông đảo, còn có cường hành triệu hoang thú. Đám người rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, săn giết được đầy đủ làng huyện. Đợi đến hoàng hôn thời điểm, cả đám bẩn thịt mang theo chiến lợi phẩm, chạy về Hắc thành. Các loại dẫn tới nhiệm vụ thủ lao, Tần Nguyệt nhìn trong tay 4000 khối tiền, mừng rỡ không thôi. Thật cho ta 4000 khối sao? Mọi người chỉ là 3000 mà thôi." Tần Nguyệt thấp giọng nói. "Đương nhiên là thật, xung vật của ngươi am hiểu trị liệu, cái này ở đâu đều là được hoan nên tồn tại, giá cả tự nhiên sẽ cao một chút." Béo lĩnh đội cười ha hả không còn có buổi sáng tâm tình bất mãn, ngược lại lộ ra có chút lĩnh ngợi. Chương 16, Thự quan chiến đội. Chương 16, Thự quan chiến đội. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 16, Thự quan chiến đội. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thật sao? Tân Nguyệt có chút thấp phỏ mã hỏi. Đương nhiên, ngươi không tin hỏi mọi người, tất cả mọi người cảm thấy hợp lý. Béo lĩnh đội tiếp tục nói. Chúng quanh thợ săn tiền thưởng nhón cùng nhau gật đầu, một bộ tán thành bộ dáng. Cái này cũng khiến Tần Nguyệt rõ dự. Tốt tốt, Tần Nguyệt ngươi liền cầm lấy a, chờ ngày mai tư liệu của ngươi thông qua xét duyệt về sau, ngươi liền biết trị liệu Triệu Hoán sư có bao nhiêu được hơn nên. Tống Tiểu Mỹ cười khuyên giải, nàng cũng lấy được 4000 khối, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắc thiết triệu hoán thú, về phần buổi sáng béo lính đội, tự nhiên không tính toán gì hết. Lính bợ cả 3 kết không đến trị liệu hệ Triệu Hoán sư, làm sao có thể là tội. Cho nên Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt đều là 4000 khối. Cái kia. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi béo lính đội. Tần Nguyệt nói cảm tạ. Béo. Lính đội. Béo Lĩnh đội có chút im lặng, hắn ghét nhất người khác nói hắn mập, hiện tại ngược lại tốt, Thần Nguyệt vậy mà trực tiếp hô lên. Bất quá Béo Lĩnh đội cũng không có xi khí, ngược lại nửa đùa nửa thật đường. "Ừm, Béo Lĩnh đội sưng hô thế này rất không tệ, về sau ngươi liền sưng hô như vậy ta đi." "Hả?" Tần Nguyệt lúc này mới ý thức được mình nói sai, không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cảm giác rất không có ý tứ. Cũng may mọi người hòa hợp tiếp thấm, lẫn nhau cười cười nói nói, Tần Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, giờ đi thời điểm cuối cùng đã tới, đám người lẫn nhau chào hỏi, các tự rời đi. "Tiểu Mỹ, hôm nay đi nhà ta ở đi, ban đêm lại trị liệu cho người trị liệu." Tần Nguyệt phát ra mời. Lúc trước Tần Nguyệt mỗ thân qua đời thời điểm, đều là Tống Tiểu Mỹ bồi tiếp nàng, chiếu cố nàng, nàng cũng không ít đi Tống Tiểu Mỹ nhà. Hiện tại tự mình trưởng thành, rốt cuộc có thể trở về báo Tống Tiểu Mỹ. "Ừm, tốt đâu, đi thôi." Tống Tiểu Mỹ lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, hai tiểu mỹ nữ lênh lỏi rời đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt ngày thứ 2 tiến đến. Sáng sớm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, vạn vật khôi phục. Tống Tiểu Mỹ mặc màu trắng phim hoạt hình gấu áo sơ mi Thật sớm rời giường tắm rửa, chờ nhìn thấy trong gương tự mình phát dục tốt đẹp dáng người lúc, nàng có chút nhỏ ngạo kiêu ngẩng đầu lên. Tống Tiểu Mỹ đối thân hình của mình phi thường hài lòng, nhất là đem áo sơ mi chống cao cao vị trí, càng làm nàng hơn càng phát ra tự tin. Chỉ là, Lam Nang nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới Tần Nguyệt lúc, nhìn xem cái này còn tại rủi mắt Tiểu Mỹ nữa lúc, Tống Tiểu Mỹ trong nháy mắt bị đả kích. Nàng mắt to nhìn chằm chằm Tần Nguyệt quần áo, lẫn nhau so với một chút, huệ vài nói: "Cũng không biết ăn cái gì lớn đến từng này, thật hâm mộ." "Hả? Tiểu Mỹ ngươi nói cái gì?" Tần Nguyệt mơ mơ màng màng đi vào phòng rửa mặt, một bên rửa mặt một bên hỏi thăm. "Không có gì, ta đang suy nghĩ hôm nay chúng ta là hai người nhiệm vụ, vẫn là gia nhập người khác đội ngũ." Tống Tiểu Mỹ cũng bắt đầu tắm rửa. "Sau đó thì sao?" Tần Nguyệt truy vấn, mơ hồ tắm rửa. Lời của hai người, kiếm càng nhiều, nhưng là tương đối mà nói nguy hiểm một điểm, tham gia đội ngũ kiếm khẳng định sẽ ít một chút, nhưng an toàn hơn. "Ta có khuynh hướng tham gia đội ngũ, tốt nhất là 5 người đội ngũ, dạng này lại an toàn, kiếm lại nhiều, ngươi cảm thấy thế nào?" Tống Tiểu Mỹ cầm lấy bàn chải đánh răng hỏi. "Đều có thể đâu?" Ngươi quyết định đi. Tần Nguyệt không có gì chủ kiến, tăng thêm đối Tống Tiểu Mỹ phi thường tín nhiệm, hết thảy liền đều giao cho Tống Tiểu Mỹ. Đi. Vậy chúng ta liền tham gia năm người đội ngũ. Ừm đâu. Quyết định tốt về sau, hai người vội vàng tắm rửa, một phen bận rộn sau các nàng mang theo tự mình triệu hoán thú rời nhà, trực tiếp chạy tới tiền thưởng công hội. Ngươi tốt, các ngươi là Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ sao? Chúng ta là tạng đá chiến đội, các ngươi muốn tham gia chúng ta chiến đội sao? Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ vừa đi vào tiền thưởng công hội, liền có một người trước tới mời, còn mang theo định luật. Hai vị mỹ nữ gia nhập chúng ta thiết hán chiến đội đi, chúng ta thiết hán chiến đội thực lực cường đại, rõ như ban ngày. Gia nhập chúng ta hắc ngư chiến đội đi, chúng ta chiến đội là hắc cấp chiến đội năm. Một đám người trong nháy mắt bu lại, vây quanh Trần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ hỏi không ngừng. Giọng này một màn, khiến Trần Nguyệt vội vàng ôm chặt trong ngực mèo con, sợ hãi bị người đột đi. Mây ngừng một chút, chúng ta trước thay đổi nhiệm vụ huân chương. Tống Tiểu Mỹ không chút do dự lớn tiếng mà miệng, chỉ huy đại hắc hùng đem con đường trống ra, trực tiếp đi hướng công hội cửa sổ. Ngươi tốt, chúng ta thay đổi thưởng huân chương vàng, hôm qua tin tức của chúng ta đã đưa giao rồi. Tống Tiểu Mỹ đứng ở cửa sổ thuần thục nói: "Được rồi, tin tức của các ngươi đã đổi mới, xin đem chiếc kia tân thủ huy chương cho ta, ta cho các ngươi đổi thành chính thức huy chương." Nhân viên công tác mang theo ôn nhu mỉm cười nói, thuận tiện còn nhìn Tần Nguyện một nhãn: "Được rồi, đây là huy chương." "Ừm, cho ngài, chúc mừng hai vị vượt qua tân thủ kỳ, trở thành chính thức thợ săn tiền thưởng." "Cảm ơn." Tống Tiểu Mỹ tiếp nhận huy chương nhìn một chút, hài lòng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía xung quanh chờ đợi thợ săn tiền thưởng. "Các vị, chúng ta muốn gia nhập chính là năm người tiểu đội, nói cách khác các ngươi chỉ có thể có 3 người." ba người. Cái kia khó tìm đi, chỉ có mới xây lập chiến đội, hoặc là đội ngũ từng chịu đựng tổn thất lớn mới có dạng này chiến đội. Đúng vậy à, dạng này đội ngũ khó tìm, các ngươi thật không cân nhắc chúng ta thiết đạn chiến đội sao? Đám người lần nữa nói không ngừng, ong óng óng đơn giản giống như là chờ bán thức ăn. Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, các ngươi không bằng thành lập một cái chiến đội đi, chúng ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đôi song bảo thái thiếu niên đi tới. Tại song bảo thái thiếu niên sáu lừng, còn một cặp màu xanh tận phong lang. Khí tức rất là nặng nề. Gió trái gió phải, lại là các ngươi. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt đồng thời kinh ngạc, bởi vì đôi này Song Bảo Thai là bạn học của bọn hắn. Thế nào? Có muốn hay không chúng ta gia nhập, chúng ta còn có thể giới thiệu người khác ra. Biểu Tỷ, mau tới đây. Song Bảo Thai huynh đệ đối nơi xa vẫy tay, rất nhanh Hắc Lữu mang theo nàng diều hâu đi tới. A, Hắc Lữu, ngươi là gió trái gió phải biểu Tỷ sao? Tống Tiểu Mỹ dò hỏi. Đúng vậy, thật đúng là trùng hợp, nguyên bản ta nghĩ đến tìm uy tín lâu năm chiến đội, chẳng qua nếu như là các ngươi thành lập chiến đội đại cái thứ nhất gia nhập. Hắc Nữu mỉm cười, quay đầu nhìn một chút Tần Nguyệt, rõ ràng đối Tần Nguyệt rất coi trọng. "Được, vậy chúng ta liền thành lập một cái chiến đội đi." Ân liền cứ gọi thử quang chiến đội. Tống tiểu Mỹ lôi kéo Tần Nguyệt nói, bước nhanh chạy đến quầy hàng, trải qua một loạt tư liệu điện, các nàng thử quang chiến đội rốt cục đăng ký thành công. "Thử quang chiến đội các vị, chúc mừng các ngươi đăng ký thành công, trở thành chiến đội một phần tử, tiếp xuống các ngươi có thể xác nhận phụ thông nhiệm vụ, thăng cấp chiến đội đẳng cấp." Quầy hàng tiểu tỷ tỷ không ngừng giảng giải, đem chiến đội thăng cấp tình huống, đại khái nói một lần. "Ta ân" Tống Tiểu Mỹ cùng Tân Nguyệt được kích lợi không nhỏ, sau đó thương lượng một chút, chuẩn bị xác nhận một cái an toàn nhiệm vụ, rèn luyện một chút mới tiến đội. "Ngươi tốt, chúng ta tiếp nhận săn giết bản đầu thử nhiệm vụ." Tống Tiểu Mỹ nói. "Bản đầu thử nhiệm vụ là trước hướng ngoài thành đồng ruộng khu, thanh lý số lượng đông đảo bản độ tử. Loại này biến dị thú sinh sôi năng lực cực mạnh, đối với cây nông nghiệp có to lớn lực phá hoại, hàng năm đều sẽ có rất nhiều săn giết bản đầu thử nhiệm vụ. Hôm nay vừa vận xuất hiện bản đầu thử nhiệm vụ, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chờ xác nhận hoàn tất về sau, mấy người vui vẻ đi ra công hội." Chỉ là Tại tuần nguyệt trong ngực nhỏ gọn, lại là hé mắt, nhìn về phía công hội phía tây đường đi lờ mờ hẻm. Chương 17, mũ lươi trai nam tử cùng quả đen. Chương 17, mũ lươi trai nam tử cùng quả đen. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 17, mũ lươi trai nam tử cùng quả đen. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Tại cái kia hẻm xó xỉnh bên trong, một cái mang theo mũ lươi trai cao gầy nam tử lặng lặng đứng thẳng, từ đầu đến cuối nhìn qua công hội cộng phương hướng. Trên vai của hắn, một con mầu đen quạ đen đồng dạng nhìn xem cung hội cổng, nhìn chằm chằm Tống Tiểu Mỹ lắm người. Mầu đen quạ đen cùng bình thường quạ đen cũng không giống nhau, thân hình của nó rất cứng ngắc, hai mắt phát sáng, lộ ra tính nghịch, hoàn toàn không có bình thường sinh vật linh động. Bị quỷ dị như vậy tổ hợp nhìn chằm chằm, rõ ràng rất không thích hợp. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt các nàng, không hề giống tùy tiện đắc tội với người nữ hải, bình thường sẽ không cùng người kết tụ. Ngược lại là vừa mới gia nhập hắc hữu, làm cho người có chút hoài nghi. Đầu tiên là nàng hôn qua ra giá cao mua sắm con nhím thi thể, hôm nay lại trùng hợp như vậy gặp gỡ. Mấu chốt nàng gia nhập thử quang chiến đội rất thuận lý, thuận lợi có chút quá phận. Cái này không khỏi khiến người hoài nghi, Hắc Vũ khả năng có mục đích gì, nói không chừng cùng Mũ Lươi trai nam tử có quan hệ. Nên làm cái gì? Lý Hiên con mắt có chút nheo lại, suy nghĩ muốn hay không ngăn lại nhiệm vụ lần này, nhưng nghĩ nghĩ, Lý Hiên vẫn là quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Thứ nhất, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn. Thứ hai, đồng ruộng khu khoảng cách Hắc Thạch thành rất lớn, cũng có cái khác đi săn đội ngũ. Thứ ba, Lý Hiên có tự tin ứng đối nguy cơ, bởi vì con quả đèn kia là Hắc Thiết cấp triệu ma thú, không tính rất mạnh. Cho nên Lý Yên nhẹ nhàng nhảy đến tần nguyệt trên bờ bay, dùng tới đế thị giắc giám thị lấy mũ lươi trai nam tử. "Ta tuyên bố, thử quang chiến đội xuất phát." Tống Tiểu Mỹ thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Yên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ giơ bàn tay nhỏ trắng nõn, chính lão kia phát ra mệnh lệnh. Nang bộ dáng này, thật là có điểm làm đội trưởng dáng vẻ, chính là gương mặt có chút non nớt, thiếu khuyết mấy phần khí thế, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Ba người chúng ta cỡi lên đại hắc hùng, lưng của nó rất rộng, đầy đủ ngồi xuống ba người chúng ta, cũng có thể càng nhanh đến nhiệm vụ địa điểm. Tống Tiểu Mỹ đề nghị Tốt lắm, tốt lắm." Tần Nguyệt vui vẻ gật đầu, thậm chí có chút chờ mong. "Gió trái, gió phải, các ngươi cưỡi tật phong lang." "Được rồi." Một lát sau, đội ngũ xuất phát, nhanh chóng hướng cửa thành đi đến. "Hả?" Lý Hiên đột nhiên nhìn bầu trời một nhãn, con kia màu đen quạ đen chính tại thiên không phi hành, đang yên lặng đi theo. Dù là Lý Hiên bọn hắn đi đến ngoài thành, quạ đen vẫn như cũ đi theo, cũng không có ý tứ buông tha. "Miêu miêu ngươi thế nào?" Tần Nguyệt phát hiện Lý Hiên có chút cảnh giác, nghi ngờ nháy mắt to hỏi thăm. "Meo." Lý Hiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng không nói gì thêm mà là nhìn về phía bên cạnh Hắc Nữu. Hắc Nữu thần thái cũng không có cái gì dị thường, vẫn như cũ giống như trước đây, tựa hồ cùng ngũ lươi trai nam tử không có quan hệ. Bất quá vẫn là phải chú ý, biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không biết đối phương ẩn giấu đi cái gì. Tại dạng này quan sát bên trong, đám người từ từ đi tới nhiệm vụ địa điểm, cũng chính là đồng ruộng khu. Thật nhiều người nha, những người này đều là săn giết bản đầu thử sao? Tân Nguyệt đứng tại đồng ruộng một bên, nhìn xem một đám thiếu niên thiếu nữ la lên truy sát từng cái mập mạp chốt bự, kinh ngạc hỏi ra âm thanh. Đúng vậy, bản đầu thử là tốt nhất người mới con ngồi. Chỉ cần xuất hiện nhiệm vụ, sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Các ngươi rất may mắn, hôm qua trời còn chưa có nhiệm vụ này, hôm nay liền xuất hiện. Hắc Nữu phụ cấp khoa học, tự hồ làm qua không ít săn giết bản đồ thử nhiệm vụ. Bản đồ thử rất khả ái, có điểm giống chuột chũi. Tống Tiểu Mỹ hiếu kỳ nói, "Đúng, nó chính là chuột chũi biến dị, nguy hại đặc biệt lớn, thích nhất tại đồng ruộng đào hang trộm lương thực, sinh sôi đặc biệt nhanh, phi thường đáng hận." Mảnh này đồng ruộng là hắc thạch thành tứ đại đồng ruộng một trong, là hắc thạch thành trọng yếu nơi cung cấp thức ăn, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Hắc Nữu tiếp tục phụ cấp khoa học nói rất nhiều bàn đầu thử nguy hại tin tức. Thì ra là thế, xem ra phải thật tốt thanh lý những thứ này bàn đầu thử, bọn chúng rất đáng hận. Tống Tiểu Mỹ kích động, rút ra bên hông đoản đao. Bên cạnh Trần Nguyệt cũng rút ra đoản đao, thuần thục săn một cái đao hoa, tựa hồ học qua tương quan kỹ nghệ. Hôm nay chúng ta nhất định phải vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cố lên." Tống Tiểu Mỹ nói xong, kêu gọi đại hắc hùng, phóng tới cách đó không xa hang chuột huyệt. Chờ đến chuột chung quanh huyệt động, lập tức mệnh lệnh đại hắc hùng đập chúng quanh huyệt động tổ địa. Bành bành. Chợn muộn âm thanh ầm vang lên, hang chuột huyệt có chút rung động rất nhanh trong huyết động thoát ra mười mấy con bản đầu tử, hoàng sợ tứ tán bỏ chạy. Giết nha. Theo Tống Tiểu Mỹ la lên, chiến đấu bắt đầu, đám người lâm vào truy sát bên trong. Những thứ này bản đầu tử phi thường nguy hiểm, là rất nhát gan sinh vật. Chỉ cần có người nện bọn chúng chung quanh huyết động tổ địa, bọn chúng liền biết sợ chạy đến, chạy tứ tán. Ngào. Hai đầu tật phong lang chu lên đuổi theo, am hiểu tốc độ bọn chúng rất ngo đuổi theo bên trên bản đầu tử, trực tiếp bắt đầu cắn xé. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, bản đầu tử lực phòng ngự cực mạnh, cần hao phí không ít khí lực mới có thể cắn chết một con. Cũng mấy bản đầu thử không dám công kích, chỉ biết là chạy trốn, không có cái gì uy hiếp, đám người lúc này mới không chút kiêng kỵ truy sát. Nhưng mọi người rết nửa giờ bản đầu thử, liền mệt thở hộc hộc, Tống Tiểu Mỹ càng là không có hình tượng co quắp ngồi dưới đất, triệt để mệt muốn chết rồi. Những thứ này bản đầu thử cũng quá nhịn đánh đi, chặt bảy tám đao đều vô sự, mà lại vừa đi vừa về chạy loạn, quá làm giận. Tống Tiểu Mỹ cả giận nói, sắp thực làm giận, truy nửa ngày mới giết chết chí con. Tân Nguyệt cũng khí nghiến răng nghiến lợi, gương mặt bẩn thỉu, rõ ràng ăn quá đáng. Mọi người đừng lục trí. Chúng ta giết bản đầu thử tốc độ đã rất nhanh, ngươi xem bọn hắn, những người kia ngay cả chúng ta một nửa đều không đến được." Hắc Nữu che miệng mỉm cười, chỉ chỉ Sa Sa thiếu niên tiểu nữ. "Thật a." Tống Tiểu Mỹ nhìn thấy Sa Sa tràn cảnh hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt lần nữa có động lực. "Chúng ta có Hắc Thiết Triệu hoàn thú, có hai đầu tốc độ cực nhanh tận phong lang, còn có ta Diêu Hầu, đều là giết bản đầu thử cao thủ. Cho nên chúng ta săn giết tốc độ nhanh nhất, chỉ phải kiên trì, tuyệt đối có thể giết nhiều nhất bản đầu thử." Hắc Nữu tiếp tục mở giải. "Ừm ân, sắp thực như thế." Tống Tiểu Mỹ gật gật đầu cảm thấy thật đúng là chuyện như vậy. "Đội trưởng, vì cái gì Phong Dực Miêu không xuất thủ đâu? Tốc độ của nó rất nhanh, lại là chuột thiên địch, nếu như xuất thủ, san giết tốc độ sẽ nhanh hơn." Song Bảo Thai bên trong gió trái đi ra, nghi ngờ hỏi thăm. "Cái này?" Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế ngây ra một lúc, vội vàng lần nữa nói, "Phong Dực Miêu vẫn là ố sinh kỳ, thân thể tương đối yếu đuối, muốn lưu đầy đủ lực lượng trị liệu, cho nên không có cách nào chiến đấu." "Dạng này nha, vậy được rồi." Gió trái cũng không có đang nói cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng thẳng Phong Dực Miêu. Chúng ta tiếp tục đi. Hắc Nưu phát hiện bầu không khí có chút cứng ngắc, lập tức đề nghị tiếp tục săn giết bản đồ thử. Được rồi. Tống tiểu Mỹ gấp vội vàng gật đầu, cầm luận đao, hấp tấp liền xông ra ngoài. Rống. Đại Hắc Hùng gầm rú một tiếng, cơ hai con tay gấu chiếu vào bản đồ thử đập. Đại Hắc Hùng hình thể tương đối lớn, tốc độ chậm, lộ ra rất vụ bè, nhưng lực lượng mạnh mẽ một hai cái liền có thể chụp chết một con bản đồ thử. Thang thêm nó phải không ngừng đập đại địa, đem bản đồ thử dọa ra. Có thể nói Đại Hắc Hùng công tác là cực khổ nhất, thậm chí mệt đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Vất vả Đại Hắc Hùng cũng lẳng lặng đứng thẳng phong dược miêu, hình thành bánh liền so sánh, cho dù xa xa một chút đi san đội ngũ, đều chỉ vào phong dược miêu xì xào bàn tán. Đối với cái này, Lý Yên căn bản không có để ý tới, bởi vì hắn chính lại dụng thượng đế thị giác, tập trung vào con kia màu đen quạ đen. Ngay tại vừa mới, cái này quạ đen đột nhiên chia ra thành hai con quạ, trong đó một con quạ bay mất, không biết làm cái gì đi. Nhưng Lý Yên cảm giác sẽ không có chuyện tốt gì, cho nên hắn ngăn tại tần nguyệt trước mặt, chỉ hướng túi của nàng. Chương 18, Hồng Lang Vương. Chương 18, Hồng Lang Vương. Toàn cầu truyện sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 18, Hồng Lang Vương. Tác giả: Một quyển manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Miêu miêu, muốn bắt giấy cùng mực nước sao? Tân Nguyệt nháy mắt to, manh manh mà hỏi. Meo. Lý Hiên điểm điểm đầu mèo, lặng lặng chờ đợi. Cho ngươi. Tân Nguyệt đối Lý Hiên phi thường tín nhiệm, không chút do dự ngồi tại Lý Hiên trước mặt, đem giấy cùng mực nước đưa tới. Rất nhanh, Nang Liên thấy mèo con dùng móng tay rút dính điểm mực nước. Bắt đầu nhanh chóng viết, một hàng chữ viết chậm rãi hiện ra ở trước mắt. Toàn thể nghỉ ngơi. Sau một tiếng lại săn giết bàn đồ thử. Tần Nguyệt nghiệm xong những cái kia văn tự, nghi hoặc nhìn Lý Hiên, không rõ đây là ý gì. Meo. Lý Hiên lần nữa gật gật đầu, nhân tính hóa huy động móng vuốt nhỏ, giống như là đang thúc dục gấp rút. Được. Tôi đâu, ta bên nhà. Tần Nguyệt Nhu thuận gật đầu, bước nhanh chạy đến Tống Tiểu Mỹ trước mặt, đem chuyện này nói cho nàng. Tống Tiểu Mỹ cũng được chứng kiến mèo con bất phạm, hiện tại mèo con để mọi người nghỉ ngơi 1 giờ, khẳng định có thâm ý. Cho nên Tống Tiểu Mỹ lớn tiếng nói: Mọi người nghỉ ngơi 1 giờ, sau 1 tiếng lại săn giết bản đồ thử. Cái gì? Nghỉ ngơi 1 giờ? Không là vừa vận mới nghỉ ngơi qua sao? Tại sao muốn tiếp tục nghỉ ngơi? Chúng ta săn giết nhiệm vụ cũng không nhẹ lòng a. Song Bảo Thai huynh đệ bên trong già mở rộng miệng, cau mày nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, không biết nàng là có ý gì. Nghỉ ngơi chút đi, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng nhanh săn giết bản đồ thử. Tống Tiểu Mỹ cũng không có giải thích, mà là trực tiếp lấy đội trưởng phương thức, yêu cầu mọi người nghỉ ngơi. Dạng này quyết sách, mặc dù khiến kia đối huynh đệ có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là ý theo đội trưởng thi hành. Hán Mịu cũng nghi hoặc không hiểu, không rõ âm vì cái gì đột nhiên nghỉ ngơi, bất quá nàng cùng Tống Tiểu Mỹ trải qua một lần chiến đấu, ngược lại là không có tâm tình mâu thuẫn. Cứ như vậy, đám người lại một lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi, tại đồng ruộng bên cạnh trên đồng cỏ, trò chuyện liên thiên. Mà tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi, xa xa cái khác đội ngũ thừa cơ tăng tốc đi săn, từ lạc hậu trạng thái, dần dần đuổi theo, săn giết đại lượng bản đấu thử, thu hoạch tương đối khá. Cảnh tượng như vậy, khiến Song Bảo Thai huynh đệ phi thường xuất ruột, dù sao con mối quan hệ đến nhận chức vụ, cũng quan hệ đến thu nhập. Cho nên hai huynh đệ rất nóng lòng. Mấy lần xem nhìn thời gian, chờ đợi tùy thời xuất động. Mãi mới chờ đến lúc 1 giờ, hai huynh đệ lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi mang theo tật phong lang, liền muốn đi săn giết. Lại nghỉ ngơi nửa giờ. Tống Tiểu Mỹ nhìn một chút tần nguyệt đưa tới tờ giấy, lần nữa mở miệng nói: "Cái gì? Lại nghỉ ngơi nửa giờ? Tại sao muốn nghỉ ngơi? 1 giờ còn chưa đủ ạ? Luôn luôn nghỉ ngơi, ban đầu thử sẽ bị khác đội ngũ giết sạch." Song Bảo Thai huynh đệ rốt cục nhịn không được, tức giận hỏi thăm. Bên cạnh hấp nữu cũng nghi hoặc nhìn một chút Tống Tiểu Mỹ, lại nhìn một chút tờ giấy nhỏ kia. Còn có mẹo con trên móng vuốt mực nước. Ta là đội trưởng, hết thảy dựa theo ta nói tới làm. Nếu không rời đi tiểu đội của ta." Tống Tiểu Mỹ lớn tiếng tuyên bố, thanh âm mặc dù nó lớn, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Trạng thái này nàng, vẫn là lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng mọi người đều hơi kinh ngạc, cho dù là Trần Nguyệt đều nhìn nhiều Tống Tiểu Mỹ vài lần. "Được, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ngươi là đội trưởng, ngươi nói đều đúng." Song Bảo Thai huynh đệ có chút tức giận, có thể trở ngại Tống Tiểu Mỹ khí chàng, hai huynh đệ một lần nữa lại ngồi trở về, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Tại chờ đợi như vậy bên trong. Song Bảo Thai huynh đệ nhìn xem các đội ngũ càng giết càng nhiều, giết bàn đầu thử càng ngày càng khó tìm, Song Bảo Thai càng phát nóng độ, rất lo lắng bàn đầu thử bị các đội ngũ giết sạch. Rốt cuộc, nửa giờ cuối cùng đi qua, Song Bảo Thai huynh đệ cũng không ngồi yên nữa, xoạt một tiếng liền đứng lên. Bất quá bọn hắn đứng lên về sau, trước tiên nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lại nói cái gì. Nhưng mà khiến Song Bảo Thai huynh đệ kinh ngạc chính là, Tống Tiểu Mỹ, Trần Nguyệt, thậm chí Hâm Hữu, đều đang nhìn nhỏ con, giống như là chờ đợi cái gì. Siu Miêu con đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, đứng tại Tần Nguyệt trên bờ vai, nhìn hướng phía tây bắc hướng, như bạo thạch mắt mèo bên trong lộ ra nghiêm túc. Miêu miêu thế nào? Tần Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, bất quá nàng vừa mới hỏi xong, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi. "Đỏ! Hường Lang! La Hường Lang, hai mươi mấy đầu Hường Lang, chạy mau! Đáng chết, dẫn đầu Lang Vương là Hắc Thiết cấp, xong, chúng ta có đại phiền toái. Nhanh phát tín hiệu cầu cứu, đáng chết, nơi này tại sao có thể có Hường Lang, mà lại tại chúng ta mệt mỏi nhất thời điểm tiến công? Nam!" Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp Từ hướng tây bắc truyền đến, Tống Tiểu Mỹ đám người nghe được thanh âm này, vội vàng cảnh giác nhìn hướng phía tây bắc hướng, nhìn thấy hai mươi mấy đầu hồng lang băng băng mà tới. Những cái kia nguyên bản đi săn bàn đầu thử đi săn đội, sớm đã tỉnh trạng kết sức, triệu hoán thú cũng không có kỹ năng. Hiện tại đối mặt đột nhiên tới hồng lang, tất cả mọi người luống cuống, hoảng sợ bắt đầu bỏ chạy. Có thể hồng lang tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát thời gian liền lao đến, bắt đầu công kích. Cái này, cái này. Song Bảo Thai huynh đệ nhìn xem một màn này, không dám tin trừng lớn hai mắt, cái kia Hắc Nữu càng là nhìn về phía mèo con. Ta Chúng ta muốn xuất thủ sao? Vẫn là chạy trốn. Tống Tiểu Mỹ nhìn về phía mèo con, làm đội trưởng nàng, vậy mà giống một con mèo con tỉnh táo. Meo. Lý Hiên kêu một tiếng, gừ gừ móng vuốt nhỏ, ý kia rất rõ ràng, chính là xuất thủ săn giết Hồng Lang. Tốt, đại hắc, cho ta xông, ngăn trở đầu kia Hồng Lang vương. Tống Tiểu Mỹ lập tức hạ lệnh. "Giống." Tiếng gầm gừ vang vọng phiến khu vực này, đại hắc hùng bốn chân chạm đất, như là xe bọc thép cuồn phóng tới Hồng Lang, không sợ hãi chút nào chính diện công kích. Giết. Song bảo thai huynh đệ, còn có hắc nữ cũng không chút do dự hạ lệnh mang theo tự mình triệu hoán thú liền xông ra ngoài, chỉ có tần nguyệt không hề động, bởi vì lý hiên ngăn cản nàng, để nàng an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Ngào, tiếng sói tru vang vọng phiến khu vực này, hai mươi mấy đầu hồng lang không sợ chết triển khai công kích, dù là đối mặt hắc thiết cấp đại hắc hùng vẫn như cũng không thối lui chút nào. Chỉ bất quá, những thứ này hồng lang thân hình rất cứng ngắc, hai mắt vô thần, tựa như là mất hồn. Cái này cũng đưa đến lực chiến đấu của bọn nó yếu tại bình thường hồng lang, có thể không sợ chết công kích, lại đền bù điểm này. Rống, đại hắc hùng thống khổ gào thét, một bàn tay đánh bay cắn chân mình trưởng hồng lang trực tiếp đem Hồng Lang đập chết rồi, tiếp lấy lại cùng Hồng Lang vương triển mở cuộc chiến. Những cái kia nguyên bản bỏ chạy đi sang đội, tại có Tống Tiểu Mỹ đám người cứu trợ về sau, rốt cục chậm lại, cũng bắt đầu triệu tập triệu hoãn thú tiến công. Bọn hắn mặc dù không có kỹ năng, cũng kiên sức, thế nhưng là nhân số đông đảo, vậy mà trong lúc nhất thời cùng Hồng Lang đánh cái lực lượng ngang nhau. Trận đấu cứ như vậy rằng có ở cùng nhau, hai phe tại đồng ruộng bên dưới, triển khai liều mạng chiến đấu, đều đã dùng hết toàn lực. Cũng tại lúc này, ở thời khắc mấu chốt này, Trên bầu trời cái kia chỉ yên lặng giám thị qua đen, đột nhiên chia ra một con nhỏ quạ đen. Một giây sau, cái kia nhỏ quạ đen cấp tốc từ không trung đáp xuống, mục tiêu hách lại chính là Trần Nguyệt. Cái này đột nhiên tập kích, thời khắc mấu chốt này lao xuống, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chính tại chiến đấu tống tiểu Mỹ thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 19, đồng tử màu vàng. Chương 19, đồng tử màu vàng. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 19, đồng tử màu vàng. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Meo. Mem mem tiếng mèo kêu tại lần này khắc vang lên. Theo tiếng kêu này, một con mèo con kích động lấy phong chi giực túi vọt lên, trực tiếp phóng tới nhỏ quạ đen. Song phương lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lẫn nhau, một bộ lớn chiến tương khởi tư thái. Nhưng mà ngay một khắc này, tại nhỏ quạ đen cùng mèo con sắp chiến đấu một khắc, nhỏ quạ đen đột nhiên chia ra thành hai con, một con tiếp tục bay về phía mèo con, một con bỗng nhiên phóng tới Trần Uyệt. Không được. Có người lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Phía dưới Trần Nguyệt nhìn xem lao xuống mà đến nhỏ quả đen, trước tiên nắm chặt trong tay đoan dao, chuẩn bị chiến đấu. Nàng trên má trái bất bất đầu thiên động, hiển hiện không biết Đường Vân, đồng thời đôi mắt biến thành kim sắc. Trên bầu trời, Lý Yên đột nhiên đình chỉ phi hành, mèo miệng bỗng nhiên mở ra, náo dược hỏa cầu ngưng tụ ra hiện. Oeng! Tiếng vang vang minh, hỏa cầu như là như đạn pháo đánh trúng lao xuống nhỏ quả đen, tại trong tiếng kêu thảm đệm nó đốt thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên thân ảnh chớp động, trực tiếp ngăn lại một cái khác nhỏ quả đen, vút mèo như thiểm điện sẽ qua. Xiêu xiêu xiêu. Lăng Lệ vướt mèo hiện lên đạo đạo tàn ảnh, tại Lăng Lệ trong công kích đem nhỏ quả đen nhẹ nhõm giết chết. Tống tiểu mỹ một mực chú ý tần nguyệt an toàn, nhìn thấy mèo con như thế nhanh chóng diện sát hai con quả, nàng nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Nhưng đối với mèo con sẽ phóng thích hỏa cầu, Tống tiểu mỹ có chút mơ mị, cảm giác có loại cảm giác năng động. Siu. Tiếng xe gió lên, Lý Hiên nhanh chóng kích động phong chi dự, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Hồng Lang Vương thượng không, sau đó mở ra mèo miệng mèo. Woeng. Trung cấp hỏa cầu trực tiếp từ không trung rơi xuống, hướng về phía dưới Hồng Lang Vương bỗng nhiên bay đi. Giờ phút này Hồng Lang Vương đang cùng đại hắc hùng liệu mạng chiến đấu, song vương đều là hắc thiết cấp, sức chiến đấu chênh lệch không phải quá lớn. Cái này đột nhiên từ không trung rơi xuống đại hỏa cầu, lập tức xáo trộn Hồng Lang Vương chiến đấu tần suất, nó chỉ có thể liều mạng thụ thương tránh né hỏa cầu. Nhưng mà nó đánh giá thấp uy lực của hỏa cầu, không biết đây là hỏa cầu đã đạt đến trung cấp, uy lực cùng tốc độ càng nhanh. Oeng. Tiếng nổ vang vọng phiến khu vực này, tránh né Hồng Lang Vương bị hỏa diễm nóng rực lan tràn đến toàn thân. Ngao. Tiếng hổ sói tru tiếng vang triền phiến khu vực này, thịt nướng hương vị tràn ngập trong không khí, Hồng Lang Vương thân thể ngã trên mặt đất móng trái cùng nhau đึก gãy. Giống. Đại hắc hùng nhân cơ hội này, giơ tay gấu đánh ra, hung hăng đập vào Hồng Lang Vương trên trán. Rang rắc. Xương vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, cường hành hắc thiết cấp Hồng Lang Vương cứ như vậy ngã trên mặt đất, tại hỏa diễm nóng rực bên trong triệt để chết đi. Oen. Lại làm một cái đại hỏa cầu rơi xuống, như là thiên thạch rơi xuống đánh vào một con Hồng Lang trên thân, đem nó vĩnh sát. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc. Lục tục ngoe ngoe lại có mấy cái hỏa cầu từ không trung rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống đều có thể đánh chết một đầu phổ thông Hồng Lang. Sau đó không lâu, trận đấu đình chỉ. Hai mươi mấy đầu hồng lang toàn bộ chết đi, trong đó có năm đầu hồng lang là bị hỏa cầu miểu sát. Bực này kinh khủng hỏa cầu, khiến hiện trường đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn lần lần đoán được cái gì. Bên trong, trung cấp hỏa cầu, chỉ có trung cấp hỏa cầu mới có thể miểu sát hồng lang, cái này mèo con thật là khủng khiếp a. Có người ngưng trọng nói, nó là cái gì triệu hoán thú, vì cái gì có thể thi triển hỏa cầu? Ta thấy thế nào nó giống phong dược miêu. Khẳng định không phải phong dược miêu, ngươi gặp qua có thể thi triển trung cấp hỏa cầu phong dược miêu. Đây chính là trung cấp hỏa cầu A4. Tiểu đội của hắn nghị luận ầm ĩ, dùng ánh mắt kính sợ nhìn lên bầu trời bên trong con kia mềm manh mèo con. Mà trong tầm mắt mọi người mèo con, yên lặng nhìn trời, nhìn xem không trùng phi hành màu đen quả đen. Wa wa wa. Màu đen quả đen kêu vài tiếng, tỉ mỉ dò xét mèo con, giống như là nhìn không biết sinh vật nhìn xem mèo con, đồng thời xa xa kéo dài khoảng cách. Quả đen bay rất cao, bất kỳ cái gì sinh vật muốn tới gần nó, đều sẽ bị sớm phát hiện. Tang thêm nó là hắc thiết cấp triệu hoàn thú, tốc độ phi hành cực nhanh, trừ phi là trung cấp phong chi dự, nếu không căn bản đuổi không kịp nó. Cho nên Đám người ai cũng không có công kích nó, chỉ là nhìn xem, nhìn xem nó kích động lấy cánh chim rời đi. Tại nó sau khi đi, Lý Hiên chậm rãi rơi xuống từ trên không, thuần thục rơi vào tần nguyệt trên vai trái, dùng đầu mèo đụng vào tần nguyệt trái trên mặt bướm, một giây sau Lý Hiên bất động. "Miêu miêu, ngươi thật lợi hại, ngươi lại còn biết phun lửa." Tống tiểu Mỹ từ đằng xa chạy tới, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem mèo con, cảm giác giống là lần đầu tiên nhận biết mèo con. "Đây tuyệt đối không phải phong dư miêu, có thể trị liệu đã rất đáng sợ, bây giờ lại còn biết phun lửa cậu, quá mạnh." Hàn Lưu khó có thể tin nói. "Đúng vậy a." Không nghĩ tới chúng ta lại bị một con mèo con cứu được. Song Bảo Thai huynh đệ cười khổ nhìn mèo con, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó phong vực miêu yêu cầu nghỉ ngơi chẳng cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn cũng giống như người khác, đánh thời gian rất lâu bàn đổ thử. Cái kia đối mặt đột nhập mà đến đàn hùng lang, bọn hắn rất có thể xuất hiện thương vong. Cái này khiến Song Bảo Thai huynh đệ đều có chút nghĩ mà sợ, đồng thời cũng rất cảm kích mèo con. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mệnh, từ nay về sau, ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, chúng ta hết thảy nghe theo. Song Bảo Thai huynh đệ cùng nhau mở miệng, đối mèo con cam đoan. Tân Nguyệt "Ta mỗ mọi người, ta muốn nói, dạng này mèo cho ta đến 10 cái." Hắc Nữu Hâm mộ nhìn xem Tần Nguyệt, nghi hoặc nàng vì cái gì không nói lời nào. Cũng tại lúc này, những cái kia được cứu vớt đi sang đội ngũ, mang theo đại lượng bàn đầu thử thi thể đi tới, thành khẩn cảm kích nói: "Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, những thứ này bàn đầu thử tặng cho các ngươi, liền xem như đối với các ngươi tạ lễ đi, người nhất định phải nhận lấy." Vừa rồi loại kia thời khắc nguy cấp, mỏi mệt không chịu nổi mấy cái đi sang đội ngũ, đối mặt đàn hồng lang đột nhiên tập kích, căn bản là không có cách ngăn cản, tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Mỹ Mãn có Tống Tiểu Mỹ hắc thiết cấp đại hắc hùng, còn có biết phun lửa mèo, hai cái này cường hành triệu hoán thú đại hiện thần uy, lúc này mới cứu đám người. Cho nên mấy cái đi săn đội ngút đều rất cảm kích, trước tiên biểu đạt cảm tạ, đồng thời cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem nhỏ con. Chúng ta có thể hỏi một chút sao? Đây là cái gì triệu hoán thú đâu? Vì sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là hắc thiết cấp? Không kém bao nhiêu đâu, đồ vật thả đến nơi đây đi, các ngươi cảm tạ chúng ta thu. Tống Tiểu Mỹ nhìn ra Trần Uyệt cùng mèo con tình huống không đúng, lập tức đuổi đi những cái kia đi săn đội ngút. Sau đó mệnh lệnh đại hắc hùng canh giữ ở tần nguyệt bên cạnh. "Nàng thế nào? Tại sai đi những cái kia đi săn đội ngũ về sau?" Hắc Nữu nhịn không được dò hỏi. "Không biết." Tống Tiểu Mỹ lắc đầu, biểu thị không biết, nhỏ tay nắm chặt lấy đoàn đao canh giữ ở tần nguyệt chung quanh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Hắc Nữu cùng song báo thai huynh đệ tự nhiên biết nên làm như thế nào, tức thời đợi ở ngoài vi, cho dù là bọn họ có một bụng nghi hoặc, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Lặng lặng đứng thẳng tần nguyệt, chớp dái chớp động hai lần đôi mắt, con mắt màu vàng nóng rút đi nhăn sắc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 Tôi phục như Cố Tân Nguyệt, trước tiên nhìn về phía trên bờ vai mèo con, sau đó rũa ra tay nhỏ, nhanh chóng đem mèo con ôm vào trong ngực. "Cảm ơn ngươi Miêu Miêu, ngươi lại cứu ta một lần." Tân Nguyệt cảm kích nói, mắt to xinh đẹp nhìn qua trong ngực mèo con, tay nhỏ ôm chặt, giống như là sợ bị người đoạt đi giống như. "Meo." Lý Yên chớp chớp mắt mèo, cảm giác đầu óc buồn bực trướng buồn bực trướng, bối rối không ngừng quét sạch thần kinh của hắn. Dần dần, Lý Yên nhắm hai mắt lại, lâm vào giấc ngủ. "Miêu Miêu thế nào?" Tống Tiểu Mỹ thấy cảnh này, lo lắng hỏi thăm, rất sợ hãi mèo con có chuyện gì. "Không có việc gì." Nó buồn ngủ, chúng ta trở về đi." Tân Uyệt rất rõ ràng mèo con tình huống, chuẩn bị đi trở về về sau, tìm một chỗ kín đáo lại nói cho Tống Tiểu Mỹ. "Được." Tống Tiểu Mỹ cũng nhìn ra cái gì, lập tức gật gật đầu, tuyên bố trở về. Kinh lịch lần chiến đấu này, Tống Tiểu Mỹ càng phát coi trọng mèo con, tình nguyện nhiệm vụ không làm cũng muốn đang chiếu cố tốt mèo con. Cho nên đám người trước tiên hướng hắc thạch thành đi đường, ngay cả bàn đầu tử thi thể đều để các đội ngũ hỗ trợ mang về. Bất quá đối với lần này bị tập kích, các nàng mười phần để ý, không nghĩ ra đàn hồng lang vì cái gì tập kích các nàng. Còn có con côn kia màu đen quả đen lại là chuyện gì xảy ra? Lần này trở về, cấp nàng chuẩn bị đem trong chuyện này báo, tử trợ săn tiền thưởng công hội xử lý. Mặt khác, Hắc Miễu phát hiện Hồng Lang thi thể không thích hợp. Những thứ này Hồng Lang trong thi thể không có thu hoạch, thể nội huyết dịch đại bộ phận đã khô cạn, tựa như là cái xác không hồn. Tiểu Mỹ đội trưởng, lần trước con kia con nhím cũng là loại tình huống này, thể nội huyết dịch vô cùng ít đòi, hai mắt thiếu khuyết linh động cảm giác. Ta dám đoán chắc, ở trong đó tất nhiên có liên hệ, nghị muốn tìm manh mối, liền cần tìm kiếm con kia màu đen quả đen. Hắc Miễu chỉnh trọng nói. Ta đã biết, ta sẽ hướng công hội phản ứng." Tống tiểu Mỹ chỉnh trọng gật đầu, chuẩn bị đem chuyện này truy xét đến tận nguồn, đem thủ phạm thật phía sau màn bắt tới. Ta ý nghĩ như vậy bên trong, Tống tiểu Mỹ mang theo thử quang chiến đội đám người, trước tiên chạy về thành nội, đem trong chuyện này báo. Làm xong đây hết thảy, các nàng cái này mới mỗi người đi một ngả, chuẩn bị trở về nhà. "Tân Nguyệt, đêm nay ở tại nhà ta đi, nơi nơi đó còn là có chút không an toàn, vạn nhất gặp lại tập kích làm sao bây giờ?" Tống tiểu Mỹ đạo. "Cái này, ta..." Tân Nguyệt nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy trong ngực mèo con ngủ say, nàng rất lo lắng, cho nên điểm điểm cái đầu nhỏ, được rồi, cảm ơn ngươi. Khách khí với ta cái gì, đi, cùng ta về nhà." Tống Tiểu Mỹ kéo Trần Nguyệt tay nhỏ, trực tiếp chạy tới khu nhà giàu, rất mau tới đến một tòa biệt thự sang trọng cổng. Trải qua một loạt an phòng kiểm tra, các nàng thành công về đến nhà. Tống Tiểu Mỹ phòng ngủ. Hai cái mỹ lệ nữ hài tử ngồi tại giường một bên, lặng lặng quan sát nhỏ con, nhẹ giọng nói gì đó. "Ngươi nói là, ngươi thu được không biết truyền thừa, hiện tại nắm giữ mấy chục loại vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, còn có đại lượng kinh nghiệm chiến đấu." Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, đen lúng liếng trong mắt to đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy đâu, mà lại không chỉ chừng này, lúc ấy ta thừa dịp truyền thừa vẫn còn, lập tức đem thu hoạch của mình phục chế một phần cho Miêu Miêu, hắn cũng đã nhận được đồng dạng thu hoạch. Mà khác, ta cùng Miêu Miêu còn chiếm được một cái năng lực mới, vô cùng thực dụng nha. Tân Nguyệt dùng lời nhỏ nhẹ nói, thanh âm mềm mềm nu nu, phi thường mềm mại. Lại là dạng này, thật hâm mộ ngươi nha, đây chính là mấy chục loại chiến đấu kỹ nghệ, quá mạnh đi, hơn nữa còn có năng lực mới đâu. Tống Tiểu Mỹ hâm mộ đồng thời, cũng vì hảo hữu của mình cảm thấy vui vẻ. Bất quá những kỹ nghệ này quá nhiều, ta có truyền thừa duyên tố, có thể cấp tốc up to, nhưng Miêu Miêu liền cần 2 3 ngày. Cái này 2 3 ngày chúng ta không cách nào ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải canh giữ ở Miêu Miêu bên người." Tần Nguyệt Chân thành nói. "Không sao, vậy liền nghỉ ngơi mấy ngày, lại nói mầu đen quạ đen sự tình còn không có điều tra rõ ràng, nhất định phải chờ sự kiện kia tra ra manh mối về sau mới có thể lần nữa hành động, nếu không rất nguy hiểm." Tống Tiểu Mỹ nói xong, đột nhiên nghĩ đến Tần Nguyệt cùng Miêu Miêu lấy được năng lực mới, nhịn không được hỏi: "Các ngươi thu được năng lực gì đâu? Là giao lưu năng lực à?" Chúng ta có thể lẫn nhau tâm linh giao lưu." Tần Nguyệt vui vẻ nói. "Lại là tâm linh giao lưu. Đây chính là phi thường thực dụng năng lực." Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt, cảm giác tự mình khoe mật vận khí quá tốt rồi. Đầu tiên là thu hoạch được thần bí mèo con triệu hoán thú, tiếp lấy lại lấy được truyền thừa, thu hoạch được đông đảo kinh nghiệm chiến đấu, còn có năng lực mới. Đương nhiên, liên tục bị biến dị thú tập kích cũng khiến Tống Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm giác từ khi Triệu Hoáng Nghi thức ngày đó qua đi, Tần Nguyệt nhân sinh phát sinh đại nguy chuyện, chuyện tốt chuyện xấu đều tới. Liên tự như, Tần Nguyệt trở thành sự kiện trung tâm. Bất quá cùng nguy cơ so ra, nhiều thu hoạch như thế vẫn là rất thơm, cho nên Tống Tiểu Mỹ mười phần hâm mộ. "Tần Nguyệt, ngươi có thể chỉ đạo chỉ đạo ta đao thuật sao? Ta đoàn đao dùng rất không thoải mái, cảm giác là lạ." Tống Tiểu Mỹ thỉnh giáo. "Đương nhiên có thể, trong truyền thừa có rất nhiều liên quan tới đao vận dụng, các loại vũ khí lạnh đều có, thậm chí đao của ta thuật đều chiếm được tăng lên cực lớn đâu." Tần Nguyệt tự tin giải thích. "Cái kia truyền thừa không thể coi thường, phàm phất như là tu hành nhiều năm tông sư, đem tự mình chiến đấu kỹ nghệ tăng lên đến đỉnh phong về sau, sao chép được giữ" Mà những kỹ nghệ này bao hàm nhiều cái phương diện, đao thuật, kiếm thuật, cung thuật, thương thuật trở một chút các loại, tổng số lượng rất nhiều. Nhiều như vậy chiến đấu kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu, khiến Trần Nguyệt thành là chân chính võ khí mọi người, thực lực tại trong lúc vô hình đạt được tăng lên rất lớn. Ba ba ba. Đoàn đao bắt đầu vung dậy, tại rộng lượng trong phòng ngủ chiếu rọi ra từng đạo sáng ngời. Tống Tiểu Mỹ tại vung vậy bên trong nhanh chóng chấp động thân hình, lấy phương thức tốt nhất, dương hiện đao của mình phật. Kỳ quái, đao thuật của ngươi mặc dù là cơ sở, nhưng ngươi dùng mượi phần thành thạo, không có vấn đề lớn, nhưng vì sao ta nhìn là lạ đâu? Tần Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu lại, trước kia nàng là nhìn không ra những thứ này. Thế nhưng là tiếp nhận truyền thừa về sau, tầm mắt của nàng trở nên sảo trá, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Nhưng những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ, không nên ảnh hưởng như thế lớn, có thể Tống Tiểu Mị thi triển đạo thuật thời điểm, chính là như vậy rất quái lạ. Mấu chốt mặc dù lộ ra cổ quái, có thể Tần Nguyệt nhìn không ra nguyên nhân, cái này làm nàng mười phần bối bại. Nàng cảm giác tự mình lên đốc, tiếp nhận truyền thừa cũng nhìn không ra nguyên nhân, thật sự là phiền muộn. Nàng không phải đạo thuật vấn đề, mà là Tống Tiểu Mị chính mình nguyên nhân, nàng dùng liêm đao thích hợp hơn. Thanh âm nam tử đột ngột vang lên, mang theo dễ nghe âm sắc, làm cho người nghe được rất dễ chịu. Thanh âm như vậy giọa Tần Nguyệt nhảy một cái, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía cổng, nghiêm túc nói, "Là ai đang nói chuyện?" "Hử? Có người nói chuyện sao?" Tống Tiểu Mỹ chính đang thi triển đạo thuật, nghe được Tần Nguyệt, nàng lập tức dừng lại nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại nghe không được đùng thanh âm của người. Chương 21: Trở về thêm điên cuồng tự bạo. Chương 21: Trở về thêm điên cuồng tự bạo. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 21: Trở về thêm điên cuồng tự bạo. Tác giả Một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Là ta." Nam tử thanh âm vang lên lần nữa, theo thanh âm này, một con nho nhỏ phong dược miêu đi vào tần nguyệt bên cạnh, giơ lên đầu mèo. "Miêu miêu, lại là ngươi đang nói chuyện. Chẳng lẽ nói, đây là tâm linh giao lưu sao?" Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía mèo con, cảm giác phi thường mới lạ. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ nghe được Tần Nguyệt, cũng kinh ngạc nhìn nhỏ con. "Đúng, đây là tâm linh giao lưu, nhưng chỉ có ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi thật là đẫn chất rồi." Lý Yên thanh âm lại một lần vang lên, vang ở tần nguyệt đáy lòng. Đúng nha, rõ ràng ta biết mình thu được tâm linh giao lưu, lại còn bị thanh âm hù đến, ta thật sự là quá ngu ngốc. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nàng nghĩ đến truyền thừa vấn đề, vội vàng truy vấn. "Miêu miêu, ngươi tiếp thu hoàn tất truyền thừa, không phải cần 2 3 ngày sao? Một cái truyền thừa mà thôi, dùng lâu như vậy làm cái gì? Ngươi có thể nhanh chóng hấp thu xong tất, ta làm sao có thể cần 2 3 ngày?" Lý Yên bình tĩnh nói, một bộ đương nhiên bộ dáng. "Hả?" Tần Nguyệt có chút thụ đả kích, nàng có truyền thừa phụ trợ mới có thể nhanh chóng hấp thu xong tất, nếu như là của người khác lời nói, ít nhất cũng cần 2 ngày. Chớ đừng nói chi là linh hồn tương đối yếu ớt triệu hoan thú, cái kia chỉ sợ cần 3 ngày thời gian, thậm chí càng lâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng mới hấp thu xong tất không bao lâu, mèo con cũng hấp thu xong tất. Tốc độ như vậy, thật sự là khiến Tần Nguyệt Thu đắc kích, nhất là nghe được mèo con, càng là khiến Tần Nguyệt có chút ít phiền muộn. Bất quá nàng cũng không có có mơ tưởng, mà là hỏi thăm về chuyện vừa rồi, Miêu Miêu, ngươi vì cái gì nói tiểu mỹ thích hợp dùng liêm đao đâu? Tư năng hình thể, hai tay, hai chân, tính cách đến phân tích Có thể đại khái nhìn ra nàng thích hợp vũ khí gì. Những kiến thức này tại trong truyền thừa đều có, ngươi cũng biết, phải nhiều hơn động não, con mọ sách cùng linh hoạt vận dụng là hai chuyện khác nhau. Lý Hiên tiếp tục mở miệng, Tân Nguyệt trong truyền thừa ẩn chứa đại lượng tri thức, Lý Hiên có thể nói là được ích lợi không nhỏ. "Ta đã biết, cảm ơn ngươi Miêu Miêu, ta sẽ cố gắng." Tân Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ chỉnh trọng nói, "Đừng gọi ta Miêu Miêu, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, gọi ta Lý Hiên." Lý Hiên nói. Nói xong câu đó, Lý Hiên nghĩ nghĩ, cảm giác coi như kêu tên của hắn, cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là quá bình thường. Tăng thêm cho tới bây giờ đều là Triệu Hoán Thú thuần phục Triệu Hoán Thú, mà hắn Lý Hiên liền muốn không giống bình thường, cho nên Lý Hiên nói, gọi ca ca ta cũng được. Hở? Tần Nguyệt ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên sẽ nói như vậy. Chủ yếu nàng từ nhỏ chỗ nhìn sở học, cho tới bây giờ đều là Triệu Hoán Thú đi theo chủ nhân, nghe theo chủ nhân. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, nàng Triệu Hoán Thú lại muốn làm ca ca, cái này thật đúng là khiến Tần Nguyệt có chút không tưởng được. Nhưng nhìn đến mẹ con cái kia mong đợi bộ dáng, nghĩ đến Lý Hiên lại hai lần từ trong nguy cấp cứu trợ nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. So sánh với nặng nghề ân dư mạng, một cái nho nhỏ vấn đề xương hô không đáng kể chút nào, cho nên Tần Nguyệt gật đầu nói, "Lý Hiên, Cà ca ca." Ừm. Lý Hiên cảm giác rất có ý tứ, nhịn không được nhảy đến Tần Nguyệt đầu vai, tiếp tục tâm linh giao lưu. Cảnh tượng như vậy, khiến đối diện Tống Tiểu Mỹ đều không bình tĩnh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chủ yếu ngay từ đầu, Tần Nguyệt thông qua phương thức nói chuyện cùng mèo con giao lưu. Kết quả về sau, nàng liền không nói thêm gì nữa, mà là cùng mèo con mắt đi mày lại, hiển nhiên tại dùng tâm linh giao lưu. Cái này khiến Tống Tiểu Mỹ cũng ngơ ngác nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. "Tiểu Mỹ, ta và ngươi nói chuyện gì xảy ra?" Tân Nguyệt thấy được Tống Tiểu Mỹ nghi hoặc, khi lấy được Lý Hiên sau khi đồng ý, mợ sĩ Cát Thả vừa rồi hết thảy. Biết được Lý Hiên bất phàm, Tống Tiểu Mỹ kinh dị đồng thời cũng càng phát hiếu kỳ. "Tốt, mấy ngày kế tiếp ngươi tại Tống Tiểu Mỹ nhà đợi mấy ngày, ta về triệu hoán thú thế giới một chuyến, 3 ngày sau một lần nữa kêu gọi ta." Lý Hiên cảm nhận được linh hồn tăng cường rất nhiều, còn có đông đảo tri thức chờ đợi nghiệm chứng. Cho nên hắn chuẩn bị đi trở về một chuyến, thu hoạch mới thiên phú, gia tăng thực lực, cũng tốt đối diện nguy cơ. Hắn dạng này quyết sách khiến Tần Nguyệt rất là không bỏ, có thể Lý Hiên kiên trì trở về, Tần Nguyệt chỉ lời dễ nghe. Cứ như vậy, Lý Hiên thân ảnh chậm rãi tiêu tán, tại thần bí pháp trận trong biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoàn Thu thế giới, xoay ngân mận trên đồng cỏ, thần bí pháp trận đột ngột hiện hiện, ngay sau đó Lý Hiên thân ảnh tại pháp trận trong xuất hiện. Rốt cục trở về, lại có thể góp nhặt thiên phú, không biết có thể chuyển sinh mấy lần. Hai lần cũng không có vấn đề, như vậy bắt đầu đi. Lý Hiên không có chậm trễ thời gian, không chút do dự lựa chọn tự bảo. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, Lý Yên trước mắt hiện hiện hắc ám. Đinh, ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo thanh âm nhấp nhợ, hắc ám thế giới chậm rãi hiện ra qua mình, Lý Yên cảm nhận được gió nhẹ ý lạnh, còn có cỏ xanh ngựa khí tức. Ta lần này biến thành cái gì triệu ma thú? Mở ra số liệu bảng. Lý Yên không chút do dự nói, Đinh, Tên danh: Lý Yên. Chủng loại: Biến hóa thú phổ thông triệu hoán thú linh hồn, hắc cấp. Ngựa chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hòa cầu, trung cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa 5 biến hóa thú. Vậy mà thật thành biến hóa thú. Lý Yên kinh ngạc nhìn số liệu bảng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lúc trước vì ẩn tàng chuyển sinh năng lực, hắn đang tán gẫu kênh đặt tên là biến hóa thú, bây giờ lại thật thành biến hóa thú. Năng lực là sơ cấp biến hóa a. Lý Yên âm thầm nói, thử nghiệm giật giật thân thể, phát hiện thân thể tròn vo, không có cảm giác được tay cùng chân. Ừm. Biến hóa thú bản thể không có tay chân sao? Lý Yên mở ra thượng đế thị giác, chuẩn bị toàn phương vị quan sát chính mình. Nhưng lại mở ra một khắc này, hắn chợt để không bình tĩnh. Sơ đẳng Làm sao cùng sở làm rất giống? Có lẽ là cùng sở làm tương tự sinh vật đi, mặc kệ, tiếp tục thu hoạch mới thiên phú. Lý Yên không có quá nhiều xoắn suất thân thể vấn đề, mà là lại một lần nữa chuẩn bị chuyển sinh, chuẩn bị tự bạo. Bắt đầu đi, không có cảm nhận được mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, chứng minh ít nhất còn có thể chuyển sinh một đến hai lần. Lý Yên nói xong, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Beng. Tiếng vang lại một lần nữa bên mình, mở tối thế giới lại một lần nữa giáng lâm, Lý Yên một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ding. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Quan minh như là tự quang chuyển đến Lâm, Lý Yên mở tối thế giới một lần nữa trở nên sáng tỏ, chỉ là hắn cảm thấy không thích hợp. Lần này lại biến thành cái gì triệu hoàn thú đâu? Không thích hợp, không thích hợp, chờ một chút, lại là cái này, 4. Thế giới hiện thực. Hắc Thích Thành. Khoảng cách Lý Yên rời đi đã 2 ngày. 2 ngày này tần mệt một mực nhu thuận đợi tại Tống Tiểu Mỹ trong nhà, một bên tiêu hóa truyền thừa đoạt được, một bên dạy bảo Tống Tiểu Mỹ như thế nào sử dụng liêm đao. Đúng rồi, ta đem quang đoàn hoa sự tình quên, đây là cho Lý Yên Kakamura, đã giao tiền đặt cọc. Tần Nguyệt đột nhiên nghĩ đến trước đó ước định, kia là Lý Hiên phi thường trọng thị Hoa, hôm nay đã đến thời gian ước định. Tần Nguyệt đừng lo lắng, ta cho gió trái gió phải gửi tin tức, để bọn hắn đi mua một cái đi, chúng ta vẫn là không rời đi tốt." Tống tiểu Mỹ chân thành nói. "Ừm đâu." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, mười phần tán thành Tống tiểu Mỹ. Chủ yếu Lý Hiên trước đó đã thông báo, không để các nàng rời đi, cho nên Tần Nguyệt cảm thấy mình nhất định phải nghe lời. Chương 22, Tần Nguyệt thủy biến. Chương 22, Tần Nguyệt thủy biến. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 22, Tần Nguyệt thủy biến. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Bất quá Trần Nguyệt nghĩ đến một sự kiện, đó chính là vấn đề tiền. Mua quang đoàn hoa cần mấy vật khối, cấp nàng cái này hai thiên nhất chờ một mạch tại biệt thự, căn bản không có góp đủ tiền, cho nên nàng lo lắng nói: "Tiểu Mỹ, tiền của ta không đủ." "Không có việc gì, ta chỗ này có rất nhiều, ngươi nhịn." Tống Tiểu Mỹ kéo ra ngăn kéo, bên trong có lại thế tiền mặt. Nhiều như vậy? Trần Nguyệt kinh ngạc, không dám tin nhìn xem cái kia có lại thế tiền cảm giác Tống Tiểu Mỹ chính là cái tiểu phú bà. Hắc hắc, đều là ta tích lũy, có năm vạn khối là phụ mẫu cho, bọn hắn hôm trước ra ngoài làm nhiệm vụ, muốn hơn 10 ngày mới có thể trở về, cái này năm vạn là tiền sinh hoạt phí của ta. Tống Tiểu Mỹ tự tin nói, gương mặt bên trên đều là vui sướng. Quả nhiên là tiểu phú bà, về sau ai cưới ngươi thật là hay phúc." Tần Uyên Hâm mộ nói. "Đó là đương nhiên, bất quá người bình thường ta có thể trúng mắt, người ta thích nhất định là đỉnh thiên lập địa anh hùng." Tống Tiểu Mỹ nắm chặt nắm tay nhỏ nói, trong mắt to đều là tiểu Tinh Tinh. Bất quá nàng rất nhanh nhớ tới chính sự. Vội vàng cầm điện thoại di động lên, cho xong bảo thai huynh đệ gọi điện thoại. Điện thoại di động này chỉ có thể ở trong hắc thạch thành sử dụng, chủ yếu là bên ngoài đều là biến dị thú, tín hiệu nhận cực lớn quá nhiễu, căn bản không có cách nào sử dụng. Cho nên điện thoại nhận lấy rất lớn hạn chế, mà lại cho dù là trong thành, cũng chỉ có giàu có gia đình mới có thể sử dụng. Đinh linh linh. Uy, ta là Tống Tiểu Mỹ, có chuyện xin các ngươi giúp một chút bốn. Tống Tiểu Mỹ gọi điện thoại về sau, không cho cái kia bên cạnh cơ hội nói chuyện, vô vô nói nhất đại thông. Tút, nói xong, để bọn hắn trước hướng ra. Chờ bọn hắn đưa tới quang đoàn hoa về sau, ta cho bọn hắn 1000 khối chân chạy tiền. Tống Tiểu Mỹ nói, loại này có tiền có thể ma xui quỷ khiến phương thức, làm nàng cảm giác rất được lợi. Nay 1000 khối tiền ta ra đi, ta cái này hai lần nhiệm vụ, cũng góp nhặt một chút tiền. Tần Uyên suy nghĩ một chút nói, không cần không cần, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dạy bảo ta sử dụng liêm đao, số tiền này liền xem như là ra giáo phí dụng. Tống Tiểu Mỹ nói xong, cầm lấy hai thanh phảng phất tự thần liêm đao, đem bên trong một thanh đưa cho Tần Uyên. "Tốt, cái kia đi chúng ta đến trong tiểu viện luyện tập đi." Tần Uyên chân thành nói. Cầu con không được. Tống Tiểu Mỹ bàn tay nhỏ trắng nõn cầm thật dài Tử Thần Liêm Đao, nhanh chóng đi vào trong tiểu viện luyện tập. Tử Thần Liêm Đao là phụ thân nàng cất giữ vũ khí, lần này vừa vặn lấy ra sử dụng, khoan hay nói, cảm giác dùng rất tốt. Tống Tiểu Mỹ rất thích dùng dạng này Tử Thần Liêm Đao, cảm giác so đoạn đao dùng tốt nhiều lắm. Tăng thêm hai ngày này điên cuồng luyện tập, nàng chiến đấu kỹ nghệ có thể nói là thẳng tắp bay lên, cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thời gian ngay tại nàng trong luyện tập chậm rãi vượt qua, rất nhanh thời gian đi vào hoàng hôn. Tân Nguyệt nhìn sắc trời một chút, trong lòng có chút lo lắng. Không biết vì sao quan đoàn hoa còn không có đưa tới. Lenken, Lenken. Chuông cửa thanh âm từ đại môn truyền đến, trong nháy mắt gây lên trong tiểu viện Tống Tiểu Mỹ cùng Trần Nguyệt chú ý. "Là ai đâu?" Tống Tiểu Mỹ lớn tiếng hỏi thăm. "Là chúng ta." Bên ngoài sân nhỏ truyền đến thanh âm quen thuộc, kia là gió trái hỏa phong phải thanh âm, cũng chính là đôi kia song bạc tài. "Đến rồi, đến rồi." Tống Tiểu Mỹ cùng Trần Nguyệt nhanh chóng đi vào cửa chính, các nàng cũng không có trước tiên mở cửa, mà là trước nhìn một chút mắt mèo. "Là bọn hắn, còn có bọn hắn triệu hoán thú, thật nhiều quan đoàn hoa, thật là dễ nhìn." Tống Tiểu Mỹ xác nhận bên ngoài không có khác người xa lạ về sau, cái này mới từ từ mở ra đại môn. Các ngươi làm sao muộn như vậy mới đến, chúng ta đều chờ đợi gấp." Tống Tiểu Mỹ bất mãn nói. "Có chút việc chậm trễ." Dứa Trái cười cười, đem một đống quang đoàn hoa đưa ra ngoài, bất quá hắn cũng không có cho bên người Tống Tiểu Mỹ, mà là quay người đưa cho một bên khác Trần Nguyệt. "Ừm." Tống Tiểu Mỹ cùng Trần Nguyệt đồng thời nghi hoặc, bất quá quang đoàn hoa nhất định phải thu lấy, cho nên Trần Nguyệt đưa tay đi lấy những chùm sáng kia hoa. "Xìu." Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mang theo hàn mang chủy thủ đồng gia không hang đâm về tần nguyệt phân bố. Cẩn thận. Tống tiểu mỹ thấy cảnh này vội vàng kêu sợ hãi. Phụp. Xé rách thanh âm qua đi, máu đen tuẫn liêm đao lướt lao, một chút xíu nhỏ xuống ở trên mặt đất. Tần Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy tử thần liêm đao, đứng tại gió trái sau lưng, sắc bén liêm đao đem gió trái cánh tay xé rách ra thật sâu vết thương. Tại thời khắc nguy cơ, tại đột nhiên bị tập kích cực hạn thời khắc. Tần Nguyệt bản năng vung động trong tay tử thần liêm đao, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời thừa cơ đem đối phương cánh tay phải chặt tổn thương. Bực này bản năng phản ứng chẳng những khiến Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, chính là tần nguyện tự mình cũng không tưởng được. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, Tống Tiểu Mỹ nắm chặt lấy Tử Thần Liêm Dao, chợn mắt nhìn chằm chằm gió trái, toàn thân căng cứng chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Vì cái gì tập kích tần nguyện, các ngươi điên rồi sao? Thật có lỗi, giết ta, để cho ta giải thoát. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, gió trái tóc có chút giơ lên, lộ ra đôi đờ đẫn hai mắt, còn có chất pháp cứng ngắc khuôn mặt. Ngươi, ngươi thế nào? Tống Tiểu Mỹ ngây ngẩn cả người, không thể tin được gió trái vì cái gì biến thành như bây giờ, rõ ràng lúc trước còn không phải như vậy lui lại, động tác của bọn hắn cùng biểu lộ, rất như lúc trước tập kích chúng ta Hoàng Lang. Tần Nguyệt lập tức đem Tống Tiểu Mỹ kéo ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Song Bảo Thai huynh đệ, còn có bọn hắn Tật Phong Lang. Chết. Song Bảo Thai huynh đệ đột nhiên hành động, cầm hai thanh sắc bén truy thủ đâm ra đi, không muốn mạng bắt đầu vùng dậy. Ngao. Hai đầu Tật Phong Lang theo sát phía sau, mở ra tanh hôi miệng sói, lạnh lẽo răng hung hăng tấn về phía Tần Nguyệt, cắn về phía tay của nàng cùng chân. Đại hắc. Tống Tiểu Mỹ lập tức la lên đại hắc, tìm kiếm cứu viện. Rống. Giao thiết chấn động tứ phương. Hắc thiết cấp đại hắc hùng di truyền tứ chi băng băng mà tới, hung hăng đụng vào hai đầu tật phong lang, đưa chúng nó đụng loạn ra ngoài. Đinh đinh đinh. Liêm đao cùng chủy thủ trên không trung va chạm, tóe lên từng đóa từng đóa hỏa hoa. Tân Nguyệt trong tay tử thần liêm đao múa kiếm không kẽ hở, đem tất cả công kích trả lại, thậm chí mấy lần trở tay tại trên người đối phương lưu lại vết thương. Cẩn thận, bọn hắn cùng những hồng lang đó, biến thành người chết sống lại, không sợ đau đớn. Tống Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương biến thành màu đen vết thương, lập tức nhắc nhở. "Ừm." Tân Nguyệt gật gật đầu, bàn tay nhỏ trắng loán siết chặt tử thần liêm đao nàng đang múa may thời điểm, đột nhiên có loại tùy tâm sở dục cảm giác. Loại kia dung hội qua thông, loại kia dung nhập bản năng phản kích, làm nàng cảm giác phi thường thoải mái lâm ly. Dưới trạng thái này, nguyên bản nàng cùng Tống Tiểu Mỹ cùng một chỗ đối chiến xong bảo thai huynh đệ, thế nhưng là đánh lấy đánh lấy, chính nàng liền đỡ được tất cả công kích. Rất đến về sau, một mình nàng đem xong bảo thai huynh đệ rết liên tiếp lui về phía sau, vết thương chồng chất. Thật mạnh. Tống Tiểu Mỹ động dung, làm là chân chính ưu tú học sinh, từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ đều là hàm nhất, cũng được công nhận thiên tài. Nhất là tại phụ mẫu bồi dưỡng dưới Nàng năng lực cận chiến phi thường xuất sắc, khiến rất nhiều người hâm mộ. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Trần Nguyệt Tiêu xái huy động liêm đao bộ dáng, Tống Tiểu Mỹ cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Hiện tại Trần Nguyệt đơn giản có thể gọi là nước chảy mây trôi, cực kỳ xuất khí. Đây là truyền thừa sao? Nếu như ta cũng có thể thu được truyền thừa. Tống Tiểu Mỹ lộ ra vẻ hâm mộ. Qua qua qua. Quả đen gọi tiếng vang lên, theo tiếng kêu này, trên bầu trời xuất hiện một con mầu đen quả đen. Một giây sau, mầu đen quả đen chia ra thành 10 10 cái, như là mưa kiếm bỗng nhiên đáp xuống. Không được. Chương 23 Quỷ dị khí tức. Chương 23, Quỷ dị khí tức. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 23, Quỷ dị khí tức. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ trong lòng giận mình, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hiện tại Đại Hắc hùng đối chiến hai đầu tật phong lang, Tân Nguyệt đối chiến xong bảo thai huynh đệ, chỉ có Tống Tiểu Mỹ nhàn rỗi. Nhưng nếu để cho nàng nên chiến quá đen, đó chính là chịu chết, bởi vì quạ đen là hắc thiết cấp triệu hoàn thú thực lực phi thường cường đại. Đại Hắc, Tống Tiểu Mỹ hô to một tiếng, hướng về Đại Hắc hùng cầu cứu. "Giống! Trung thực Đại Hắc hùng lập tức thay đổi thân hình, dù là trên thân bị tật phong lang can xé, nó đều không lo được, mà là không chút do dự nên tiến cùng cấp bậc Quá đen. Thế nhưng là đối mặt Hắc Thiết cấp Quá đen, còn có hai đầu tật phong lang tiến công, Đại Hắc hùng rất nhanh lâm vào trong tuyệt cảnh, rất có thể sẽ xuất hiện vết thương chí mạng." Diệt. Tân Nguyệt thân ảnh nho nhỏ chấp động, Tử thần liêm đao nhanh chóng vung dậy, ngăn lại một đầu tật phong lang, bắt đầu cùng đối chiến. Tống Tiểu Mỹ cũng kịp thời dự bị cùng vết thương chồng chất song bảo thai huynh đệ chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Song Vương lần nữa lâm vào giảng có chiến đấu bên trong. Thế nhưng là đối mặt không sợ sinh tử địch nhân, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ tỉnh cảnh của các nàng phi thường không ổn, một cái không tốt liền có khả năng tử vong. Cho nên, Tân Nguyệt chuẩn bị triệu hoán Lý Hiên, chuẩn bị cầu cứu rồi. Lý Hiên ca ca xin lỗi, dựa theo ước định ngày mai ta mới có thể triệu hoán ngươi, thế nhưng là chúng ta thật không chịu nổi. Tân Nguyệt nhìn xem đại hắc hùng bị quạ đen cùng một đầu tật phong lang công kích, trên thân đã vết thương chồng chất, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Hiên. Ông Lục Mang Tinh pháp trận đột nhiên chớp động, ở trên mặt đất hiện hiện. Theo cái này pháp trận, không biết khí tức mãnh liệt đột nhiên từ pháp trận trong truyền đến, quét sạch cả cái tiểu viện. Hai đầu tật phong lang trước tiên cảm nhận được này khí tức, vậy mà đột nhiên lui lại, toàn thân run rẩy. Con quả đen kia tình huống tốt một chút, nhưng nó vẫn như cũ cấp tốc bay trên không trung, một lần nữa tổ hợp thành một con màu đen quả đen. Wa wa wa. Quả đen tiêu to, cảnh giác nhìn xem cái kia Lục Mang Tinh pháp trận, thân thể càng bay càng cao, tựa hồ đang sợ cái gì. Lớn mật, dám tại hắc thạch thành tập kích bất tính, đội chấp pháp bắt lại cho ta bọn chúng. Thanh âm hùng hậu từ tiểu viện bên ngoài vang lên, theo thanh âm này, hai con hắc thiết cấp phi cầm cấp tốc lên không, thẳng tắp thẳng hướng quá đen. Cùng lúc đó, mặc thống nhất trang phục đội chấp pháp thành viên xông vào tiểu viện, trong nháy mắt đem song bảo thai huynh đệ vây quanh, nhẹ nhõm cầm xuống. Đội chấp pháp triệu hoán thú càng là nhanh chóng xuất thủ, tại trong thời gian ngắn nhất khống chế lại hai đầu tận phong lang. Cái này đột nhiên biến hóa, cũng đánh gãy tần nguyệt động tác, nàng triệu hoán đình chỉ. Hô, kém chút quấy rầy đến Lý Hiên ca ca, may mắn đội chấp pháp tới, không cần làm phiền Lý Hiên ca ca. Tần nguyệt thở dài một hơi, hủy bỏ triệu hoán chuẩn bị ngày mai lại triệu hoán. Các ngươi không có sao chứ? Bên ngoài sân nhỏ, Hắc Nữu vội vội vàng vàng chạy vào, quan tâm hỏi thăm. Hắc Nữu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tống Tiểu Mỹ nghi ngờ nói. Là như vậy, gió trái Hỏa Phong phải hồn qua mất tích, ta một mực đang tìm bọn hắn, về sau phát hiện một chuyện đáng sợ. Ngoài ý muốn nhìn thấy gió trái gió phải còn có con quạ đen kia, hướng các ngươi biệt thự mà đến, ta trước tiên liên hệ đội chấp pháp, may mắn đuổi kịp. Hắc Nữu nhanh chóng giải thích, trên mặt đều là nghĩ mà sợ. Cảm ơn ngươi, ngươi phát hiện chuyện gì? Gió trái hỏa phong phải vì cái gì biến thành như thế nào?" Tống Tiểu Mỹ lần nữa nói, "Bọn hắn bị người luyện chế thành khôi lỗi." Hắc Nữu không đành lòng nói, "Khôi lỗi? Bị người luyện chế?" Tống Tiểu Mỹ cùng Trần Nguyệt kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Hắc Nữu. "Đúng vậy, không chỉ đám bọn hắn, lúc trước con nhím, đàn hồng lang đều là khôi lỗi thú, bị người dùng tà ác phương pháp, sống sợ sợ luyện chế thành quái vật." Hắc Nữu thở dài nói, trên mặt đều là thấu hận. "Sống sợ sợ luyện chế, đáng hận. Là ai làm? Đây cũng quá đáng hận." Trần Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận nói, Hiện tại manh mối chỉ hướng luyện dược sư Vương Hạo, hắn triệu hoán thú chính là một con hắc thiết cấp quà đen, đội chấp pháp người đã đi bắt. Hắc Miễu đem đại khái tình huống nói một lần, đồng thời cũng chỉ ra, chỉ cần xác định là luyện dược sư Vương Hạo làm, vậy hắn nhất định phải chết. Loại người này thật đáng chết, nhất định phải tiêu diệt, tình tai họa càng nhiều người. Tống Tiểu Mỹ phẫn nộ nói. Đúng, chỉ cần tra ra, liền là chết, chính thức đối ở phương diện này là số không dễ dàng tha thứ. Hắc Miễu giải thích nói. Vậy là tốt rồi, không có loại người này, chúng ta mới có thể càng an tâm sinh tồn. Tống Tiểu Mỹ nhìn xem gió trái gió phải bị giam cầm, nhìn lấy bọn hắn cứng ngắc dãy rủa, Tống Tiểu Mỹ cảm giác rất là khó chịu. Rõ ràng trước đó vẫn là đồng đội, hai ngày sau liền trở thành khối lỗi, loại cảm giác này thật rất làm cho người khác đau lòng. Sự tình không cách nào vãn hồi, chúng ta có thể làm chính là tăng thực lực lên, trở nên mạnh hơn, cứu vớt càng nhiều người. Hắc Mữu mở miệng trấn an. Bọn hắn sẽ bị xử lý như thế nào đâu? Tân Nguyệt chỉ vào song bảo thai huynh đệ, nhỏ giọng hỏi. Không có cách nào, chỉ có thể xử lý. Hắc Mữu bất đắc dĩ. Xử lý a? Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ liếc nhau cảm giác rất là khổ sở, cũng có chút bi ai, đồng thời đối thực lực càng phát khát vọng. Cách cách cách. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một cái vóc người to con nam tử đầu chọc đi tới, nhìn về phía Tân Nguyệt. "Tiểu cô nương, ta gọi Thiết Hổ, là đội chấp pháp đội trưởng, ngươi triệu hoán ra thú là cái gì? Có thể cho ta nhìn một chút không?" Thiết Hổ dò hỏi. "Hả? Vì cái gì?" Tân Nguyệt cảnh giác, lo lắng có người tổn thương nàng triệu hoán thú. "Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, được rồi, sau này hãy nói đi." Thiết Hổ nghĩ nghĩ cũng không tiếp tục truy vấn. Mala cùng Hắc Nữu nói hai câu, quay người mang theo đám người rời đi. Đồng thời cùng lúc mang đi còn có con quạ đen kia, hai con tật phòng lang, song bảo thai huynh đệ. Bất quá, tại bọn hắn rời đi biệt tự, đi đến bên ngoài thời điểm, Thiết Hổ chần mày tao lại, lại quay đầu nhìn một chút biệt tự. "Đội trưởng thế nào? Có phải hay không còn có cái gì tình huống?" Phó đội trưởng đi tới hỏi. "Ừm, có chút không đúng, một hồi trải qua tiễn thượng công hội thời điểm, cùng ta đi vào điều lấy một chút tần nguyệt triệu hoàn thú tư liệu." Thiết Hổ nói. "A." Phó đội trưởng mờ miệng Có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn đội trưởng trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, cho nên phó đội trưởng lập tức ở đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tiền thượng công hội cộng, đưa ra giấy chứng nhận sau bắt đầu chọn độc tài liệu tần nguyệt tư liệu cùng nàng triệu hoan thú. "Đội trưởng, con mèo này thật là lợi hại, trị liệu thuật, phi hành, hỏa cầu, lại là đặc thủ triệu hoan thú." Phó đội trưởng kinh ngạc. "Xét thực rất lợi hại, nhưng vẫn là không đúng, trên tư liệu không được đầy đủ." Thiết Hổ tiếp tục nhíu mày, tài liệu này cùng hắn hiểu rõ không giống. "A, không được đầy đủ." Chẳng lẽ nói cái này triệu hoán thú còn có khả năng lực a? Đây không có khả năng đi, nó sẽ đã đủ nhiều. Phó đội trưởng lắc đầu, có thể ủng có mấy cái kỹ năng đặc thù triệu hoán thú, đã coi như là phi thường lợi hại, nếu như lại có khác, vậy liền quá giò người. Ngươi biết không? Vừa rồi tại tiến vào biệt thự trong ngay mắt, ta Thiểm Điện Sả cảm nhận được khí tức thần bí. Khí tức kia dĩ nhiên khiến ta Thiểm Điện Sả có loại nằm xuống cảm giác, nó thế nhưng là hắc thiết đại viên mãn triệu hoán thú, tùy thời có thể lấy tiến giai thanh đồng cấp. Thiết Hổ Trịnh trầm nói, thần sắc phi thường nghiêm túc. Chương 24 Một lần nữa triệu hoán. Chương 24: Một lần nữa triệu hoán. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 24: Một lần nữa triệu hoán. Tác giả: Một quyền manh Vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Là thế này phải không? Dạng gì khí tức? Theo lý thuyết ta thiên phú dị bẩm, cảm giác lực rất mạnh, có thể ta vì sao không có cảm giác đến? Đội trưởng ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Phó đội trưởng có chút hoài nghi, chủ yếu là hắn thiên phú dị bẩm Trước kia thường xuyên sớm phát hiện nguy hiểm, đồng thời cho hắn nhắc nhở. Cái này cũng tạo thành phó đội trưởng giải quyết không ít sự tình, trở thành đội chấp pháp người rất lợi hại vận, càng lại tại không có chút nào bối cảnh dưới, trở thành phó đội trưởng. Thậm chí chỉ cần thực lực của hắn lại mạnh hơn một chút, súng vật đạt tới hạt thiết cấp, nói không chừng hắn liền có thể lên làm đội trưởng. Hắn như thế nhảy cả người, vừa rồi không phát hiện chút gì, cho nên hắn có chút hoài nghi. Ừm. Ngươi xác định không có cảm nhận được? Ngươi triệu hoán ra thú cũng không có cảm nhận được sao? Đội trưởng nghiêm túc nói. Không có, không hề phát hiện thứ gì. Phó đội trưởng chân thành nói: "Kỳ quái, không nên a, chẳng lẽ là ta thiểm điện xạ cảm ứng sai rồi?" Đội trưởng cũng có chút không xác định, hoài nghi là tự mình sùng vật cảm ứng sai. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp, đó chính là hỏi thăm cùng đi các đồng nghiệp, dù sao tất cả mọi người tiến vào biệt thự tiểu viện, nói không chừng người khác cũng có phát hiện. Mang theo loại ý nghĩ này, đội trưởng vội vã trở lại đơn vị, trước tiên hỏi thăm chứng nhân tình huống. Kết quả đạt được tin tức cùng phó đội trưởng, mọi người cái gì cũng không có phát hiện, sùng vật cũng không có chút nào phát hiện. Cái này khiến đội trưởng nghi thần nghi quỷ cũng lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Có lẽ là súng vật của ta cảm ứng sai đi." Đội trưởng bạn thân an ủi nói thầm, cuối cùng đem chuyện này tạm thời làm thành hiểu lầm, chuẩn bị về sau có thời gian lại điều tra một chút. Một bên khác, Tống tiểu mỹ trong biệt thự, ba nữ hài ngồi ở phòng khách, nói chuyện vừa rồi, trọng điểm nâng lên luyện dược sư Vương Hạo, còn có khơi lỗi. Nhanh như vậy liền tóm lấy cái kia luyện dược sư, đội chấp pháp tốc độ thật đúng là nhanh chóng." Tần Nguyên tán thưởng nói, kỳ thật đội chấp pháp đã sớm đối với hắn có hoài nghi, lúc trước cũng đi ra tương tự sự kiện. Có thiên tài học sinh bị tập kích sau biến mất không thấy gì nữa. Những thiên tài kia học sinh rất được coi trọng, đội chấp pháp một mực tại âm thầm điều tra. Hắc Nữu giải thích, đem biết đến nói ra. Thiên tài học sinh, ngươi nói là bị tập kích đều là thiên tài học sinh. Tống Tiểu Mỹ bắt lấy trọng điểm, vội vàng hỏi. "Đúng, đại bộ phận đều là thiên tài, tỉ như ngươi cùng Tân Nguyệt, còn có gió trái gió phải, đều là các đại viện trưởng học học sinh khá giỏi." Hắc Nữu ăn ngay nói thật. "Tại sao muốn tập kích thiên tài? Đố kỵ sao? Vẫn là nói người này là quốc gia khác gián điệp? Vì đả kích thiên tài" Tống Tiểu Mỹ lần nữa truy vấn, "Cái này?" Hạ Nữu đột nhiên do dự, không biết nên không nên nói ra còn lại sự tình. Bởi vì chuyện kế tiếp, đối với Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt các nàng tới nói, vẫn là quá mức rung động, mà lại cũng chưa chắc là thật. "Thế nào? Không tiện nói sao?" Tống Tiểu Mỹ nhíu mày. "Như vậy đi, cho ta chút thời gian, ta lần nữa xác nhận một chút, chờ ta chính thức xác định về sau, sẽ nói cho các ngươi biết tình huống." Hạ Nữu vẫn là quyết định lại xác nhận một lần, cho nên nàng đi, vội vã đi điều tra tình huống. Kết quả như vậy, Khiến Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cảm giác như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn sờ không tới đầu não. Có phải hay không là cái nào cái luyện dược sư, đố kỵ thiên tài tư chất, cho nên ra hại thiên tài? Tống Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, hẳn không phải là đi, nếu là tập kích thiên tài, vì cái gì tập kích ta đây? Ta căn bản không phải thiên tài đâu. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi còn không phải thiên tài? Ngươi đã phi thường lợi hại có được hay không? Hiện tại toàn bộ trường học không ai vượt qua ngươi. Tống Tiểu Mỹ không ngừng hâm mộ nói, có, có sao? Tần Nguyệt mở miệng hỏi thăm, mắt to nháy nháy nháy hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Đương nhiên là có, ngươi đừng quên, ta trước kia là trưởng học chúng ta lợi hại nhất, ngươi vượt qua ta, chẳng phải vượt qua toàn bộ trường học sao? Hử? Tựa như là a. Tần Nguyệt xuân manh đến. Thật là đần chết rồi, xong, ngươi đời này là không gã ra được. Tống Tiểu Mỹ điểm một cái Tần Nguyệt bóng loáng cái trán, rất nhanh cùng nàng đánh náo loạn lên. Só xỉnh bên trong, cuốn lấy băng vải đại hắc hùng nằm sấp, liếm láp thao cơm bên trong gà nướng cười ngây ngô, nó trước đó bị thương, trên thân mười mấy nơi vết thương, đau nhè rằng trợn mắt. Hiện tại có gà nướng về sau. Nó cảm giác toàn bộ thế giới đều là mỹ hảo, cảm giác rất hạnh phúc. Thời gian liền tại dạng này, bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua, rất ngo tới đến ngày thứ 2. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tần Nguyệt từ tống tiểu Mỹ trong lờ ổ gực tỉnh lại, nhìn xem ngủ được rối tinh rối mù tống tiểu Mỹ, Tần Nguyệt lắc đầu, đứng dậy đi tắm rửa. Nàng chủ yếu là nghĩ tự mình triệu hoán thú, lúc ấy ước định 3 ngày sau triệu hoán, hiện tại vừa vặn 3 ngày, có thể triệu hoán. Cho nên nàng dậy thật sớm, nhanh chóng tắm rửa về sau, ngồi ở phòng khách. Lý Hiên ca ca, rất nhớ ngươi đâu. Hiện tại bắt đầu triệu ngắm nha." Tân Nguyệt nói xong, linh lực bắt đầu dập dần, bàn tay nhỏ trắng loáng hiện hiện con mang, sau đó đông nhiên chụp về phía sân nhà. Bỗng, màu trắng sáu bận bịu pháp trận khởi động, trong nháy mắt tại toàn bộ trong phòng khách thành hình, quy mô cũng so trước kia lớn rất nhiều. Theo cái này pháp trận xuất hiện, hư ảo vận vẹo cảm giác từ pháp trận trong khoáy động. Bành! Chầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, như là như sáo rện, vang vọng cả cái biệt thự. Trong phòng ngủ, chính không có hình tượng chút nào ngủ ngon tống tiểu mỹ, vị thanh âm này trực tiếp làm tỉnh lại, không lo được chỉnh lý tốt áo ngủ. Nàng trước tiên liền ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người tập kích? Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, vội vàng cầm lấy xó sỉnh bên trong tử thần liêm đao, để Trần Bản chân nhỏ liền liền xông ra ngoài. Chờ đến đến phòng khách về sau, nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Nguyệt Hoàn Hảo không chút tổn hại ngồi ở trên ghế salon, chính gốc gốc là người. Mà phòng khách trên sàn nhà, đang đứng một con tuyết trắng mèo con, toàn thân lông xù, phi thường đáng yêu. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phòng khách sàn nhà vậy mà chia năm xẻ bảy, xuất hiện vật vẹo như là con giun vết rách. Những thứ này vết rách rất nhiều, từ trong phòng khách trực tiếp lan tràn đến phòng khách nơi hiệu lãnh, cũng mụ dọa Tống Tiểu Mỹ. Cái cái gì tình huống? Có địch nhân đến sao? Tống Tiểu Mỹ vội vàng hỏi thăm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Không. Không phải, là Lý Yên ca ca không cẩn thận làm hư, xin lỗi rồi Tiểu Mỹ. Tân Nguyệt vội vàng xin lỗi. Lý Yên ca ca không cẩn thận làm hư. Tống Tiểu Mỹ mờ mịt, bởi vì sàn nhà chưa năm xẻ bảy, rõ ràng giống trọng kích tạo thành chẳng cảnh. Có thể mèo con nhỏ như vậy, làm sao có thể tạo thành cảnh tượng như vậy? Cái này liền khiến người kỳ quái. Miêu Miêu là làm sao làm được? Nó nhỏ như vậy, chẳng lẽ mèo con sử dụng một loại nào đó không biết năng lực. Tống Tiểu Mỹ nghĩ đến hỏa cầu bạo tạc lúc lực phá hoại. Không phải, ân, nó như thế nào đây? Tân Nguyệt Nghiên cái đầu nhỏ, chuẩn bị giải thích một chút, bất quá đột nhiên nàng nhìn về phía mèo con, không nói gì nữa. Một người một mèo dạng này nhìn nhau, giống như là tại ánh mắt giao lưu. Các ngươi là tại tâm linh giao lưu sao? Tống Tiểu Mỹ nghĩ đến hai người năng lực, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, thật sự là nàng quá hiếu kỳ, vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì? Chương 25, lý hiện cuộc sống hạnh phúc Chương 25: Lý Hiên cuộc sống hạnh phúc. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 25: Lý Hiên cuộc sống hạnh phúc. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Một lát sau, Tân Nguyệt cùng Lý Hiên tâm linh giao lưu hoàn tất. Tân Nguyệt mang theo mỉm cười, xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, hiện tại chưa nói cho ngươi à, chờ chúng ta lần sau săn giết biến dị thú thời điểm, ngươi cũng biết rồi. Tốt, vậy mà giấu giếm ta, nhìn ta cả người ngứa. Đông Tiểu Mỹ bước nhanh chạy tới, hai cái tay nhỏ bắt đầu cào tần nguyệt ngựa, Cao Tần Nguyệt vội vàng chô tránh, không ngừng cầu xin tha thứ. Sau đó không lâu, Tần Nguyệt gương mặt đỏ bừng ngồi ở trên ghế salon, một bên lấy ra quang đoàn hoa đút cho mèo con, một bên hiếu kỳ hỏi thăm: "Miêu Miêu, vì cái gì hình tượng của ngươi biến hóa lớn như vậy chứ? Bộ dáng bây giờ, làm sao có điểm giống băng tuyết mèo đâu?" Mèo Lý Yên kêu một tiếng, xem như lập lại, hắn cũng không thể nói mình liên tục chuyển sinh 4 lần đi. Phải biết đây chính là 4 cái kỹ năng: Biến hóa thú sơ cấp biến hóa, Hàn băng mèo, Hàn băng đồng kích. Còn có hai cái trung cấp kỹ năng. Trung cấp kỹ năng là Lý Hiên lần đầu thu hoạch được, trước kia một mực là sơ cấp kỹ năng, lần này sợ dĩ thu hoạch được trung cấp, là chuyển sinh cái kia hai con triệu hoán thú, có chính là trung cấp kỹ năng. Bất quá cái kia hai con triệu hoán thú cũng là phổ thông triệu hoán thú, có thể tăng lên đi lên kỹ năng, dựa vào là lâu dài cố gắng, còn có vận khí. Lý Hiên phát hiện một tia quy luật, đó chính là hắn chỗ chuyển sinh sinh vật đều là phổ thông triệu hoán thú, mà linh hồn của hắn nhưng thật ra là hắc thiết cấp. Hắn cảm giác, làm linh hồn của hắn tăng lên tới thanh đồng cấp về sau, Có lẽ có thể chuyển sinh thành hắc thiết triệu hoán thú, đến lúc đó liền có trung cấp kỹ năng. Dù sao hắc thiết triệu hoán thú, đại bộ phận đều có trung cấp kỹ năng, đương nhiên cá biệt triệu hoán thú ngoại trừ. Tỷ như Tống tiểu Mỹ đại hắc hùng, nó mặc dù là hắc thiết cấp, nhưng không có trung cấp kỹ năng, 10 phần ném triệu hoán thú mặt. Nghĩ đến trung cấp kỹ năng uy lực, Lý Yên không kịp chờ đợi nghĩ nhanh chóng đem linh hồn tăng lên. Bất quá tăng lên linh hồn đường tắt, dựa vào triệu hoán sư phản hồi, đó là cái lâu dài quá trình, cần thời gian rất lâu mới có thể đạt tới. Cho nên sốt ruột cũng vô dụng, hảo hảo cổ vũ tần nguyệt tăng thực lực lên. Mới là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Lý Hiên lần nữa cùng Tần Nguyệt Tâm Linh bắt đầu giao lưu, không ngừng cổ vũ nàng, để nàng mau mau mạch lên. Miêu miêu ăn một chút gì đi, có đói bụng hay không đâu. Tống Tiểu Mỹ bưng tới nhất đại quần thịt nướng, cá nướng, hoa quả, Ân Cần tiến đến Lý Hiên bên người, tay nhỏ cũng giơ lên, tựa hồ nghĩ mô hình mô hình Lý Hiên. Meo. Người người mỹ vị thịt nướng, cá nướng, còn có kiếp trước hắn thích gan nhất quý, Lý Hiên không khỏi tâm động. Lần này đang chịu hoàn thú thế giới chờ đợi 3 ngày, hắn vẫn bận chuyển sinh, thí nghiệm sức chiến đấu tu từ tần nguyệt nơi đó đạt được đông đạo chiến đấu ký ức. Cái này cũng đưa đến hắn 3 ngày này phi thường bận rộn, còn thật không có tốt thứ ăn ngon. Hiện tại Mỹ thực phía trước, Lý Hiên đương nhiên sẽ không kháng cự, không chút do dự bắt đầu ăn, thuận tiện còn lấy một cái quýt để Tống Tiểu Mỹ lột. Hở? Miêu miêu thích ăn quýt sao? Tống Tiểu Mỹ thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, lập tức cầm lấy quýt bắt đầu cho Lý Hiên lột, chờ lột tốt về sau, tách ra một đưa tới Lý Hiên trước mặt. Bẹp. Lý Hiên không do dự, một ngụm liền đem quýt nuốt vào, cái kia mùi vị quen thuộc làm hắn có chút hoài niệm, có chút còn muốn ăn. Cho nên hắn nâng lên móng vuốt nhỏ, ra hiệu tiếp tục. "Ừm, cho ngươi." Tống Tiểu Mỹ vội vàng lại tách ra một miếng, đưa tới, thuận tiện còn sờ lên mèo con đầu. Lam Na ngoài ý muốn chính là, trước kia phi thường kháng cự nàng nhỏ con, vậy mà không nhìn nàng sờ đầu, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ mừng rỡ. "Cao hứng không thôi Tống Tiểu Mỹ vội vàng lần nữa tách ra miếng, đút cho mèo con, đồng thời cũng đem cá nướng biến thành khối nhỏ, một chút xíu cho ăn mèo con." Đương nhiên, nàng không ít sờ mèo con đầu, tâm tình cũng càng phát tốt. Bên cạnh Tần Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, đem quang đoàn hoa từng cái đưa qua, đút cho mèo con. Đối với tăng thực lực lên trùng sáng hoa, Lý Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tất cả đều cho nuốt vào trong bụng. Điên cuồng tôn phệ quang đoàn hoa, cũng khiến hắn cảm giác toàn thân ấm áp, số liệu bảng bên trên kỹ năng, thượng đế thị giác cũng đang không ngừng tiến động. Theo cái này tiến động, trung cấp thượng đế thị giác chữ, rốt cục có biến hóa, bịt một chút biến mất không thấy gì nữa, đồng thời một nhóm mới kiệu chữ xuất hiện. Cao cấp thượng đế thị giác. Cao cấp thượng đế thị giác, lấy thượng đế tư thái quan sát phương viên năm cây số khu vực, có thể điều chỉnh thị giác, khám phá hư ảo. Rốt cục tăng cấp. Lý Yên mừng rỡ không thôi. Hàng cái thứ nhất cao cấp kỹ năng, cuối cùng là đạt đến, hiệu quả ngoại ý rất tốt. Phương viên năm cây số khu vực, dạng này phạm vi tuyệt đối là bảo mệnh thần khí, bất kỳ cái gì tới gần năm cây số bên trong đích nhân, đều có thể nhẹ nhõm phát hiện. Trọng yếu nhất chính là khám phá hư ảo. Hư ảo là không thể nắm lấy, hoang đường vô lý, nói chuyện không đâu, hư vô loại hình ý tứ. Mà khám phá hư ảo rất rõ ràng là khám phá hư vô, khám phá một loại nào đó ẩn nấp cùng hư giả tồn tại. Năng lực như vậy, quả thực là thần khí. Tâm tình không tệ Lý Hiên, một bên hưởng thụ hai cái manh muội tử cho An An, Một bên nhìn về phía còn lại quang đoàn hoa, chuẩn bị đem những vật này bán đi. Chủ yếu tần mệt cùng Tống Tiểu Mỹ trước mắt, những người của thế giới này cũng không coi trọng, phóng tới cầu sinh phòng đấu giá, nói không chừng có thể đổi được tăng cường linh hồn bảo vật. Cho nên Lý Hiên mở ra phòng đấu giá, thuận tiện mở ra cầu sinh nói chuyện phiếm. "Các vị đại lão, các người có gì ăn hay không? Ta thật đói, một ngày chưa bắt được con mồi. Có cái gọi đại trảo thú, đang tán gẫu cái nói. Ngươi khế ước một cái triệu hoán sư liền có ăn, có có thể được triệu hoán sư bồi dưỡng, cảm giác kia rất thoải mái, tựa như ta hiện tại, đừng đề cập nhiều hạnh phúc." Hàm Mao cẩu rào rạc đắc ý nói: "Khế ước chỗ nào dễ dàng như vậy, ta tìm thật lâu, một cái triệu hoán pháp trận cũng tìm không thấy, ngược lại kém chút chết mất." Đại Trảo thú buồn bực nói: "Ta cũng một mực không tìm được, muốn khế ước một người chủ nhân vì cái gì khó như vậy?" Bạo Lực Thỏ cũng lên tiếng, rõ ràng rất phiền muộn: "Cái này cũng phải nhìn vật khí, các ngươi vận khí không được, khẳng định khế ước không đến, nhưng vận khí ta tốt, khế ước một vị vương tử, hắn chẳng những cho ta mỹ thực, còn cần tài nguyên bồi dưỡng ta, kia là có thể đem kỹ năng tăng lên tới trung cấp độ tốt." Quên nói cho các ngươi biết. Vương tử còn nói về sau giúp ta tìm cao cấp tài nguyên, có thể đem kỹ năng từ trung cấp tăng lên tới cao cấp. Đương nhiên, loại này tài nguyên rất đắt đỏ, Vương tử phát động cả nước trí lực, đến nay cũng chỉ tìm tới một đóa, còn cần tìm 99 đóa mới được. Bất quá có chủ nhân là thật tốt, hiện tại ta đừng đề cập nhiều hạnh phúc, hắc hắc, đoán chừng chúng ta bên trong, liền ta hạnh phúc nhất. Hắc mao cẩu mở miệng lần nữa, dương dương đắc ý khoe khoang, cảm giác tự mình hạnh phúc nhất. Ngươi xác thực rất may mắn, ta xui xẻo nhất, thật vất vả tìm tới một cái khế ước phát trận, kết quả, kết quả triệu hoán sư ghét bỏ ta là công. Vậy mà từ bọn ta, cùng các triệu hoán thú khế ước, tức chết ta rồi." Tần Phong thử tức giận bất bình, cảm giác tự mình thật sự là không may cực độ. "Ha ha ha, đừng lo lắng, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, ngươi là trò chơi cao trời, thực lực rất mạnh, nói không chừng qua mấy năm liền có thể khế ước đến." Hắc Mao cậu cười ha ha, tiếp lấy lần nữa nói. "Cũng không biết liệt diễm khuyển cùng biến hóa thú có hay không khế ước đến chủ nhân." Đoán chừng còn không có a. "Nếu có, bọn hắn khẳng định nói." "Hừ, không cần đến ngươi quan tâm, không phải liền là khế ước chủ nhân sao? Ta là Hắc Thiết Triệu Hoán Thú." Sớm muộn phế đớp thành công. Liệt Diễm Quyền trả lời một câu, tựa hồ cũng có chút buồn bực. Hắc Thiết Cấp Triệu Hoang Thú xác thực được hắn nên, bất quá ngươi phải tăng tốc, ta mỗi ngày hưởng thụ vương tử phản hồi, linh hồn không ngừng tăng cường, thực lực mỗi ngày đều tại tiến bộ. Tương lai sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành Hắc Thiết Triệu Hoang Thú, vượt qua ngươi." Hắc Mao Cẩu đắc chí nói, cảm giác phi thường vui vẻ. "Hừ." Liệt Diễm Quyền lạnh hừ một tiếng, tâm tình càng phát hỏng bét, nhất là nhìn xem Hắc Mao Cẩu cái kia khoe khoang bộ dáng, Liệt Diễm Quyền liền đến khí. Lúc này, Liệt Diễm Quyền đột nhiên nhìn thấy bên trong phòng đấu giá Xuất hiện mới thư phẩm, hắn lập tức nhìn sang, sau đó trừng lớn hai mắt. Cao, cao cấp tại nguyên quang đoàn hoa. Chương 26, Linh hồn thủy tinh. Chương 26, Linh hồn thủy tinh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 26, Linh hồn thủy tinh. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhìn xem phòng đấu giá xuất hiện mới thư phẩm, liệt diễm quyển lập tức chăm chú. Căn cứ hắn tại cầu sinh chỉ nam bên trên lấy được tin tức có thể đem kỹ năng tăng lên tới cao cấp tài nguyên, đều là phi thường chân quý tài nguyên. Nhưng lạ bây giờ, lại có người đem cao cấp tài nguyên thả tại phòng đấu giá, cái này cỡ nào a hảo khí a. Trong lòng khiếp sợ liệt diễm khuyền lập tức gấn mở nói rõ, nhìn về phía người đấu giá, cái này xem xét không sao, hắn lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là biến hóa thú, thật sự là lợi hại gia hỏa, mỗi lần đều như thế ngoài người ta dự liệu. Liệt diễm khuyền thở dài một tiếng, nguyên bản làm duy nhất hấp tiếc triệu hoang thú, hắn cảm giác tự mình lợi hại nhất, xem thường cái khác triệu hoang thú. Thế nhưng là biến hóa thú một lần lại một lần đập bán đồ, mỗi lần bán đấu giá đồ vật đều giá trị rất cao, nhất là hiện lần này, càng là làm người chấn kinh. Cái này cũng khiến Liệt Diễm Uyển nhận lấy không nhẹ đả kích, cảm giác biến hóa thú thật không đơn giản. Bất quá nhìn thấy Hắc Mao Cẩu đang tán gẫu kênh khoe khoang, Liệt Diễm Uyển đột nhiên nghĩ đến sửa trị Hắc Mao Cẩu phương pháp. Hắc Mao Cẩu, ngươi mới vừa nói cao cấp tài nguyên 10 phần chân quý, chủ nhân của ngươi phát động cả nước chi lực mới tìm được một đóa cao cấp tài nguyên. Đúng a, đây chính là cao cấp tài nguyên, có thể đem chúng cấp kỹ năng tăng lên tới cao cấp kỹ năng. Chân đắt một chút rất bình thường. Hắc Mao cậu nói: "Thật sao? Vậy ngươi xem nhìn phòng đấu giá." Liệt Diễm quyển nói: "Phòng đấu giá? Cái này có gì đáng xem? Ta nhớ được cũng liền trước kia biến hóa thú buông tha một vài thứ, chẳng lẽ hắn lại bỏ đồ vật rồi?" Hắc Mao cậu không tin, chậm rãi ấn mở phòng đấu giá, trong nháy mắt hắn kinh ngạc, không nói. Cái khắc triệu hoán thú một mực chú ý nói chuyện phiếm kênh, tự nhiên cũng hắn mở phòng đấu giá. Cao cấp tài nguyên quang đoàn hoa, có thể đem trung cấp kỹ năng tăng lên tới cao cấp quang đoàn hoa. Bán số lượng 66 đóa. Ngoa đào Cái này cũng quá trâu bò đi. Lại là Biến Hóa Thú đại lão, tiện tay liền bán ra 66 đó cao cấp tài nguyên, quá lợi hại đi. Biến Hóa Thú đại lão lả là làm sao làm được? Ta ngay cả cơm đều không kịp ăn, đại lão đã bán cao cấp tài nguyên, trên lệch quá lớn đi bốn. Nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt náo nhiệt lên, rất nhiều lặn xuống nước triệu hoàn thú bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nói trong phòng đấu giá thương phẩm. Trước đó đắc chí hắc mao cẩu không nói, rõ ràng bị khiếp sợ đến. Chủ nhân của hắn phát động cả nước chi lực, cũng mới tìm được một đó cao cấp tài nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nãy giờ không nói gì biến hóa thú đại lão, vậy mà lấy ra 66 đó cao cấp tại nguyên đấu giá. Kém như vậy cách, trong nháy mắt kinh đến hắn, kinh hai hắn đều không dám nói chuyện. Bất quá Hắc Mao cẩu nghĩ đến tự mình khế ước triệu hoàn sư, trong lòng của hắn có chút thăng bằng một chút. Mặc dù ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không có khế ước triệu hoàn sư, mà ta đã sớm khế ước triệu hoàn sư, vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn. Hắc Mao cẩu âm thầm nói, rất muốn đem câu nói này phát ra ngoài, nhưng cuối cùng không dám phát ra tới, lo lắng bị đám người chọ phụng. Lúc này, nói chuyện tiếm kinh đại chảo thú nói chuyện. Một câu đưa tới tất cả mọi người chú ý. Biến Hoa Thu đại lão, ngươi có thể hay không bán cho ta một chút đồ ăn? Ta có một viên tăng cường linh hồn linh hồn thủy tinh, muốn đổi một chút đồ ăn ăn. Tăng cường linh hồn thủy tinh, cùng ta đổi, ta cái này còn có nửa khối chân heo. Cổ sư thú đột nhiên lên tiếng. Đừng tìm hắn đổi, cùng ta đổi, ta chỗ này có bánh mì, sữa bò, sữa dê, đều là vương tử cho ta cung cấp. Hắc Mao cậu vội vàng nói. Nhìn thấy cái này hai con triệu hoán thú ra thiệt hồ, rất nhiều người đều lâm vào chờ đợi. Muốn nhìn một chút một mực trầm mặc biến hóa thú đại lão hội sẽ không xuất hiện. Dù sao biến hóa thú rất cần tăng cường linh hồn đồ vật, bán đấu giá đồ vật cũng là trao đổi tăng cường linh hồn đồ vật. Tại chờ đợi như vậy bên trong, triệu hoán thú nhóm chờ mong đã lâu biến hóa thú rốt cục xuất hiện, đang tán gẫu kinh nói chuyện. Ngươi muốn cái gì đồ ăn? Thị nướng, hoa quả, màn đầu, cơm, ma lực thủy tinh, hay là chế tạo giáp áo giáp vũ khí? Lý Hiên bình tĩnh hỏi thăm, kỳ thực đối với khối kia tăng cường linh hồn thủy tinh, hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn trong nháy mắt khiến nói chuyện phiếm kinh an tĩnh lại. Rất nhanh một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Biến hóa thú đại lao rốt của ra, gặp qua đại lão. Bạo lực trợ định nói, đại lão chẳng lẽ cùng Triệu Hoán sư khế ước sao? Cung cấp đồ vật để cho ta cảm giác có chút rõ người, ta cái này mấy tiên nhất thẳng ăn cỏ. Đặt bộ dương nhịn không được nói, khẳng định là khế ước, lại còn có thể chế tạo áo giáp vũ khí, cái này rõ ràng là cùng Triệu Hoán sư khế ước. Thật Phong thử cũng bắt đầu phát biểu, trong lời nói lộ ra hâm mộ. Ha ha ha, ta liền biết, lấy biến hóa thú trước đó bán đấu giá đồ vật, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Hắc Mao Cẩu còn tưởng rằng liền hắn khế ước, nói không chừng biến hóa thú đã sớm khế ước, một mực lười nói mà thôi. Liệt Diễm khuyễn cười ha ha, không hề cố kỵ đang tán gẫu kênh phát biểu. Dạng này phát biểu, khiến Hắc Mao Cẩu phiền muộn vô cùng, thậm chí không biết nên làm sao phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy loại này tỉ lệ rất lớn. Nghĩ đến tự mình không là cái thứ nhất cùng Triệu Hoán Sư khế ước, Hắc Mao Cẩu liền bị đè nén khó chịu. Biệt cốt hắn rất muốn mắng người, có thể dạng này cũng chưa hết giận, nói không chừng còn sẽ gặp phải đám người trào phúng. Rất nhanh Hắc Mao Cẩu nghĩ đến biện pháp, hắn hoàn toàn có thể dùng đồ ăn cấp được linh hồn thủy tinh. Dù sao công bằng giao dịch nhà, ai ra giá cả cao người nào thắng, người khác cũng không tiện nói gì. Cho nên Hắc Mao cẩu lớn tiếng nói, "Ta có thể cung cấp càng thật đẹp hơn ăn, có thể trường kỳ cho ngươi cung cấp thức ăn, đại trảo thú ngươi giao dịch với ta linh hồn thủy tinh, về sau ta bảo cái ngươi." Hắc Mao cẩu nói xong, nói chuyện tiếng kinh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chủ yếu là Hắc Mao cẩu nói lên điều kiện tương đối mê người. Rõng bọn hắn vì ăn cái gì, mỗi ngày muốn đi ra ngoài đi săn, thường xuyên tụ thường, bị các triệu hoang thú công kích. Nếu như mỗi ngày có ổn định đồ ăn, vậy bọn hắn liền có thể an toàn sinh tồn. Cho nên Hắc Mao cẩu cho ra điều kiện, còn là rất không tệ. Không qua mọi người đều biết biến hóa thú đại lão cũng cần linh hồn thủy tinh, khẳng định sẽ ra ngoài tranh đoạt, nói không chừng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Quả nhiên, nói chuyện phiếm kinh rất sắp xuất hiện rồi một hàng chữ, kia là biến hóa thú đại lão lại nói, bất quá chưa rất ít, chỉ là một vấn đề. Đại Trảo thú, hai trảo của ngươi đạt tới cái gì cấp độ rồi? A, là thấp nhất tầng thứ lớn trảo, bởi vì không biết như thế nào tấn thăng đến tiết trảo, cho nên thực lực rất yếu. Đại Trảo thú bất đắc dĩ nói, ta có thể nói cho ngươi tấn thăng phương pháp. Dùng linh hồn của ngươi thủy tinh đổi." Lý Yên thản nhiên nói. "Cái gì? Biến hóa thú đại lão ngươi biết ta tấn thăng phương pháp? Làm sao lại như vậy? Ngay cả ta chính mình cũng không biết." Đại Trảo thú kinh ngạc, không dám tin mà hỏi. "Ngươi có thể đem linh hồn thủy tinh phóng tới phòng đấu giá, ta dùng tiền tức hối đoái, thật giả tự nhiên công bố." Lý Yên tùy ý trả lời một câu. Hắn chuyển sinh qua rất triệu hoán hơn thú, từ những thứ này triệu hoán thú bên trong thu hoạch đại lượng ký ức, trong đó có liên quan tới đại trảo thú ký ức. Tại những ký ức này bên trong, xuất hiện qua rất nhiều lần đại trảo thú an qua hình tượng. Sau đó song chảo biến thành thiết chảo. Loại kia Quả Lý Hiên cũng nhận biết, gọi hạt quả tròn là một loại sinh trưởng tại quang sắt thực vật trên núi, số lượng cũng không ít, cũng không phải là cái gì khan hiếm vật phẩm. Đơn giản điểm tới nói đại chảo thú số lượng phong phú, chỉ cần sống lâu triệu hoán thú, phần lớn gặp qua đại chảo thú, như thế nào tấn cấp cũng không phải là bí mật gì. Cũng liền cầu sinh người tới triệu hoán thú thế giới thời gian ngắn, nếu không cũng sẽ biết, hiện tại vừa vận dụng tin tức này, đổi lấy linh hồn thủy tinh. Biến hóa thu đại lão, ta đem linh hồn thủy tinh phóng tới phòng đấu giá, đại lão ngươi có thể mua. Đại trảo thú đang tán gẫu kinh lên tiếng, rõ ràng rất chờ mong. Ứng. Lý Yên tùy ý trả lời một câu, lập tức lựa chọn mua sắm. Đinh. Mua sắm thành công, ngài thu hoạch được một viên linh hồn thủy tinh. Đinh. Ngài linh hồn thủy tinh để vào tạm tổn dương, có thể miễn phí cất giữ 3 ngày. Theo thanh âm thanh thú, Lý Yên nhìn thấy tạm tổn trong dương xuất hiện một cái khối lập phương thủy tinh, tản ra thần bí quang trạch. Mà nói chuyện phía trên, lúc này cũng truyền tới tiếng vui mừng. Vậy mà thật giao dịch thành công, quá tốt rồi, ta rốt cuộc biết tấn cấp phương pháp. Biến hóa thú đại lao cảm ơn ngươi ta cái này đi tấn cấp, ta biết loại kia quả nơi nào có." Đại trưởng thú nói xong triệt để rơi vào trầm mặc, rõ ràng là đi tấn cấp đi. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, làm cả nói chuyện phiếm kinh nghiệm tính bên trong, sau đó đại lượng tin tức bắt đầu xoát bình phòng. "Biến hóa thu đại lão, ta là Hắc Vĩ Sả, xin hỏi ta nên như thế nào tấn cấp kỹ năng đâu?" "Đại lão, ta là huyền thuật Bạch Linh Điểu, xin hỏi ta huyền thuật làm như thế nào tấn cấp đến trung cấp đâu?" "Ta là nữ sinh a, đại lão có thể nói cho ta biết không?" "4. Chương 27, khả năng tổ chức. Chương 27, khả năng tổ chức." toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 27, khả năng tổ chức. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đại lượng tin tức đang tán gẫu kín soát bình phòng, tất cả đều là hy vọng đạt được lý hiên chỉ điểm, thậm chí còn có nữ sinh non nẻn non nẻn phát biểu. Nhưng mọi người ai cũng không nói gì thêm, ngược lại có chút hâm mộ. Tại cái nải nguy hiểm thế giới, thực lực mới là hết thệ căn bản, chỉ muốn tăng thực lực lên, liền có thể tốt hơn còn sống. Cho nên non nẻn non nẻn hai câu chỉ cần có thể mạnh lên Cái kia cũng là đáng. Dùng linh hồn thủy tinh trao đổi, hoặc là cái khác tăng cường linh hồn vật phẩm, chỉ muốn các ngươi có, có thể trực tiếp phóng tới phòng đấu giá. Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu, hắn cũng sẽ không bởi vì nữ sinh non nẹn non nẹn vài câu, liền đem hết thể nói cho đối phương biết, hắn cũng không phải hoa si. Muốn có được tăng lên kỹ năng tin tức, vậy chỉ dùng tăng cường linh hồn vật phẩm đổi, nếu không không bàn nữa. Lưu lại câu nói này về sau, Lý Hiên trực tiếp quan bế nói chuyện phía kề, thuận tay đem tạm tổn trong dương linh hồn thủy tinh lấy ra ngoài. Bạch. Tản ra nhàn nhạt huỳnh quang linh hồn thủy tinh đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn Lý Hiên ánh mắt. A, đây là cái gì? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện đâu? Tống Tiểu Mỹ chính cầm quýt chuẩn bị đút cho Lý Hiên, nhìn thấy Lý Hiên cơ cơ móng rất nhỏ, đột nhiên xuất hiện một viên thủy tinh. Cảnh tượng như vậy khiến Tống Tiểu Mỹ sử sờ, đôi mắt đẹp đều trợn tròn. Đúng nha, Lý Hiên ca ca chẳng lẽ sẽ biến đổi vật sao? Tân Nguyệt nháy mắt to, suần banh hỏi thăm. Cái này thủy tinh là cái gì đây? Vì cái gì ta cảm giác đối ta có trợ giúp đâu? Tống Tiểu Mỹ nói, trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ. Ừm. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, lại nhìn một chút Tân Nguyệt. Phát hiện các nàng đối linh hồn thủy tinh đều có chút khát vọng, tựa hồ các nàng cũng rất cần. "Tần Nguyệt, cái này thủy tinh đối ngươi có trợ giúp." Lý Hiên thông qua tâm linh giao lưu hỏi thăm. "Ừm ân, đúng vậy Lý Hiên ca ca, cái loại cảm giác này, tựa như là đói khát người thấy được đồ ăn." Tần Nguyệt thành thật nói. "Thì ra là thế, nhìn thấy phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút linh hồn thủy tinh." Lý Hiên sâu kín nói. "Tần Nguyệt là hắn ngữ chủ, chỉ cần Tần Nguyệt tăng cấp, hắn cũng sẽ có được càng nhiều phản hồi. Cho nên tăng lên Tần Nguyệt thực lực cũng là rất trọng yếu. Đáng tiếc linh hồn thủy tinh quá mức thưa thớt." khẳng định lời đầu tiên chính mình dùng, cam đoan thực lực của mình mới là trọng điểm. Bởi vậy hắn không do dự, trực tiếp đem linh hồn thủy tinh ngậm tại trong miệng. Một giây sau thủy tinh như mặt nước hòa tan, bị hắn hấp thu. Ông. Như là tắm suối nước nóng cảm giác bao phủ toàn thân, Lý Yên cảm giác toàn thân ấm áp rất dễ chịu. Nguyên bản chuyển sinh bốn lần đưa đến linh hồn cảm giác mệt mỏi, vậy mà trực tiếp quét sạch sành sanh, biến thành hư ảo. Kết quả như vậy, khiến Lý Yên trong con ngươi dị sắc liên tục, đối với linh hồn thủy tinh càng phát khao khát. Thật là đồ tốt, cảm giác lại phục dụng mấy khối linh hồn thủy tinh. Linh hồn của ta đẳng cấp đêm sẽ tăng lên, đạt tới thành đồng cấp. Lý Hiên rất chờ mong, rất muốn mau sớm đạt tới thành đồng cấp, đến lúc đó liền có thể nếm thử lần nữa chuyển sinh, nói không chừng có thể thu được trung cấp kỹ năng. Không nóng nảy, trước từ từ sẽ đến, số duột cũng vô dụng. Lý Hiên lắc đầu, bắt đầu cùng Tần Nguyệt Tâm linh giao lưu, hiểu rõ trước mắt tình huống. Rất nhanh, Lý Hiên biết tất cả tin tức, bao quát luyện dược sư cùng Khâu Hối lỗi tin tức, cái này khiến Lý Hiên chau mày. Lý Hiên kaka, gần đây chúng ta trước không đi ra nhiệm vụ, chờ đội chấp pháp đêm luyện dược sư bắt về sau, chúng ta lại đi ra. Để cho an toàn, Tần Nguyệt đưa ra đề nghị này, muốn nhìn một chút Lý Hiên ý nghĩ. Có thể, vừa vận ngươi nhiều hơn luyện tập, nắm giữ trong truyền thừa các loại chiến đấu ký ức, nhất là công thuật, đối trợ giúp của ngươi sẽ rất lớn. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, "Được rồi Lý Hiên ca ca, ta sẽ cố gắng." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, kiên định trả lời. "Ừm, mặc khác tìm một chút thảo dược thực vật thư tịch cho ta, có lẽ đối ta hữu dụng, cứ như vậy đi, ta đi ngủ." Lý Hiên mấy ngày nay không chút nghỉ ngơi, hiện tại không sao vừa vận nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên hắn tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương, lâm vào giấc ngủ. Tần Nguyệt không muốn đánh nhiều Lý Hiên nghỉ ngơi, nàng lôi kéo Tống Tiểu Mỹ đi vào trong tiểu viện, bắt đầu ở nơi này luyện tập công thuật cùng đạo pháp. Đương nhiên, tìm thảo dược sách sự tình các nàng cũng không có quên, trực tiếp cho Hắc Nữ gọi một cú điện thoại để nàng hỗ trợ tìm kiếm. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tần Nguyệt cầm trường cung, có mũi tên không ngừng sạc kích, mang theo bạch quang mũi tên từng cày bắn ra, nhẹ nhõm trúng đích hồng tâm. Lợi hại, linh lực bám vào, Tần Nguyệt, linh lực của ngươi đãng cấp đạt tới Hắc Thiết cấp rồi. Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc hỏi thăm. Hai ngày trước lĩnh lực của nàng cũng vừa vừa tới đạt Hấp thiết cấp, kết quả trong nháy mắt Tân Nguyệt cũng đạt tới, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Ta cũng là vận khí tốt, nếu như không phải Lý Hiên ca ca chỉ đạo ta, ta cũng sẽ không như thế nhanh đạt tới Hấp thiết cấp. Tân Nguyệt cảm kích nhìn về phía bên cạnh ghế nằm, ở nơi đó, một con mèo trắng mèo con chính ghé vào trong sách vở, yên lặng xem sách bên trong nội dung. Cái kia chuyên chú bộ dáng, cái kia chăm chú thái độ, thật đúng là có chút giống người đọc sách. Ngươi mèo con thật quá tốt rồi, ngay cả tu hành đều trợ giúp ngươi, chỗ nào giống ta đại hắc hùng, mỗi ngày chỉ có biết ăn. Tống Tiểu Mỹ hung hăng trợn mắt nhìn sói sỉnh bên trong đại hắc hùng một nhãn, cảm giác gấu chó lớn vừa nát lại xuân, đơn giản quá ném hắc thiết triệu hoàn thú mặt. Rống rống. Đại hắc hùng phát hiện Tống Tiểu Mỹ nhìn chăm chú, nó lập tức đi lên tao cơm đứng lên, cười khúc khích chờ đợi, một bộ nghĩ ăn cái gì ăn hàng bộ dáng. Tống Tiểu Mỹ không thèm để ý gấu chó lớn, quay người lắc lắc bờ eo thon tiếp tục luyện tập lên tử thần liêm đao, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đong đong đong. Tiểu Mỹ, Nguyên Nguyên, là ta. Ngoài cửa lớn truyền đến hắc nữu thanh âm, rất nhanh nàng được tỉnh mợi vào. Đã tra rõ ràng, luyện dược sư bị bắt Hết thể tất cả đều là há làm, bất quá, hắn trước kia cũng sẽ không luyện chế khối lõi, là một tổ chức nói cho hắn biết. Hắc Nữu vừa tiến đến, trực tiếp khai môn kiến sơn giảng thuật, đem biết đến tin tức một chút xíu giảng thuật ra. Đó là cái gì tổ chức? Tống tiểu Mỹ vội vàng hỏi thăm. Cái kia tổ chức gọi là năng tổ chức, cùng chúng ta tu hành linh lực khác biệt, bọn hắn tu hành tà năng, uy lực mạnh hơn, nhưng đối tự thân tổn thương cũng rất lớn. Bọn hắn thích nhất thu thập thiên tài, nghe nói có thể cướp đoạt thiên tài tiên phú, còn có thể tương tiên mới thi thể luyện chế thành tà năng khối lõi, phi thường đáng sợ. Hắc Nữu nói tiếp, thân sắc có chút ưng trọng. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt, đồng dạng nghe được gương mặt khẽ biến. Trên ghế nằm đọc sách Lý Hiên cũng đứng lên, kiếp mắt lắng nghe. Chủ yếu là cấp Đoạt Tiên Phú điểm này có chút đáng sợ, cùng Lý Hiên chuyển sinh có chút tương tự. "Tiểu Mỹ, Nguyên Nguyệt, các ngươi cũng đừng lo lắng, quốc gia đang toàn lực đả kích tà năng tổ chức, tổ chức này rất ít lộ diện. Mà khác, tà năng tổ chức có cái rõ rệt đặc thù, đó chính là béo, thực lực càng mạnh càng béo, nghe nói là cấp Đoạt Tiên Phú, đưa đến thân thể cường toàn." Hắc Nữu tiếp tục giải thích, cung cấp phi thưởng tình báo hữu dụng. Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt nghe đến liên tục gật đầu. Đem đầy hết thể đều ghi xuống. Các loại nói xong chuyện này, Hắc Miếu nói lần nữa. Các người tiếp xuống định làm như thế nào? Muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Không, chúng ta không định tiếp tục làm nhiệm vụ, Miêu Miêu cho chúng ta an bài mới công tác, hôm nay liền chuẩn bị đi đâu?" Tống Tiểu Mỹ nói. Chương 28, Luyện dược sư. Chương 28, Luyện dược sư. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 28, Luyện dược sư. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 202107209192153 giây. Công tác mới? Cái gì công tác mới đâu? Hạ Nữu nghi hoặc, đối với thông minh lợi hại mèo con, nàng cũng rất coi trọng. Là đi dược liệu cửa hàng công tác, học tập nhận thuốc luyện dược, tương lai có lẽ có thể trở thành luyện dược sư đâu. Tân Nguyệt có chút không tự tin nói, nhận thuốc còn dễ nói, có thể luyện dược liền tương đối khó, cần rất cao nội tính. Nội tính của nàng từ đầu đến cuối đều rất phổ thông, tính không được cỡ nào ưu tú, cho nên nàng có chút băn tâm. Đừng lo lắng, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Ta khi còn bé tiếp xúc qua luyện dược, có một chút xíu cơ sở." Tống Tiểu Mỹ ấm giọng an ủi. "Ừm, cảm ơn ngươi Tiểu Mỹ." Trần Nguyệt cảm kích nói. "Khách khí với ta cái gì, Hắc Lưu tỷ, ngươi muốn đi dược liệu cửa hàng sao?" Luyện dược nhận thuốc kỳ thật rất không tệ, nếu quả như thật trở thành luyện dược sư, cũng có thể nhận tôn trọng. Tống Tiểu Mỹ nghĩ đến bị tóm lên tới luyện dược sư, đối phương sở dĩ có thể ẩn tàng lâu như vậy, chính là thân phận của luyện dược sư. Có thân phận này, người bình thường còn thật không dám tra hắn, cái này mới đưa đến luyện dược sư luyện chế nhiều như vậy khối lỗi, tổn thương rất nhiều người. Nếu như các nàng cũng đã trở thành luyện dược sư, hoàn toàn có thể xin cường lực hộ vệ bảo hộ, về sau ra khỏi thành cũng không cần lo lắng bị công kích. Cho nên mèo con đưa ra yêu cầu này về sau, Tống Tiểu Mị cái thứ nhất đồng ý, không chút do dự gật đầu. Ta thị không đi được, lần này khôi lỗi sự kiện, đội chấp pháp coi trọng ta dò xét năng lực, cho ta một cái thực tập văn chương. Nếu như ta trải qua khảo nghiệm, liền có thể gia nhập đội chấp pháp. Hắc Nữu nâng tay phải lên, từ trong ngực xuất ra một cái huân chương nhỏ. Cái này huân chương cùng đội chấp pháp bình thường mang rất giống, chỉ bất quá hơi nhỏ một chút, thuộc về thực tập văn chương. Không tệ lắm Hắc Nữu tỷ, vậy mà thành công trước, về sau chúng ta gặp được chuyện, ngươi có thể muốn hỗ trợ nhiều hơn." Tống Tiểu Mỹ đuổi vội mở miệng. "Không có vấn đề, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, Nguyệt Nguyệt cũng thế, không cần khách khí với ta." Hắc Nữu làm cam đoan nói, lời nói phi thường chân thành, rõ ràng là xuất phát từ nội tâm. "Vậy cảm ơn Hắc Nữu tỷ." Tần Nguyệt ngon ngọt mỉm cười, trong lòng ấm áp. Ba người tiếp tục trò chuyện trong chốc lát về sau, Hắc Nữu cáo từ rời đi, Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt thì mang theo mèo con rời nhà, hướng về sớm tìm xong dược liệu cửa hàng mà đi. Chỉ là lại bọn hắn trải qua một cái đầu hẻm thời điểm, đứng tại Tân Nguyệt trên bờ vai mèo con, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia hẻm, hai mắt híp lại. "Thế nào Miêu Miêu?" Tân Nguyệt nhẹ giọng hỏi thầm, trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. "Không có việc gì, tiếp tục đi." Lý Hiên trả lời một câu, Lam Bảo thạch mắt mèo lại nhìn cái kia hẻm một nhãn. "Ừm ân." Tân Nguyệt phi thường nghe theo Lý Hiên, Nhu Thuận tiếp tục tiến lên, mặc dù nàng cảm giác khả năng có việc, nhưng nàng vẫn như cũ Nhu Thuận dựa theo Lý Hiên yêu cầu làm việc. Hai người một mèo tiếp tục tiến lên, rất mau rời đi nơi đây, đi hướng phương xa. Tại các nàng đi xa sau, Hẻm trong bóng tối đi ra tới một người, mang theo một đầu dài 2 mét bạch xà. Người này không là người khác, chính là đội chấp pháp đội trưởng Thiết Hổ, đầu kia bạch xà thì là hắn triệu hoán thú thiểm điện xà. Thật là nhạy cảm sức quan sát, con mèo này thật đúng là lợi hại, ta tránh xa như vậy đều bị nó phát hiện. Thiết Hổ ngưng trọng mở miệng, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm tần nguyệt các nàng rời đi phương hướng. Làm đội chấp pháp đội trưởng, từ lần trước đi tống tiểu mỹ nha, thiểm điện xà cảm nhận được khí tức thần bí về sau, Thiết Hổ vẫn canh cánh trong lòng. Mặc dù tất cả mọi người nói cái gì cũng không có cảm nhận được. Nhưng Thiết Hổ căn cứ lâu dài kinh nghiệm cùng nhạy cảm giò xét lực, vẫn cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên hắn cũng không có buông xuống chuyện này, mà là một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay vô sự ra đi dạo, vừa hay nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt, còn có con mèo gêmeo. Khi nhìn đến con mèo trong ngay mắt, Thiết Hổ quả quyết lựa chọn đang âm thầm quan sát. Nhưng mà còn không có quan sát bao lâu, hắn liền bị con mèo phát hiện, bực này sức quan sát rất làm hắn kinh ngạc. "Thiểm Điện Sà, ngươi có hay không từ con mèo kia trên thân cảm nhận được cái gì khí tức?" Thiết Hổ nhìn về phía Bạch Sà. Tt t, -t, -t. Mâu trắng phát ra TT âm thanh, gật gù đắc ý hé miệng. "Ngươi nói là, không có tử thân mèo bên trên cảm nhận được khí tức?" Thiết Hổ nhướng mày, hoài nghi là không phải mình thật tại nghi thần nghi quỷ. Ngay cả mình triệu hoán thú đều không có cảm nhận được khí tức, Thiết Hổ cũng có chút cau mày. "TTT." Thiểm Điện Sa lần nữa phát ra TT âm thanh, vội vàng biểu đạt cái gì. "Chờ một chút, ngươi nói là, ngươi không có cảm nhận được khí tức, nhưng rất sợ hai con mèo kia." Thiết Hổ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới triệu hoán thú sẽ nói như vậy. Phải biết hắn triệu hoán thú đã hấp thiết cấp bậc hạ khoảng cách thanh đồng cấp chỉ có cách xa một bước, chỉ cần tiết hồi bản thân thực lực, từ hắc thiết cao cấp đặt tới thanh đồng cấp, cái kia sủng vật của hắn liền sẽ tấn thăng. Mạnh như vậy sủng vật, đối mặt con kia phổ thông nhỏ con, hẳn là sẽ không sợ hãi mới đúng. Thế nhưng là Bạch Sả vậy mà nói sợ hãi, cái này quỷ dị. Đi, tiếp tục quan sát, trong này nhất định có bí mật. Thiết Hổ nói xong, mang theo Thiểm Điện Sả tiếp tục tiến lên, xa xa rơi ở hậu phường, từ quan sát kỹ. Nơi xa, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đi vào một nhà dược liệu cửa hàng, trải qua sau một hồi khách sáo, các nàng rốt cục trở thành nơi này học đồ. Cấm nàng muốn từ cơ bản nhất nhận thuốc bắt đầu, cố gắng học sẽ hết thảy tất cả, cái này mới có thể luyện chế dược vật, trở thành người trên người. Đây là thảo dược đồ giám, các ngươi cố gắng học tập, đừng có chút nào thư giãn, ta sẽ không định kỳ kiểm tra thí điểm, căn cứ biểu hiện của các ngươi chấm điểm. Chủ tiệm là cái mặc sườn xám nữ luyện dược sư, vô luận là thần thái, vẫn là nói chuyện khẩu khí, đều lộ ra phi thường cao ngạo. Tại nàng nói xong câu đó về sau, sau đó đem thảo dược đồ giám ném lên bàn, thản nhiên nói: "Lần này chiêu 10 người, nhưng ta chỉ lưu 3 cái, chỗ lấy các ngươi phải cố gắng, muốn biểu hiện tốt một chút." có thể hay không lưu lại liền nhìn chính các ngươi. Sương Sám luyện dược sư nói xong, nện bước tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, gôn éo gôn éo đi. Tại trải qua tần nguyệt thời điểm, Sương Sám luyện dược sư nâng lên tinh tế tuyết trắng tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên nhỏ đầu mèo, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Mèo con rất đáng yêu, thêm một phần." Hử? Tần Nguyệt ngây ra một lúc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thêm điểm, lập tức kinh hỉ nói: "Tạ ơn." Ùm. Sương Sám luyện dược sư nói xong trực tiếp trở về phòng luyện dược, bắt đầu bận rộn. Nguyên Điệu còn lại một đám người, hâm mộ nhìn về phía Tần Nguyệt, nhìn về phía cái kia con mèo nhỏ nhỏ. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có một con mèo nhỏ sao? Ngày mai ta cũng mang một con mèo đến, cho tiện mang một ít đáng yêu đồ vật. Có người chua chua mà miệng, Hâm mộ Đấu Kỵ nhìn xem Tần Nguyệt. Đúng đấy, ta có thảo dược học cơ sở, cuối cùng nhất định có thể lưu lại. Ta cũng có, tới đây khẳng định đều có cơ sở, đây là cơ bản nhất. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy mình có thể lưu lại. Ngược lại là Tần Nguyệt trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện, liên nàng không có cơ sở, cái này cũng có chút khó chịu. Làm người nghèo, nghĩ ở cái thế giới này trôi qua tốt Tiền lãnh không thể thiếu đồ vật, mấu chốt luyện dược là kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp một trong. Mà lại từ khi các nàng vào cửa hàng về sau, Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào trên quầy cái nào đó dược liệu, nhìn trông chọc bất động, hiển nhiên coi trọng thuốc kia tài. Nhưng này dược liệu ít giá là 10 vạn, giá cả đắt kinh khủng, nàng căn bản mua không nổi. Có thể nàng lại muốn cho Miêu Miêu mua, cho nên nàng muốn trở thành luyện dược sư, kiếm rất nhiều tiền, cho Miêu Miêu mua dược tài. Chương 29, ta không nghĩ tới các nàng yếu như vậy. Chương 29, ta không nghĩ tới các nàng yếu như vậy. Toàn cầu truyền sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 29, ta không nghĩ tới các nàng yếu như vậy. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 2021072919 giờ 21 phút 53 giây. Ta phải cố gắng học tập, coi như không có cơ sở, ta cũng không thể từ bỏ, một nhất định phải trở thành luyện dược sư, cho Miêu Miêu mua thảo dược. Tân Uyên Tâm thầm nói, đen lúng liếng trong mắt to đều là kiên định, cũng sẽ nhớ ở cái kia đóa thảo dược danh tự. Cự hình hoa, giá cả 10 vạn một đóa, có tiền mà không mua được. Ở trong lòng ghi lại cự hình hoa về sau. Tần Nguyệt cầm lấy thật dày thảo dược đồ giảm, mắt không chớp cố gắng học tập, cố gắng nhận thuốc. Bởi vì không có cơ sở, Tần Nguyệt cần từ tờ tờ thứ nhất bắt đầu học tập, muốn toàn bộ nhơ kỹ. Giễ như vậy thảo dược đồ giảm, muốn thời gian ngắn học được, xác thực không dễ dàng. Cái này cũng dẫn đến Tần Nguyệt học tập rất phí sức, rất gian nan. Trái lại còn lại 9 cái học đồ, bọn hắn đều có cơ sở, đều học qua, tuyệt đại đa số chỉ lật ra một lần liền học tập khắp đi. Thậm chí Tống Tiểu Mỹ đã cầm lấy dược liệu, nếm thử phối trí thuốc cầm máu. Kém như vậy cách, khiến Tần Nguyệt trong lòng càng phát ra gấp gáp, càng phát ra lo lắng tốc độ học tập cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đừng lo lắng, có ta ở đây hết thảy đều không là vấn đề, từ từ xem." Lý Yên ghé vào tần nguyệt trên bờ vai ấm giọng mở miệng, mang theo kiên định nhẹ giọng an ủi. Dạng này an ủi cũng khiến tần nguyệt thở dài một hơi, nhu thuận chăm chú học tập. Một người một mèo cứ như vậy lâm vào học tập bên trong, thỉnh thoảng đi đến tủ thuốc bên cạnh một vừa so sánh, quan sát dược liệu, phân biệt dược liệu hương vị. Thời gian ngay tại hình dáng này, bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua. Trưa hôm nay, phụ trách trông tiệm tần nguyệt cùng mèo con ghé vào trên quay đọc sách bởi vì là giữa trưa, là thời gian nghỉ trưa. Tân Nguyệt nhìn trong chốc lát sách cũng có chút phát buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền nằm sấp cụp thiết đi. Chỉ có mèo con lặng lặng ngồi xổm ở đồ giám trước mặt, ngón vuốt nhỏ thỉnh thoảng vượt qua đồ giám, chăm chú đọc sách. Tháp tháp tháp. Giày cao gót giẫm đạp mặt đất âm thanh âm vang lên, thanh âm này rất có tiết tấu. Theo thanh âm này, mặc màu đỏ sườn xám nữ luyện dược sư vận vèo eo nhỏ nhắn, chậm rãi từ phòng luyện dược đến đến đại sảnh. Các loại nhìn thấy ngủ Tân Nguyệt lúc, nữ luyện dược sư xinh đẹp lông mày nhíu một cái, thoáng có chút không vui. Nhưng là Đại nàng nhìn thấy một con tuyết trắng mèo con chăm chú lần xem đồ giám lúc, nữ luyện dược sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, học tập vô cùng buồn tẻ, cho dù là nhân loại học tập sau một thời gian ngắn, đều cảm giác rất là không thú vị. Có thể cái này tuyết trắng mèo con, vậy mà như thế chăm chú chuyên chú quan sát, cái này liền có chút làm cho người kinh ngạc. Có ý tứ, thật có ý tứ. Sơn Sám nữ luyện dược sư rãy rựa đầy đặn tiểu thân thể, chậm rãi đứng tại mèo con bên cạnh, tiến lặng quan sát. Cái này xem xét chính là mười mấy phút, trong quá trình này mèo con từ đầu đến cuối chăm chú đọc sách, chuyên chú mà đầu nhập. Thân khí như vậy biểu hiện, khiến nữ luyện dược sư sinh ra lòng hiếu kỳ, cảm giác cái này con mèo nhỏ rất không bình thường. Ngáp. Đánh a cắt tâm thanh nhẹm vang lên, rất nhanh nghĩ chưa cái khác học đồ từ phòng nghị đi ra. Cấp nàng xem đến nữ luyện dược sư về sau, đội vàng quy quy cụ cụ đứng vững, cung kính hành lễ nói, kỳ thì tốt. Nhiều người như vậy cùng kêu lên hô, tăng thêm tống tiểu mỹ cố ý kêu rất lớn tiếng, cái này cũng khiến trong lúc ngủ mơ tần nguyệt tỉnh lại, đội vàng đứng lên. Cờ bốn. Kỳ thì tốt. Ừm, đi giữa cái mặt, chờ một lúc tiến hành vòng thứ nhất khảo thí, thấp hơn 6 phần liền có thể rời đi. Sương Sám nữ luyện dược sư có chút không vui nói, tuổi của nàng đã 26 tuổi, nhất không thích người khác gọi nàng là bạn hoặc là sư phụ loại hình, thích nhất có người bảo nàng tỷ. Cho nên trong tiệm mọi người đều xưng hô như vậy nàng, nhưng hôm nay luyện dược thất bại, tăng thêm tần mệt đi ngủ, nàng liền rất khó chịu, chau mày. Đám người tự nhiên phát hiện điểm này, phát hiện nàng cau mày, tất cả mọi người biến đến cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bị khai trừ. 5 phút sau, tám dựa hoàn tất đám người đứng ở đại sảnh, lặng lặng chờ đợi kỳ tỷ ra đề mục. Tổng điểm 10 phần. Chả lợi một đề thêm một phần, hiện tại ta ra 10 đạo đề, các ngươi trên giấy viết ra nó dựược tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh, cùng cấm kỵ dữ liệu. Kỳ tỷ xuất ra một cái bảng đen, đem 10 đạo đề nhanh chóng viết lên đi, sau đó đi đến đám người xung quanh, từng vòng từng vòng tuần sát. Sa sa sa. Xa Xang xa. tác thanh âm chậm rãi vang lên, đám người cúi đầu cố gắng bài thi, chỉ là lần này khảo đề quá khó khăn, rất nhiều đề không tại dựược liệu đồ dám bên trên. Cái này cũng dẫn đến mọi người ở đây rất cần trường, cảm giác sự tình phải gặp. Ở trong đó, Liên số Tân Nguyệt lo lắng nhất, bởi vì nàng phát phát hiện mình liền nhận biết một loại dữ liệu Nó tất cả đều không nhận ra. Nghĩ đến thấp hơn 6 phần liền muốn rời khỏi, Tần Nguyệt Trong nháy mắt luống cuống, nhất là Kỳ Tỷ đứng ở bên cạnh về sau, càng làm Tần Nguyệt Trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. "Đừng lo lắng, dựa theo ta nói viết." Lý Yên mở miệng, cùng Tần Nguyệt bắt đầu tâm linh giao lưu. "Ừm đâu, ta ân Lý Hiên ca ca." Nghe được Lý Hiên, Tần Nguyệt Trong lòng an định lại, như là tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu chăm chú dựa theo Lý Hiên nói bài thi. Kỳ Tỷ nguyên bản nhìn thấy Tần Nguyệt bối rối không thôi, hiện tại Tần Nguyệt đột nhiên khôi phục trấn định, đem từng đạo nan đề giải đáp ra, cái này khiến Kỳ Tỷ kinh ngạc phải biết lần này đề phi thường khó, là nàng tâm tình không tốt, cố ý ra dạng này để, vì chính là nhiều đổi đi mấy cái học độ. Nguyên bản nàng cũng nghĩ đổi đi Tân Nguyệt, có thể con mèo kia quá đáng yêu, kỳ tỷ có chút không nỡ, chậm rãi cải biến chú ý. Về phần Tân Nguyệt thi có được hay không, còn không phải kỳ tỷ chuyện một câu nói. Bất quá, Tân Nguyệt như thế nhanh chóng đáp ra từng đạo khảo đề, cái này liền khiến người kinh ngạc, khiến kỳ tỷ bất ngờ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Cô bé này rất lợi hại. Không đúng, nàng không giống có loại tâm cơ này người, chẳng lẽ cùng con mèo này có quan hệ? Kỳ tỷ nghi hoặc không hiểu. Tổng cảm giác cùng con mèo này có quan hệ. Tại dạng này nghi hoặc bên trong, thời gian cuối cùng đã tới khảo thí dừng lại thời điểm, kỳ tỷ lấy qua nương giấy bắt đầu phê chữa. Quả nhiên, đám người có thể trả lời để rất ít, chỉ có 7 người hợp cách, ngoại trừ Trần Nguyệt, những người còn lại tối cao phân cũng mới 8 phần mà thôi. Chỉ có Trần Nguyệt điểm số đạt đến 9 phần, kết quả này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Đối diện, đám học đồ Khẩn Trương đứng vững, nhìn xem kỳ tỷ phê chữa bài thi, từng cái lo lắng bất an. Chủ yếu là đề mục quá khó khăn, bọn hắn đều rất lo lắng. Lý Yên ca ca Cái cuối cùng để vì cái gì không đắc đâu? Có phải hay không quá khó khăn đâu?" Tân Nguyệt ở trong lòng hỏi thầm. "Không, rất đơn giản khảo đề, ta đang triệu hoán thú thế giới đều gặp những thứ này để bên trong thảo dược, siêu cấp đơn giản, sợ gì không đáp để là vì dấu rốt, không muốn biểu hiện quá tốt, gây nên người khác đố kỵ." Có câu lời nói được tốt, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chúng ta đáp cái chín phân, liền không lộ vẻ ưu tú như vậy." Lý Hiên nhắc nhỏ nói. "Nguyên lai like là dạng này nha, ta hiểu được, cảm ơn Lý Hiên ca ca." Tân Nguyệt ngây thơ gật đầu, ẩn ẩn có thu hoạch Hiện tại công bố điểm số. Kỳ tỷ đứng lên, quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Nguyệt trên thân. Triệu Minh Minh 8 phân, Tống Tiểu Mỹ 7 phân, Diệp Phàm 6 phân, Nưu Á Nam 6 phân 4. Cuối cùng, điểm số cao nhất là Tần Nguyệt 9 phân. Cái gì? 9 phân? Nàng vậy mà đến 9 phân? Làm sao có thể? Khó như vậy để? Có người kinh ngạc nói, Liên đúng vậy a, nàng không phải là không có cơ sở sao? Làm sao có thể được 9 phân, ngay cả Minh Minh đều chỉ được 8 phân, nàng có thể là từ nhỏ học tập nhân tuốc. Đám người kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt không dám tin Tần Nguyệt vậy mà được chỉ phận, cái này liền có chút dò người. Đây là Tần Nguyệt đáp đệ, các ngươi nhìn xem liền biết, đáp án rất tiêu chuẩn, đệ thứ 10 nàng căn bản không có ngồi, là sẽ không, vẫn là lười nhắc làm. Kỳ tỷ đem bài thi đưa ra ngoài, để đám người quan sát. Đám người truyền một lần bài thi về sau, đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tần Nguyệt. Bọn hắn cảm giác Tần Nguyệt thật sự là quá lợi hại, vậy mà đáp đến tốt như vậy, ngay cả thực vật sinh trưởng hoàn cảnh đều viết ra, mấu chốt viết phi thường kỹ càng. Lần này đám người triệt để tin tưởng, nhìn về phía Tần Nguyệt ánh mắt triệt để thay đổi trong tầm mắt của mọi người tâm. Tần Nguyệt Ngơ ngác đứng thẳng, Khẩn Trương nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nhỏ giọng nói: "Lý Hiên ca ca, ngươi không phải nói muốn giấu rất sao? Vì sao lại biến thành như vậy chứ?" "Không ra, ta không nghĩ tới bọn hắn yếu như vậy, thật có lỗi." Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Hả?" Tần Nguyệt mặt người, mặc dù Lý Hiên ca ca nói là sự thật, nhưng vì sao cảm giác Lý Hiên ca ca lời này rất giận người đâu? Nếu như bị Tống Tiểu Mỹ nghe được câu này, Đoan Trừng sẽ nắm chặt lỗ hai mèo. Truy cập trang web audioduolingo.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhuận thủy đan. Truy cập trang web đào đi ổ chuyện full.com để nghe trọt bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhuận thủy đan. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần truy cập trang web đào đi ổ chuyện full.com để nghe trọt bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhuận thủy đan. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Bị Lý Hiên câu nói này đã kích Tần Nhìn lấy trong mắt bọn họ không giáng tin. Liền ngay cả Tống tiểu Mỹ đều dùng kinh ngạc nhìn Tân Nguyệt, đôi mắt bên trong một màn kia chấn kinh làm sao cũng vô pháp che giấu. "Tốt, thấp hơn 6 phần 10 tự hành rời đi, ta không muốn nói câu thứ hai." Kỳ tỷ nhàn nhạt mở miệng, hạ đạt lệnh đuổi khách. "Trong khoảng thời gian này làm phiền ngài, thật xin lỗi." Ba cái không có hợp cách học sinh có chút không lười, tại thất lạc bên trong quay người rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại 7 cái học đồ khẩn trương đứng thẳng, bởi vì cuối cùng lưu lại 3 cái, còn có 4 cái sẽ bị đào thải. "Tốt, tiếp xuống dạy bảo các ngươi phối trí thuốc cầm máu." Luận Trễ Ngưng Huyết Đan, đây đều là cơ sở, ta hy vọng 1 tháng sau có thể xem lại các ngươi luyện chế thành quả." Kỷ Tỷ dãy rũ eo thon chỉ, thân thể doanh doanh đi đến tần nguyệt bên cạnh, đưa tay lại hôn tập hôn tập nhỏ con, bắt đầu giảng thuật như thế nào phối trí thuốc cầm máu. Đây đều là đan dược trụ cột nhất, thậm chí thuốc cầm máu bổ huyết thuốc luận trễ, chỉ cần đem dược vật phối trộn cùng một chỗ liền tốt, cũng liền ngưng huyết đan cần luyện chế một chút, nhưng cũng không khó, nam dữ hỏa hầu cùng thời cơ, cũng có thể luyện chế thành công. Cho nên Kỷ Tỷ đem những thứ này giảng thuật ra, thậm chí còn mang theo đám người đi phòng luyện đan một chuyến, tự mình biểu diễn một lần. Về sau các ngươi có thể miễn phí sử dụng số 2 cùng số 3 phòng luyện đan, nhưng tiền thuốc các ngươi muốn tự mình ra. Mặt khác đan dược luyện chế thành công về sau, trong tiệm thu 10% bán lợi nhuận, không có vấn đề a." Kỳ Tỷ nhíu mày. "Không có vấn đề." Đám người gấp vội vàng gật đầu, có thể miễn phí sử dụng phòng luyện đan bọn hắn cầu còn không được, loại này nơi tốt tại bên ngoài thuê mời giá cả cũng sẽ rất cao. Kỳ Tỷ nói thu 10% bán lợi nhuận, đã coi như là rất hào phóng, cho nên đám người gấp vội vàng gật đầu. "Tiếp xuống các ngươi luyện chế đi, nhớ ký thay phiên trông tiệm, đừng đang ngủ." Tỷ đi quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt, vốn là muốn răn dạy vài câu, nhưng này chỉ tuyết trắng mèo quá đáng yêu, nàng trực tiếp bị hấp dẫn, lại xoa nhẹ hai lần. "Ừm đâu, ta bên nha." Tần Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, có chút thở dài một hơi, bởi vì việc này xem như triệt để đi qua. "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi luyện chế." Tống Tiểu Mỹ đi vào Tần Nguyệt bên người, lôi kéo nàng liền hướng sắt vách phòng luyện đan đi, đi nếm thử luyện dược đi, đồng thời cũng hỏi thăm Tần Nguyệt khảo thí sự tình. Trong phòng luyện đan, Tống Tiểu Mỹ đóng cửa thật kỹ về sau, ngạc nhiên dò xét Tần Nguyệt. Nhỏ giọng nói, "Nguyên Nguyệt, ngươi làm sao lại thi chín phần đây này? Cái này điểm số phi thường cao nha." "Kỹ thuật không phải ta rồi, là Lý Hiên ca ca dạy ta, hắn đang triệu hoán thú thế giới, chỉ thấy qua những thứ này thảo dược, đại khái dược tính cũng biết. Đoạn thời gian trước đọc sách thời điểm, đang muốn lẫn nhau xem mình, tất cả đều nhớ kỹ đâu." Tần Nguyệt thành thật nói. "Nguyên Lai làm Miêu Miêu nha, thật lợi hại, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại bại bởi Miêu Miêu." Tống Tiểu Mỹ ngạc nhiên nhìn xem nhỏ trắng, đối với Tần Nguyệt cái này triệu hoán thú càng phát hơn mộ. "Chúng ta luyện đang đi, ta muốn kiếm tiền, cho Lý Hiên ca ca mua đồ." Nguyên Nguyệt đề nghị. Được, vậy liền luyện đan. Hai người bắt đầu bận rộn, thử nghiệm luyện đan. Bất quá, đan dược đối với kỳ tỷ tới nói rất đơn giản, nhưng đối với những học đồ này tới nói còn là rất khó, thuốc cầm máu còn dễ nói, ngưng huyết đan liền tương đối khó. Vậy đối với hỏa hầu đem khống cùng thời cơ, muốn vi thượng tinh chuẩn, nếu không rất dễ dàng luyện sai. Đây cũng là kỳ tỷ cho đám người 1 tháng thời gian môn nhân, chính là vì để các nàng chăm chú khổ luyện. Bởi vậy, sau đó trong 1 tháng, đám học đồ đều cố gắng học tập, luyện chế đan dược hi vọng cuối cùng có thể lưu lại. Kỳ tỷ trực tiếp nuôi thả, căn bản không quản những học đồ này, tự mình mỗi ngày đợi tại phòng luyện dược. Ngẫu nhiên con kia tuyết trắng mèo sẽ chạy vào quan sát, nàng cũng không tí hiềm, vẫn như cũ tự mình luyện dược. Rất nhanh, 1 tháng trôi qua, cuối cùng đã tới khảo hạch thời điểm. Sáng sớm ngày hôm đó, Kỳ tỷ chậm rãi đi trước khi đến trong tiệm trên đường, đâm đầu đi tới một đạo nợ nàng thân ảnh. Kỳ tỷ xem xét, là thường xuyên đi trong tiệm mua đan dược một cái mối khách cũ, Trương Phương tỷ. Trương Phương tỷ, thật là đúng giệm a, vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Kỳ tỷ mỉm cười nói, ta là chuyên chở ngươi. Ngươi trong tiệm còn có hắc thiết cấp nhuận thủy đan sao? Có thể lại bán cho hai ta quả sao? Trương Vương tỉ mỉ mỉm cười mở miệng. Nhuận thủy đan? Loại đan dược này không tốt lựa chế, ta nhớ được 5 ngày trước liền bán xong. Kỳ Tỷ nghĩ nghĩ cho ra đáp án. 5 ngày trước? Sẽ không nha, hôm qua ta vừa mua 2 viên sao. Ăn một viên, hiệu quả cực kỳ tốt, so trước kia ngươi bán cho ta hiệu quả càng tốt hơn. Ta lần này đến, chính là nghĩ lại mua 10 quả loại hiệu quả này tốt đan dược. A? Hôm qua vừa mua. Ngươi xác định? Kỳ Tỷ ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ được bản thân luyện chế nhuận thủy đan đều bản xong, không nên còn có mới đúng. Đương nhiên xác định, vẫn là các ngươi trong tiệm học đồ bán cho ta, đúng, bả vai nàng bên trên cũng có một con mèo trắng, rất đáng yêu. "Mèo con." Kỳ tỷ hơi sững sờ, xinh đẹp lông mày nhíu lại. Trên bờ vai mang theo mèo con người chỉ có một cái, đó chính là Tần Uyển, nhưng là nàng vì sao lại đem đan dược bán cho người khác, nàng từ đâu tới đan dược? Phải biết, cửa hàng trong đạt đến hắc thiết cấp thuốc, đều là Kỳ tỷ Tân Tân khổ khổ luyện chế ra tới, không thể tùy tiện bán cho người khác. Mỗi lần bán chân quý đan dược, đều cần Kỳ tỷ biết Nhưng bây giờ Tần Nguyệt vậy mà bán một viên nhuận thủy đan, cái này khiến Kỳ Tỷ có chút bất mãn. Nàng tại sao có thể có nhuận thủy đan, chẳng lẽ là ta bình thường sau khi luyện chế hoàn tất, để nàng đưa đến quầy hàng, nàng vụng trộm cầm hai viên. Kỳ Tỷ âm thầm phân tích, cảm giác đan dược này rất có thể là Tần Nguyệt vụng trộm giấu đi, sau đó tại hôm qua bán. Không nghĩ tới nàng lại là loại người này, quá làm ta thất vọng. Kỳ Tỷ hít sâu một hơi, trắng đoan gương mặt bên trên mang theo vẻ giận dữ, chuẩn bị qua đi hảo hảo hỏi thăm, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi thế nào? Nhìn rất tức giận. Trương Phương tỷ nghi hoặc không hiểu hỏi thăm: "Ai, trong tiệm ra cái tâm phiền người, ta nhìn sai nàng?" Kỳ tỷ thở dài, lộ ra rất thất vọng. "Tâm phiền người, cái loại người này khai trừ liền tốt, trước nói đang dung dược, ngươi gần nhất luyện chế đan dược coi như không tệ, hiệu quả lớn tạm. Ta phục dụng một viên liền nhạy cảm phát giác ra được, mà lại nhan sắc cũng càng xanh xạm, càng đệ mắt." Trương Phương tỷ mỉm cười nói: "Hở? Càng xanh xạm? Nhan sắc không phải đều như thế sao?" Kỳ tỷ nghi hoặc. "Không giống a, ngươi nhìn nhan sắc càng đệ mắt." Trương Phương tỷ nói xong, từ trong ngực xuất ra một cái, cái hộp nhỏ chậm rãi mở ra, rất nhanh một viên nóng ánh xanh thẳm mỹ lệ đan dược bay biến ra tới. Nhìn xem viên này mỹ lệ đan dược, người người dễ người đàn hương, Kỳ Tỷ ngây ngẩn cả người, mở mịt nhìn xem viên đan dược kia. Bởi vì đan dược này không phải nàng luyện chế, nàng luyện chế căn bản không đạt được loại yêu cầu này, hai viên thuốc có chênh lệch rất lớn. Kết quả như vậy liền tương đối kỳ quái, chứng minh Tần Nguyệt không có trộm đan dược, nhưng là Kỳ Tỷ rất mơ mịt, không nghĩ ra Tần Nguyệt từ đâu tới đan dược. Chương 31, khai trừ. Chương 31, khai trừ. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 31 khai trừ. Tác giả: Một quyển vành vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Trong lòng đều là nghi ngờ kỳ tỷ, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mang theo loại ý nghĩ này, Kỳ tỷ hấp tấp đuổi về tiệm. Vất quá vừa vừa đi vào đại sảnh, nàng liền phát hiện trong tiệm bầu không khí rất không đúng, hiện rất khẩn trương. Thế nào? Kỳ tỷ nhíu mày hỏi thăm, con ngươi xinh đẹp liếc nhìn tứ phương. Kỳ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi có thể phải làm chủ cho ta? Tần Nguyệt gần nhất tấp nập sử dụng phòng luyện đan, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, một mực bị nàng chiếm lấy. Nữu Á Nam chạy đến kỳ tỷ trước mặt khóc lóc kể lể, làm sớm nhất đệ tử, Nữu Á Nam vẫn tương đối được coi trọng, nàng, đại bộ phận thời điểm kỳ tỷ đều sẽ tí tưởng. Ừm. Phòng luyện đan một mực bị Tần Nguyệt chiếm lấy. Kỳ tỷ nghe nói như thế, nhướng mày. Trước kia nàng cũng đã nói, phòng luyện đan muốn thay phiên sử dụng, dùng 1 giờ nhất định phải thay người. Nhưng bây giờ Tần Nguyệt chiếm dụng lâu như vậy, rõ ràng có chút quá phận. Trong lòng khó chịu kỳ tỷ, nói thẳng, đây là đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Đi, đi qua nhìn một chút. Được rồi Kỳ tỷ. Nưu Á Nam nghe nói như thế trong lòng đắc ý, cảm giác lần này có tỉ lệ rất lớn đem Tần Nguyệt đuổi đi. Cái này cũng dẫn đến Nưu Á Nam vội vàng ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng chạy đến phòng luyện đan cộng. Bất quá lúc này, Kỳ tỷ đột nhiên đình chỉ bộ pháp, đại náo càng là linh quang lóe lên. Nàng nghĩ đến Tần Nguyệt bán đan dược, nghĩ đến Tần Nguyệt một mực chiếm lấy phòng luyện đan, đây hết thảy đều biểu thị, tựa hồ những đan dược kia là Tần Nguyệt luyện chế. Có thể Kỳ tỷ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Tần Nguyệt Tư chất cũng không tính mạnh, luyện chế cơ bản nhất đan dược đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là hắc thiết cấp nhận thủy đan. Mấu chốt nhận thủy đan là như thế hoàn mỹ, vượt qua nàng cái này hắc thiết định phong luyện đan sư. Cho nên Kỷ Tỷ cảm thấy, đan dược này khẳng định là người khác luyện chế, Tần Nguyệt khả năng chỉ là thay người bán. Thế nhưng là, Tần Nguyệt một mực bá chiếm phòng luyện đan liền có chút kỳ quái, làm cho người không nghĩ ra. Nhìn một chút giám sát đi, Kỷ Tỷ nói thầm. Nàng tại phòng luyện đan đều thiết trí đặc thù giám sát, thời khác tất yếu có thể thông qua giám sát quan sát. Cho nên Kỷ Tỷ khoát tay một cái nói, Chờ chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Kỳ tỷ nói xong, hấp tấp chạy ra, chạy đến tự mình cửa hàng bí mật tầng hầm bên trong. Đến nơi này, nàng nhanh chóng mở ra giám sát, nhìn về phía số 3 trong phòng luyện đan. Cái này xem xét không sao, con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Kỳ tỷ kinh hãi nói, khó có thể tưởng tượng nhìn xem hình ảnh theo dõi, chỉ gặp giám sát bên trong. Tân Nguyệt Chính cầm các loại chuẩn bị xong thảo dược, cất đặt tại luyện bên cạnh lò luyện đan, hợp quy tắc cất kỹ. Đồng thời thận trọng khống chế hỏa hầu, chăm chỉ làm việc. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con kia mèo trắng mèo con đang đứng tại luyện bên cạnh lò luyện đan Luyện Đan. Đúng vậy Luyện Đan, một con mèo tại Luyện Đan. Chỉ gặp giám sát bên trong, con mèo kia thỉnh thoảng đem một chút vật liệu phóng tới trong lò Luyện Đan, một đôi lam bảo thạch mắt mèo bên trong đều là chăm chú. Mấu chốt tài liệu Luyện Đan còn có kết đạc chính tự, đều là nhận thủy đan vật liệu cùng chính tự, cái này liền có chút dọa người. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn mỹ nắm trong tay kết đạc dược liệu thời gian, trình tự cũng đều chính xác, con mèo này đơn giản muốn đi tiên. Kỳ Tỷ Kinh hai nói Cả người đều vô cùng kích động. Liên nghĩ tới những thứ này thiên mẹo con chăm chú đọc sách, chăm chú biết thuốc, còn có đến số một phòng luyện đan nhìn lén nàng luyện đan, kỳ tỷ liền trong lòng cuộn loạn. Chẳng lẽ nói, cái này gần 2 tháng mẹo con chẳng những học xong nhân thuốc, còn học xong luyện đan, thậm chí chạy đến ta phòng luyện đan, nhìn lén ta luyện đan. Cuối cùng luyện chế đan dược, so ta luyện chế đều tốt. Kỳ tỷ nuốt nước miếng, lần này nàng thật bị hù dọa, bị dọa cho phát sợ. Đồng thời cũng nghĩ đến lúc trước lần kia khảo hạch, khó như vậy để Tần Nguyệt vậy mà được chín phần, cái này rất làm cho người khác kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, Nói không chừng chính là cái kia con mèo nhỏ nói cho Tần Nguyệt. Nếu như đoán không sai, con mèo này cùng Tần Nguyệt ở giữa có thể tâm linh giao lưu, hẳn là hi hữu tâm linh kỹ năng. Kỳ Tỷ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục bất ổn cảm xúc, đồng thời suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Mèo con lợi hại như vậy, vì cái gì Tần Nguyệt không nói ra đâu? Các loại, ta đã biết, súng bắn chim đầu đàn. Kỳ Tỷ nghĩ đến khu ổ chuột quỷ thần giáo, lại nghĩ tới tà năng tổ chức, còn có trong thành trì ẩn tàng các loại yêu ma quỷ quái, Kỳ Tỷ tỉ bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều như vậy nguy hiểm, không nói thu thập tiên tài tà năng tổ chức Còn có đáng sợ quỷ thần giáo, coi như trong thành trì yêu ma quỷ quái đều cực kỳ nguy hiểm. Cho nên mẹo con che giấu mình hết thảy, thuộc về lựa chọn rất sáng suốt. Đã mẹo con nghĩ ẩn tàng, vậy ta cũng âm thầm hỗ trợ, lợi hại như vậy mẹo con tại ta trong tiệm, với ta mà nói cũng là khó được kỳ ngộ, nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Kỳ Tỷ gật gật đầu, chuẩn bị kỹ càng tốt bảo hộ mẹo con, nghĩ tới đây nàng đứng thẳng mà lên, hướng về số 3 phòng luyện đan mà đi. Số 3 phòng luyện đan cộng. Lúc này bầu không khí có thể nói là dương cung bạc kiếm, 10 phần thần chương. Nưu Á Nam có Kỳ Tỷ trước đó trở nên vi thượng phách lối, khi nhìn đến Tần Nguyệt từ phòng luyện đan sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu chỉ trích nàng. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý chiếm dụng lâu như vậy phòng luyện đan." Tần Nguyệt thấp giọng xin lỗi. "Nàng sợ dĩ chiếm cứ lâu như vậy phòng luyện đan, đều là Lý Hiên yêu cầu, nàng đối Lý Hiên nói gì nghe đấy, cái gì cũng nghe Lý Hiên." Bây giờ bị người chỉ trích, Tần Nguyệt cũng cảm giác mình quả thật ảnh hưởng đến người khác, vội vàng xin lỗi. "Ngươi cho rằng xin lỗi liền đi qua rồi? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu." Kỳ tỷ nói qua, phòng luyện đan muốn thay phiên sử dụng Có thể ngươi vậy mà trở thành gió thoảng bên tai. Chờ xem, Cherokee tỷ tới nhất định đem ngươi khai trừ, đưa ngươi đổi đi." Nữu Á Nam lớn lối nói. "Ta." Tần Nguyệt nghe được muốn bị đuổi đi, càng thêm hốt hoảng, cả người đều hoảng đến không biết nên làm gì bây giờ. "Đừng lo lắng, hết thảy có ta." Lý Hiên nhàn nhã an ủi, lấy hắn hiện tại bản sự, đi nơi nào đều được, cho nên Lý Hiên rất bình tĩnh. "Nguyên Nguyệt, ta và ngươi cùng một chỗ, nếu như ngươi bị khai trừ, ta đi cùng ngươi." Tống Tiểu Mỹ chạy đến Tần Nguyệt bên người, kéo bàn tay nhỏ của nàng, rứt khoát quyết nhiên cùng nàng cùng nhau đối mặt. Mặc dù nàng cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Tần Nguyệt tấp nập sử dụng phòng luyện đan, nhưng làm tốt khuyên mật, Tống Tiểu Mỹ trước tiên lựa chọn ủng hộ Tần Nguyệt. "Cảm ơn ngươi Tiểu Mỹ, cảm ơn ngươi Miêu Miêu." Tần Nguyệt cảm kích mở miệng, trong lòng rất là cảm động. "Hừ, Tiểu Mỹ, ngươi cho rằng ngươi là ai, có chút luyện đan tư chất liền coi chính mình không tầm thường. Ta cho ngươi biết, ở đây tư chất đều không kém. Coi như tư chất của ngươi cho dù tốt gấp đôi, cũng bảo hộ không được Tần Nguyệt, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ bị khai trừ." Nưu Á năm lần nữa phách lối mở miệng. Cũng tại lúc này, giày cao gót tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cái giày có tiết tấu tata ta âm thanh, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Rất nhanh, Max Sám, giẫm lên màu đỏ giày cao gót kỳ tỷ, váy rủ eo thon chì, thân thể doanh doanh đi tới, cho tiện còn mang theo một cổ hương phong. Kỳ tỷ ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nhìn, Trần Nguyệt mới từ phòng luyện đang ra, nàng cho tới chưa đều ở nơi này đâu, ta đề nghị đem Trần Nguyệt khai trừ. Lưu Á Nam vội vàng nói, mong đợi nhìn xem kỳ tỷ. Chương 32, Triệu Hoán Sư vương quân. Chương 32, Triệu Hoán Sư vương quân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 32. Triệu Hoán Sư Vân Quân. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Khai trừ. Kỳ tỷ nghe nói như thế nhướng mày, nàng vừa nghĩ tới phải thật tốt bảo hộ mèo con, để mèo con lưu tại trong tiệm, nói không chừng có thể luyện chế lợi hại hơn đang dự. Cho dù chỉ luyện chế nhuận thủy đan, nàng cái này làm lão bản cũng có thể thu được không ít được lợi, đạt được đông đảo chia. Nhưng là bây giờ, cái này gọi lưu á nam học đồ, vậy mà nói muốn khai trừ Trần Uyển, để nàng cái này làm lão bản lấy không được chút phần trăm. Đây quả thực là đầu óc rút. Phải biết cái này như Á Nam tư chất rất kém cỏi, vĩnh viễn không đạt được mèo con luyện đan trình độ, nếu như không phải như Á Nam sẽ định bọn người, sẽ định ngọt, kỳ tỷ căn bản sẽ không lưu nàng lại. Nhưng bây giờ, như Á Nam vậy mà la hét tránh ra trừ Trần Nguyệt, đem một vị luyện đan sư đuổi đi, đây quả thực là muốn chết, cho nên kỳ tỷ cho mày, rất khó chịu. Kỳ tỷ, ta đề nghị khai trừ Trần Nguyệt, loại này không nghe theo ngài bệnh khiến học đồ, nhất định phải khai trừ, nếu không nàng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Giống người như nàng, căn bản không hiểu được tôn sư trọng đạo, tư chất lại căn bản không thích hợp làm luyện dược sư, cho dù lúc trước nàng đối địch, cũng có thể là là gian lận. Nưu Á Nam nhìn thấy Kỳ Tỷ cau mày, coi là muốn khai trừ Tần Uyển, lập tức ba lạp ba lạp nói một tràng, tất cả đều nói Tần Uyển không tốt, nói nhất định phải khai trừ Tần Uyển. Như vậy lời nói, khiến Kỳ Tỷ càng nghe càng phẫn nộ, thẳng hô to một tiếng, ngậm miệng. Ngươi bị khai trừ, có thể lăn. Có nghe hay không, Tần Uyển, ngươi bị khai trừ, có thể lăn. Nưu Á Nam nghe được Kỳ Tỷ, lập tức đối Tần Uyển nói. Ba. Tiếng tát hai vang rộ đột nhiên vang lên, Kỳ Tỷ một bàn tay quất vào Nưu Á Nam trên mặt trực tiếp rút một cái đỏ dấu bàn tay. Kỳ tỷ, ngài, ngài đánh như thế nào ta đây? Ngài đánh nhầm." Nưu Á Nam mở miệng nói, "Đánh chính là ngươi, cút. Ngươi bị khai trừ." Kỳ tỷ lớn tiếng nói, "A, ta bị khai trừ rồi. Vì cái gì? Không phải Tần Nguyệt bị khai trừ sao?" Nưu Á Nam ngây ngẩn cả người, đầu óc ông ông, giống như là lấp bột nhão. Người chung quanh cũng lâm vào ngốc trợ bên trong, tất cả đều ngốc ngốc nhìn xem Kỳ tỷ. Mọi người làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng muốn khai trừ là Tần Nguyệt, làm sao trong nháy mắt thành Nưu Á Nam rồi? Cái này mọi người không nghĩ ra, đầu óc có chút không rõ. Tốt nửa ngày, mọi người mới phản ứng lại. Có người đệ tử nhịn không được nói ra, "Kỳ tỷ, là Tần Nguyệt chiếm cứ phòng luyện đàn, không phải Nưu Á Nam." Ngâm Miệu, "Cần ngươi nói nhiều." Nưu Á Nam ngươi cút nhanh lên, ta không muốn nói lần thứ hai." Kỳ tỷ tức giận quát lớn, "Phổ thông học đồ năng nghị chiêu nhiều ít liền có thể chiêu nhiều ít, có thể Tần Nguyệt mèo con phần độc nhất, nếu như đổi đi Nưu Á Nam, chẳng được mèo con hảo cảm." Kỳ tỷ nguyện ý khai trừ một vạn danh học đồ. Cho nên mặt mũi của nàng phi thường lạnh, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nưu Á Nam. Ta, ta đã biết, ta lập tức đi ngay. Nhu Á Nam nghĩ đến kỳ tỷ thế lực sau lưng, vội vàng xin lỗi, có thể nàng đầu óc vẫn là ông ông, làm sao cũng nghĩ không thông đây là thế nào. Người chung quanh cũng đầu óc ông ông, cho dù là Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đều một bộ ngơ ngác bộ dạng, giống như là đang nằm mơ. Chỉ có mèo con ghé vào Tần Nguyệt trên đầu vai, ủy oải ngáp một cái, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Tốt, về sau Tần Nguyệt có thể tùy tiện sử dụng phong luyện đan, mà khác Tần Nguyệt chính thức thành vị đệ tử của ta, đúng, còn có Tiểu Mỹ. Kỳ tỷ không chút do dự tuyên bố đem thần nguyệt cùng Tống tiểu mỹ thu về đệ tử. Kết quả như vậy, khiến thần nguyệt cùng Tống tiểu mỹ ngơ ngác, cái đầu nhỏ tự càng thêm mờ mịt. Vệ phân còn lại học đồ đều cau mày, cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi trải qua, muốn làm rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhưng bọn hắn càng nghĩ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng. "Tốt, đều đi làm việc đi, Thần Nguyệt, về sau ngươi có thể tùy thời quan sát ta luyện đan, quyển sách này tặng cho ngươi, nhiều hơn nghiên cứu. Về sau luyện được đan dược cứ việc cho ta, ta giúp ngươi bán đi, giá cả cao hơn." Kỳ tỷ nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Tần Nguyệt, chậm rãi lấy ra một bản luyện đan thư tịch, đặt ở Tần Nguyệt tay nhỏ bên trên, cái kia thái độ đơn giản tốt không biên giới. "Cảm cảm ơn Kỳ tỷ." Tần Nguyệt đần độn nói cảm tạ. "Thân ngoan, hảo hảo cố gắng a, cái này năm đó cự hình hoa tặng cho ngươi." Kỳ tỷ lấy đi trên quầy năm đó hoa, đem 10 vạn khối một đóa cự hình hoa đưa cho Tần Nguyệt, trực tiếp đưa cho nàng. Dạng này một màn, nhìn xem đám người càng thêm ngạc bức, thậm chí đều có người hoài nghi Tần Nguyệt là Kỳ tỷ con gái tư sinh. "Cái này, cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận." Tần Nguyệt bồi rối nói. Meo. Lý Yên kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên, đem cái kia năm đóa hoa đẩy đến trong ngực, sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn. Cảnh tượng như vậy, khiến Trần Nguyệt mẩn ngơ, cự tuyệt cùng cùng không nói ra được. "Tốt, về sau cố gắng nhiều hơn chính là đối ta báo đáp, ta hôm nay có chút việc, liền rời đi trước trong điểm." Kỳ tỷ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt nhỏ đầu mèo, nhưng sau đó xoay người cách mở cửa hàng. Hiện trường chỉ còn lại dờ đẫn đám người, còn có một con ăn cự hình hoa mèo con. 10 vạn khối một đóa cự hình hoa, rất nhanh bị mèo con ăn hết năm đóa, 50 vạn trong nháy mắt tanh cùng, bị mèo con ăn sạch. Meo. Meo con kêu một tiếng, thân thể ấm áp, dần dần hai mắt nhắm lại, lâm vào ngủ say. Tần Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, thận trọng đem mèo con ôm vào trong ngực, lo lắng mèo con tình huống. Nguyệt Nguyệt đem mèo con phóng tới ký túc xá đi, nó uống thuốc hiệu mạnh như vậy cử hình hoa, khẳng định cần thời gian hấp thu, để hắn thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi càng tốt hơn. Tống Tiểu Mỹ đề nghị. Được rồi, vậy ta đi túc xá. Tần Nguyệt gấp vội vàng gật đầu. Ta cùng đi với ngươi, thuận thuận tiện cùng ta nói một chút mới vừa rồi là chuyện gì đây bốn. Hai người rất mau rời đi, lưu lại đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn người, đều không nghĩ ra hôm nay đầy là thế nào. Bên trong một cái gọi manh manh nữ hải, tìm cái cớ, đi ra cửa tiệm, đi vào bên cạnh lởmở hẻm xó xỉnh bên trong. Ở nơi đó, một tên tráng hán chính mang theo một đầu dài 2m bạch xà, ngồi tại trong ngõ hẻm ăn cái gì. Người này không là người khác, chính là đội chấp pháp đội trưởng Thiết Hổ, còn có hắn triệu hoàn thú tiệm điện xà. Hắn một mực không có buông xuống sự kiện kia, thường xuyên tới điều tra tần quét tình huống. Thiết Hổ đại thúc, ngươi để cho ta giám thị tần nguyện, hôm nay phát sinh một kiện quái sự bốn. Manh manh đi đến trong ngõ hẻm, nhanh chóng giảng thuật chuyện vừa rồi. Đem chọn sự kiện từ đầu chí cuối đều giảng thuật ra. Thiết Hổ nguyên bản ngay tại ăn cái gì, dù sao lâu như vậy không có manh mối, hắn đều có chút nghi tư bỏ, nhưng bây giờ nghe nghe, hắn cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói là, Kỳ tỷ vô duyên vô cớ cải biến thái độ, đối Tần Nguyệt Phi thường tốt, còn đưa giá trị 50 vạn cự hình hoa. Thiết Hổ nói. Đúng vậy, thậm chí tu Tần Nguyệt vị đệ tử, còn có Tống Tiểu Mỹ cũng thành đệ tử, ta luôn cảm giác Tống Tiểu Mỹ là dính Tần Nguyệt ánh sáng, nhưng lại không nghĩ ra vì cái gì. Manh manh tiếp tục giải thích, làm sao cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Ngươi tiếp tục chú ý Tần Nguyệt Có việc trước tiên nói với ta." Thiết Hổ Trịnh trọng nói. "Được rồi Thiết Hổ Đại Túc, ta đi trước, gặp lại." Manh manh lênh lဲ့ đi, trong ngõ hẻm chỉ còn lại Thiết Hổ nhíu mày suy tư, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Không có thời gian suy tư, đi trước tuần tra, gần nhất trong thành càng ngày càng loạn. Thiết Hổ thở dài một hơi, đem cái cuối cùng bánh bao nuốt vào, sau đó hế trụ, uống liền tốt mấy ngụm nước mới nuốt xuống. Tệ dạ chứng nghẹn chết ta rồi. Thiết Hổ buồn bực rời đi ngõ hẻm nhỏ, hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Gần nhất rất không an toàn, nhất là cửa thành xuất hiện mấy lên hung sát án nhất định phải cẩn thận. Chỉ là, tại hắn vừa mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên một cái mang theo cuộn sư triệu hoán thú độc nhãn nam tử, từ bên cạnh hắn chạy qua, càng chạy càng xa. Nhìn ngươi nọ trong nháy mắt, Thiết Hổ sắc mặt siết chặt. Hắc Thiết cấp cao thủ, mà lại là đại viên mãn cao thủ, so với ta mạnh hơn một cấp, chờ một chút, bộ này dung mạo, là hắn. Luyện dược sư Vương Hạo ca ca Vương Quân. Thiết Hổ sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên phi thường nghiêm túc. Lúc ấy, Luyện dược sư Vương Hạo đem người luyện chế thành khối lỗi, bị bọn hắn âm thầm bắt quy án về sau, tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn biết được hắn còn có một người ca ca gọi Vương Quân, đồng thời đối với hắn rất là quan tâm yêu thương. Lúc ấy đội chấp pháp còn khẩn trương một hồi, làm xong phòng bị. Đáng tiếc Vương Quân không đến, đáng người coi là Vương Quân không dám tới, nhưng mà gia hỏa này vậy mà xuất hiện. Không đúng, hắn đi cái hướng kia, không phải liền là dược liệu cửa hàng sao? Không tốt, hắn muốn trả thù Trần Nguyệt. Thiết hổ giận mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra kêu thông tổng bộ xin giúp đỡ, nhưng sau đó xoay người đổi tới. Chương 33, nham xá cổ sư. Chương 33, nham xá cổ sư. Toàn câu truyện sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 33, nham xạ quân sư. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thiết Hổ hiện tại phi thường nội vàng, chủ yếu đối thủ lần này quá mạnh, hắc thiết cấp đại viên mãn cao thủ, hơn nữa còn mang theo hắc thiết cấp đại viên mãn triệu hoàn thú. Thiết Hổ triệu hoàn thú mặc dù cũng đến đại viên mãn, thế nhưng là thực lực của bản thân hắn không được, chỉ là hắc thiết cao cấp, khoảng cách đại viên mãn còn có dòng dã một cấp, mà lại coi như hắn cũng đạt tới đại viên mãn, Thiết Hổ vẫn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Bởi vì đại viên mãn ở giữa cũng là có khoảng cách. Tựa như triệu hoán thú, một cái có kỹ năng triệu hoán thú, cũng không có kỹ năng triệu hoán thú chênh lệch cực lớn. Thậm chí kỹ năng là sơ cấp hoặc là cao cấp, sức chiến đấu cũng không giống. Theo như đồn đại, Độc Nhãn Vương quân thực lực cực mạnh, đã từng bị hai cái đại viên mãn cao thủ truy sát, không giết rơi hắn, còn bị hắn phản sát một cái. Lực chiến đấu như vậy, thật sự là làm cho người kinh hãi. Cho nên thiết hổ trước tiên nhờ giúp đỡ, đồng thời khẩn cầu tuyệt đối đừng xẻ ra chuyện. Nóng vội thiết hổ vội vàng đuổi theo, rất mau tới đến một cái đầu hẻm, sau đó hắn ngừng lại. Bởi vì trong ngõ hẻm độc Nhãn Vương Quân đang lặng lặng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiết Hổ. Mà độc Nhãn Vương Quân Triệu Hoán Thú cũng không ở nơi này, không biết đi nơi nào. "Vương Quân, ngươi Triệu Hoán gia thú đi nơi nào?" Thiết Hổ lớn tiếng quát hỏi. "Đương nhiên đi làm thịt cái kia hai cái tiểu nha đầu, liên lụy đệ đệ của ta bị bắt, các nàng phải chết." Độc Nhãn Vương Quân lạnh lùng mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Hổ, không lo lắng chút nào an toàn của mình, dù là bên cạnh hắn không có Triệu Hoán Thú vẫn như cũ không sợ chút nào. Thiểm Điện Sà giết hắn. Thiết Hổ không chút do dự hạ lệnh, trên nắm tay hiện hiện màu trắng linh khí. Hai chân đột nhiên tăng lực, thân thể như là như đạn pháo liền xông ra ngoài. Vành, trầm muộn âm thanh êm vang lên, Thiết Hổ hơi biến sắc mặt liền tiếp lui về phía sau, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, Thiết Hổ sờ lên khóe miệng máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía Độc Nhãn Vương Quân. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, toàn lực của mình một quyền vậy mà như thế nhẹ nhõm bị ngăn trở, còn đem hắn chấn tụ huyết, cái này khiến Thiết Hổ quá sợ hãi. Cũng may hắn triệu hoán thú cùng Độc Nhãn Vương Quân cung cấp, có lẽ có thể kéo lại hắn. Tt -t, t, Thiểm Điện Sà xoay chuyển động thân thể chiếc chớp màu trắng tại chúng quanh thân thể dập dờn, qua trong giây lát đạo đạo lôi điện tử không trung rơi xuống. Ầm ầm. Cương hành tiệm điện trong khoảnh khắc rơi vào độc nhãn vương quân trên thân, điện hắn toàn thân run rẩy. Bị điện giật sau một lúc, độc nhãn vương quân chẳng những không chết, ngược lại lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Háng hái. Rất lâu không có như thế thoải mái qua, hôm nay liền hảo hảo sung sướng. Độc nhãn vương quân dãy rủa cổ, phát ra đôm đốp luật hưởng, một giây sau hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cả người như là cuồng sư liền xông ra ngoài. Liêu mạng. Thiết hổ đội vàng điều động linh lực. Phối hợp tiệm điện xà bắt đầu chiến đấu. Đối mặt cường hành độc nhãn vũ quân, Thiết Hộ không có chút nào phần thắng, hắn bây giờ có thể làm chính là ngăn chặn đối phương, chờ đợi trợ giúp đến. Hắn cũng rất lo lắng Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, hai người này đều là khó được tiểu thiên tài, nếu như xảy ra chuyện, kia thật là thật là đáng tiếc. Làm đội chấp pháp đội trưởng, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ hai cái này tiểu thiên tài, không thể nhìn các nàng xảy ra chuyện. Cho nên Thiết Hộ điều động tất cả linh lực, đem hết toàn lực cùng độc nhãn chiến đấu, cái này cũng đưa đến chiến đấu phi thường thảm liệt, máu tươi càng là nhuộm đỏ đại địa. Vành Thiết Hổ lại một lần bay ngược ra ngoài, ba cây xương sườn cùng nhau đứt gãy, trực tiếp đụng nát bên cạnh vách tường, ngã xuống phế tích bên trong. Khu khu hẹ. Máu đỏ máu tươi lần nữa phun ra ngoài, Thiết Hổ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, muốn đứng lên đáng tiếc làm sao cũng dậy không nổi. Mà cái kia đầu Thiểm Điện Sả cũng là vết thương trọng chất, đối mặt cường hành độc nhãn vũ quân, căn bản không phải đối thủ. Oành. Thiểm Điện Sả cũng bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường mất đi, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, khó được đụng phải đối thủ như vậy, thật sự là thoải mái a. Độc Nhãn Vương quân lệnh giọng nói, chỉ còn lại độc nhãn bên trong đều là tán nhẫn. "Vì báo đáp triều đãi của ngươi, ta sẽ đem ngươi triệu hoán ra thú đầu đại gia, dùng ngọc của nó làm ta mỹ thực, dùng máu tươi của ngươi nấu." Độc Nhãn Vương cười, từng bước một đi hướng Thiết Hổ, hiện đầy vết thương hai tay vươn hướng Thiết Hổ đầu. "Chờ một chút, ngươi vì sao mạnh như vậy? Ta tiềm điện xà tổn thương quá cao, vì sao ngươi một chút việc cũng không có, cho dù chết, cũng cho ta chết được rõ ràng." Thiết Hổ vội vàng nói. Rốt cục có người hỏi ta cái vấn đề này, quá lâu quá lâu không có người chú ý ta, rốt cục có thể nói. Độc Nhãn Vương Quân dừng lại bộ pháp, trên mặt nổi lên kích động, cả người đều tại tiền run, trên mặt càng là lộ ra quẻ dị mỉm cười, nhìn tựa như là thằng điên. "Tiểu tử, ngươi biết ta cùng sư vì cái gì cái đuôi là một con rắn sao?" Độc Nhãn Vương Quân bệnh trạng mà hỏi. "Không biết." Thiết Hổ vội vàng lắc đầu, trước đó hắn cũng nhìn thấy màn này, không nghĩ ra vì sao cùng sư cái đuôi lại một con rắn. "Rất đơn giản, ta cùng sư có được nham xạ huyết mạch, mà ta cũng tiêm vào nham xạ huyết mạch, cái này làm ta thể phách cường hành phi thường, thậm chí nắm giữ khống chế lực lượng." Độc Nhãn Vương quân tay phải mở ra, Bóng rổ lớn nhỏ thủ cầu xuất hiện tại lòng bàn tay, đồng thời càng lúc càng lớn. Dạng này một màn, thấy Thiết Hổ quá sợ hãi. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, cùng mình chiến đấu Độc Nhãn Vương Quân lại còn ẩn dấu thực lực, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. "Vì vì cái gì nói cho ta những thứ này? Ngươi không sợ có mạnh hơn tợ săn tiền thưởng truy sát ngươi sao?" Thiết Hổ không nghĩ ra, bởi vì bị đuổi giết cảm giác rất thoải mái a. Độc Nhãn Vương Quân lộ ra bệnh trạng mỉm cười, tựa như một người điên. "Tiên điên, ngươi tuyệt đối là tiên điên." Thiên Hổ nhìn xem dạng này Độc Nhãn Vương Quân, ý thức được đối phương căn bản cũng không phải là người bình thường, là thằng điên. "Tiên điên? Ta thích xưng hô thế này, ha ha ha, không chỉ ta là tiên điên, ta cùng sư cũng thế, nó biết chun chút ngự sát chết hai cô gái kia." Độc Nhãn Vương Quân tùy tiện mà cười cười, tuy ý nói, trên mặt đều là bệnh trạng điên cuồng. "Ngươi liền không sợ thanh đồng cấp cao thủ xuất hiện sao? Hắc Thạch thành thế nhưng là có không ít cao thủ." Thiên Hổ ngưng trọng nói. "Sợ, nhưng bọn hắn không để ý tới ta con cái nhỏ này, quỷ thần giáo, tà năng tổ chức, người phản loạn, thẩm tố ngươi." Mỗi một cái đều là đại phiền toái. Nhiều như vậy địch nhân cần muốn lường phó, bọn hắn chỗ nào còn nhớ được ta, mà lại muốn giết ta cũng muốn cân nhắc một chút, ta cường sư thật không đơn giản. Ha ha ha ha. Độc Nhãn Vương Quân tiếp tục cùng thiếu, không chút kiêng kỵ giang hai tay ra, làm ra ôm thế giới động tác. Rất nhanh, rất nhanh cường sư sẽ xuất hiện, mang theo tần nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đồ người, đến tại thân thể của các nàng, tất nhiên trở thành cường sư đồ ăn. Độc Nhãn Vương Quân nói tiếp, trên mặt đều là bệnh trạng tiêu dung, cả người phách lối đến cực điểm. Oeng. Tiếng vang vang minh, đại địa chấn động. Một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập tứ phương. Tại này khí tức xuất hiện trong mắt, Độc Nhãn Vương Quân bản năng ngụy quy xuống, tựa như cấp thấp sinh mệnh cảm nhận được cao đẳng sinh mệnh, có một loại mãnh liệt khuất phục cảm giác, cái này khiến Vương Quân trừng lớn hai mắt. Chương 34, phía sau lưng phát lạnh. Chương 34, phía sau lưng phát lạnh. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 34, phía sau lưng phát lạnh. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ có cao thủ xuất hiện? Độc Nhãn Vương Quân hơi biến sắc mặt. Hắn đoán chắc cao thủ không để ý tới hắn con cá nhỏ này, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Có thể này quỷ dị khí tức là cái tình huống như thế nào? Cái này làm cho người khuất phục cảm giác lại từ đâu tới đây? Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Cái này khiến Độc Nhãn Vương Quân rất bất an, cảm giác khả năng xuất hiện cao thủ hết sức đáng sợ. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Vương Quân lập tức thu hồi trước đó phế lối, cảnh giác nhìn hướng đông nam phương hướng, cũng chính là quần sư rời đi phương hướng. Rất nhanh, Hắn liền thấy tự mình triệu hoán thú cùng sư, chính chạy như bay đến. Mà cùng sư trong miệng tại chạy xuống máu tươi, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, rõ ràng bị thương. Mấu chốt cùng sư cái đuôi bên trên, cái kia một đầu từ trước đến nay tản nhẫn bất khuất nham xạ, vậy mà hoảng sợ rụt lại thân thể, không dám núp nhích một chút. Dạng này một màn, khiến Lục Nhãn Vương Quân lại lạ giật mình, càng phát ra cảm giác là cao thủ xuất hiện. Bởi vì nham xạ trời sinh tính tản nhẫn, không sợ cường giả, dù là gặp được thanh đồng đại viên mãn cao thủ, nham xạ cũng sẽ không sợ đến như vậy. Nhưng là bây giờ. Nhìn xem nham xạ hoảng sợ bộ dáng, Nhìn xem nó thiển run thân thể, Độc Nhãn Vương Quân rốt cục ý thức được, lần này chỉ sợ xuất hiện siêu cấp cường giả. Đi, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không liền phiền toái. Độc Nhãn Vương Quân là cái phi thường quả quyết người, tại phân tích ra tình huống hiện tại về sau, hắn lập tức bay đầu rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cả người như là thỏ trốn hướng cửa thành, mang theo cái kia đầu cổ sư, tại thời gian ngắn nhất trốn ra khỏi cửa thành. Nguyên địa chỉ để lại mờ mịt thiết hổ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Tình huống như thế nào? Thiết hổ trừng mắt nhìn đầu hốc có chút ngộng, hắn cái gì cũng không có cảm nhận được liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy quần sư chảy máu chạy tới. Tiếp lấy quần sư cùng Độc Nhãn Vương Quân cùng một chỗ chạy, cảnh tượng như vậy khiến Tiết Hổ nghi hoặc không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này tiếng vang khẳng định biểu thị cái gì, cho nên hắn rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào. Mang theo nghi hoặc không hiểu, Thiết Hổ rẽ rủa lấy đứng lên, đưa tay đặt ở xương sườn bên trên, dựa vào linh khi đem mấy chiếc xương sườn quý vị. Đồng thời đem thụ thương cánh tay trái cũng cẩn thận nối liền, lại đem ngất đi thiểm điện xạ tỉnh lại, mặc dù bọn hắn đều cần tĩnh dưỡng, nhưng miễn cưỡng có thể đi lại phải đi nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu như là cao thủ chân chính, nhất định phải hảo hảo quan sát, cao thủ xuất thủ cũng không thấy nhiều. Thiết Hổ hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn trên người, từng bước một dọc theo hẻm tiến lên, đi một khoảng cách sau dần dần thấy được dược liệu cửa hàng. Xa xa, hắn nhìn thấy dược liệu cửa tiệm mấy cái học đồ đứng đấy, hoảng sợ nhìn xem trong tiệm. Dạng này một màn khiến Thiết Hổ càng phát hiếu kỳ, nhịn không được chậm rãi đi tới, sau đó hắn liền nghe đến tiếng nói chuyện. "Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, thật sự là thật là đáng sợ." "Đúng vậy a." Ta hoàn toàn không nghĩ tới lại là dạng này, thật sự là khó có thể tin. Chúng ta cùng với Tần Nguyệt đợi lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện điểm này, chúng ta thật là đần chết rồi. Đám học đồ nghị luận ầm ĩ, Kinh Hãi nhìn qua cửa hàng nội bộ, thần sắc chợn lên phi thường tính sợ. Tình huống như thế nào? Thiết Hổ mờ mịt nhìn xem một màn này, bởi vì những người này làm luận, tựa hồ cùng Tần Nguyệt có quan hệ, nhưng cái này có chút không đúng. Phải biết quầng sư thế, nhưng là hấp thiết đại viên mãn thực lực, thực lực phi thường đáng sợ, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Đừng nói một cái Tần Nguyệt, chính là 10 cái Tần Nguyệt cũng đánh không lại. Cái này khiến Thiết Hổ làm sao cũng nghĩ không thông. Cũng tại lúc này, Thiết Hổ thấy được tự mình Tuyến Nhân manh manh, nhịn không được đối manh manh vẫy vẫy tay. Rất nhanh, Thiết Hổ đi đến bên cạnh hẻm, chờ đến manh manh tới. "Manh manh, vừa mới chuyện gì xảy ra, nhanh nói cho ta một chút." Thiết Hổ vội vàng nói. "Cái này, ta..." Manh manh có chút do dự, nói chuyện lắp bắp. "Thế nào? Chẳng lẽ không thể nói sao?" Thiết Hổ nhíu mày. "Không phải là không thể nói, chỉ là quá mức không thể tưởng tượng, cũng quá mức rung động, ta cần tổ chức một chút ngôn ngữ." Manh manh chăm chú trả lời. Oh. "Đến cùng là chuyện gì? Ta càng ngày càng mong đợi, Thiết Hổ càng phát chờ mong. Là Tân Nguyệt, đều là Tân Nguyệt làm." Mạnh mạnh chỉnh trọng mở miệng. "Tân Nguyệt, nói cụ thể một chút." Thiết Hổ nghiêm mặt nói. "Được rồi, vừa rồi chúng ta tại trong tiệm bận rộn, đột nhiên xông vào đến một đầu cường đại cổ sư, trực tiếp từ trong tiệm xông hướng hậu viện ký túc xá. Lúc ấy chỉ có Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ tại hậu viện ký túc xá, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đầu cổ sư, rõ ràng rất không thích hợp, cho nên chúng ta vội vàng vào bên trong quan sát." Lúc này, đột nhiên nghe được vang một tiếng tiếng vang. Sau đó, cổm sư liền mang theo máu tươi bay ngược ra ngoài. Người lúc đó không có gặp tràng cảnh kia, mạnh mẽ như vậy cổm sư quần quật lấy liền đi ra ngoài, trực tiếp ném tới tại giữa đường, sau đó có cảnh liền chạy. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là hậu viện ký túc xá trực tiếp băng liệt, một cái kinh khủng bóng đen xuất hiện, như là to như cột điện sừng sững tại hậu viện. Bóng đen kia chân đều so với người lớn, tản ra không hiểu khí tức, khoảng cách gần người đều cảm nhận được này khí tức. Liên Sếp như khoảng cách xa, phàm là loài rắn sủng vật, cũng cảm nhận được, tiệm chúng ta bên trong một cái học đồ, nàng tiểu xà đều dọa tê liệt. Manh manh chỉnh trọng nói, đem sự tình vừa rồi đại khái nói một lần, nhưng bởi vì quá mức rung động, nàng nói vẫn là không toàn diện. Lại la giọng này, vậy ngươi vì cái gì nói chuyện này cùng Tần Nguyệt có quan hệ? Thiết Hổ nhíu mày hỏi thăm, bởi vì bóng đen này không là người khác, chính là Tần Nguyệt triệu hoán thú mèo con, chỉ bất quá trở nên siêu cấp lớn, rất đáng sợ. Manh manh tiếp tục giải thích, không thể nào, Tần Nguyệt triệu hoán thú mặc dù là đặc thú triệu hoán thú, sẽ rất nhiều năng lực, nhưng không nên biến lớn như vậy a. Nó một mực rất nhỏ. Thiết Hổ mờ mịt hỏi thăm, cảm giác chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng đây đều là sự thật, tất cả mọi người có thể làm chứng, ngươi không tin có thể đi qua nhìn một chút. Đúng, con mèo kia nằm xuống, từ trong tiệm còn có thể nhìn thấy cái kia kinh khủng thân thể. Manh manh tiếp tục nói. Tốt, ta cái này đi xem một chút. Thiết Hộ vẫn như cũ có chút không tin, lập tức quay người hướng về trong tiệm đi đến, bất quá đến cửa tiệm, hắn tiệm điện xà liền không đi, thiền run co giò. Thế nào tiệm điện xà? Thiết Hộ vội vàng hỏi thăm. Tt t. Tiệm điện xà phát ra tt âm thanh, không ngừng lắc lư thân thể chính là không dám đi lên phía trước. Ngươi nói là, ngươi sợ hãi? Ta nhớ ra rồi, trước ngươi cũng đã nói sợ hãi con mèo kia, nhưng đây là vì cái gì đây? Thiết Hộ Nghị hoặc không hiểu, mặc dù mèo ăn rắn, nhưng tiềm điện xà thế nhưng là hắc thiết đại viễn mãn, ấn lý thuyết không nên sợ mèo mới đúng. Mà lại vừa rồi manh manh nói, phàm là loài rắn sinh vật đều sợ hãi, cái này khiến Thiết Hộ Nghị đến cuồng sư cái đuôi bên trên con rắn kia, còn có độc nhãn vương quân. Vương quân tiêm vào nham xà huyết mạch, hẳn là cảm nhận được ta không cảm giác được độ vật. Thiết Hộ ẩn ẩn có suy đoán, mang theo loại ý nghĩ này Hắn chậm rãi đi vào cửa hàng, lập tức cảm nhận được một luồng không hiểu khí tức. Loại khí tức này, chẳng lẽ nói, Thiết Hổ trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía cửa hàng tận cùng bên trong nhất, trong nháy mắt nhìn thấy một đôi phượng phất lạ đèn LOG màu lam mắt mèo. Mèo này mắt mỹ lệ phi thường, có thể như thế lớn mắt mèo thật sự là làm cho người kinh hãi, tăng thêm cái kia khí tức quỷ dị, Thiết Hổ có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Chương 35, Long Uy. Chương 35, Long Uy. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 35, Long Uy. Tác giả Một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Này khí tức, chẳng lẽ là Long Uy? Một con mèo tại sao có thể có Long Uy? Mà lại loại này lực các bách, Long Uy đẳng cấp không thấp. Thiết Hổ mặt sắc mặt nghiêm trọng, càng phát ra cảm giác mèo con không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ biết Long Uy là bởi vì phụ thân hắn hảo hữu, liền có một đầu rồng hệ triệu hoán thú, đầu kia triệu hoán thú có được Long Uy. Hắn biết rõ, loài rồng triệu hoán thú tại đối mặt địch nhân lúc, chỉ cần phóng xuất ra Long Uy có thể đem khoảng cách nhất định bên trong địch nhân dọa đến toàn thân tê liệt run. Nếu như là loài rắn hoặc là có được loài rồng huyết mạch tồn tại, dù là khoảng cách rất rất xa cũng sẽ nhận long uy ảnh hưởng. Cái này có thể giải thích thông, vì cái gì độc nhãn vương quân sẽ như thế thật nhanh đào tẩu, khẳng định là nhận long uy ảnh hưởng, lấy vì siêu cấp cao thủ xuất hiện cho hù chạy. Không đơn thuần là long uy, cái này hình thể khổng lồ là cái tình huống như thế nào? Cái này triệu hoán thú quá bất nhất. Nhìn qua hậu viện cái kia như là giống như cột điện màu trắng con mèo, nhìn qua cái kia màu lam mắt mèo, Thiết Hổ chậm rãi lùi lại không còn dám hướng về phía trước. Mặc dù hắn nhận ra nguy ảnh hưởng nhỏ, nhưng đối mặt quỷ dị con mèo, hắn còn thật có chút không dám tùy ý trêu chọc, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn chậm rãi thuối lui đến lối vào cửa hàng, lựa chọn yên lặng quan sát. Bất quá lúc này, trong hậu viện cái kia con khổng lồ con mèo bỗng nhiên thu nhỏ, hóa vị một con nho nhỏ mèo trắng. Cái này mèo trắng cũng liền so mèo con lớn một chút, bộ dáng mười phần ngây thơ chân thành, làm cho người ta yêu thích. Nếu như không có vừa rồi kinh khủng chẳng cảnh, cho dù ai cũng sẽ không đem mèo trắng cùng quái vật khổng lồ liên hệ với nhau. Nhưng mà đây cũng là sự thật. Siu, mèo trắng thân ảnh chớp động, trong khoảnh khắc đi vào thiết hổ trước mặt, kích động lấy phong chi dục phiêu trên không trung, nhìn chằm chằm thiết hổ bất động. Một màn này dọa đến thiết hổ không dám luận động, trong lòng cũng hoảng hồn. Ông, màu trắng quang mang tại nhỏ vướt mèo bên trên chớp động, tản ra ấm áp khí tức. Sau đó quang mang này rơi vào thiết hổ cùng thiểm điện xà trên thân, chữa trị lấy thương thế của bọn hắn. Cái này khiến thiết hổ hơi sững sờ, lập tức cảm kích nói, "Cảm ơn." Nhưng mà con mèo không để ý đến thiết hổ, mà làm một lần nữa bay trở về hậu viện. Lé vào tần nguyệt trên nổi vai mèo lại mắt. Thiết Hổ mặc dù bị không để ý tới, có thể hắn cũng không có lời oán giận, ngược lại rất cảm kích con nhỏ này, dù sao đối phương trị liệu thương thế của hắn. Quả nhiên thiện hữu thiệt báo, ta vừa rồi cố gắng chặn đường độc nhãn vân quân, trợ giúp tần nguyệt cùng con mèo này mèo, ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy ta liền đạt được con mèo trị liệu, mà lại tương lai con mèo trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành siêu cấp cường đại triệu hoán thú, có nó tại, Hắc Thạch Thành sẽ trở nên càng thêm an toàn. Thiết Hổ cảm giác rất vui vẻ, tại cái này nguy hiểm thế giới, biến dị thú đối với nhân loại thủy chung là họa lớn trong lòng. Nói không chừng ngày nào biến dị thú sẽ tập kích nhân loại thành trì, tựa như bờ biển những thành thị kia, thường xuyên nhận hải thú tập kích, hàng năm đều sẽ có rất nhiều người chết tử. Nếu như Hắc Thạch Thành xuất hiện một tồn cường đại triệu hoán thú, vậy đối với cả tòa thành trì đều là chuyện tốt, cho nên thiết hồ âm thầm thế, chuẩn bị tương lai hảo hảo bảo hộ con mèo này meo. Hậu viện. Trên đè băng liệt ký tốc xá phế tích bên trong, Tân Nguyệt nhìn xem đầu vai mèo con, tức là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ, không rõ ràng chính mình triệu hoán thú vì cái gì trở nên mạnh như vậy phải biết vừa rồi đầu kia cuồng sư xem xét cũng không phải là phổ thông triệu hoán thú, kết quả mạnh như vậy triệu hoán thú bị tự mình con mèo một móng vuốt đánh bay, thậm chí dọa đến cái kia cuồng sư trực tiếp chạy trốn rời đi, cái này liền có chút doa người. Nhưng nhìn lấy phế tích ký tốc xá, Tần Nguyệt Hoàn Hồn, dù sao gây họa, nàng vẫn là rất lo lắng. Quả nhiên, ký tỷ rất nhanh mặt đen lên chạy về, nhưng nàng cũng không có trách cứ Tần Nguyệt, ngược lại tại hỏi rõ ràng tình huống về sau, lập tức quay người hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Lúc gần đi nàng còn tức giận hô, dám đến lao nương trong tiệm dừng oai. Ta nhất định phải lột đầu kia sư tử già không thể." Kỳ tỷ nói xong, sải bước đi, trực tiếp hướng phụ thành chủ phương hướng mà đi. Đầu kia sư tử vận mệnh sẽ như thế nào, Tân Nguyệt cũng không biết, nàng cùng Tiểu Mỹ sau khi về đến nhà, lập tức vây quanh mẹo còn quan sát. "Lý Yên ca ca, ngươi đến cùng là cái gì triệu hoán thú đâu? Vì cái gì lợi hại như vậy đâu?" Tân Nguyệt nháy mắt to hiếu kỳ hỏi thăm. "Meo." Lý Yên nhẹ nhàng kêu một tiếng, lười nhắc giải thích, trực tiếp tìm nơi hẻo lánh đi ngủ đây. Làm như vậy thái khiến hai cái manh muội tử rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Só sỉnh bên trong Lý Yên về lại năm xốc, yên lặng tra xét tự mình số liệu bảng. Đinh. Tên danh: Lý Yên. Chủng loại: Hàn băng mèo phổ thông triệu hoán thú. Linh hồn: Hắc thiết cấp. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Tự bạo, trung cấp trị liệu thuật, trung cấp hóa cậu, cao cấp thượng đế thị giác, phong chi dự, biến hóa, trung cấp long uy, trung cấp to lớn hóa, hàn băng đồng kết năm. Nhìn lấy mình các hạng năng lực, Lý Yên cảm giác tự mình trở nên càng ngày càng mạnh. Có thể linh hồn tăng lên vẫn là quá chậm, lâu như vậy linh hồn đều không có tấn cấp, Lý Yên rất gấp, nhất là hôm nay xuất hiện của sư Càng là khiến Lý Hiên trong lòng dâng lên cảm giác căm phách. Thực lực của bản thân hắn là không đủ để chiến thắng đối phương, nếu như không phải nương tựa theo Lam Uy, còn có đột nhiên to lớn hóa, tại đối phương ngậm bức trung tướng đối phương đánh bay. Nói không chừng đối phương liền có thể giết mình, mặc dù mình có thể vô hạn phục sinh, nhưng tần nguyện không thể phục sinh a. Ma nàng rất đặc tụ, nếu như nàng xệ ra chuyện, lại nghị khế ước dạng này người, có thể liền không tìm được. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nhưng linh hồn của ta quá yếu, không cách nào dung nạp quá nhiều kỹ năng, chỉ có thể trước tăng lên linh hồn. Nghĩ nhanh chóng tăng lên linh hồn cường độ ngoại trừ linh hồn bảo vật bên ngoài, còn có một cái phương pháp, đó chính là khế ước cái thứ 2 triệu hoán sư. Mặc dù đôi này hai bên triệu hoán ảnh hưởng, nhưng nếu như khế ước, ta liền có thể đạt được hai phần đến từ triệu hoán sư linh hồn trả lại. Lý Hiên hai mắt mang theo chăm chú, chuẩn bị ký kết cái thứ 2 triệu hoán sư. Hắn cùng khác triệu hoán thú khác biệt, người khác chỉ có thể ký kết một cái ngự chủ, có thể hắn lại có thể ký kết hai cái ngự chủ, hưởng thụ hai phần linh hồn phản hồi. Đương nhiên, khế ước ký kết về sau, hắn cũng phải tùy thời tiếp nhận triệu hoán, có khả năng đồng thời bị hai cái triệu hoán sư triệu hoán. Cái kia liền sẽ có xung đột. Tân Nguyệt là địch thủ, thứ nhất lựa chọn khẳng định là Tân Nguyệt, còn những cái khác Triệu Hoán Sư chỉ thuần theo ý trời. Lý Yên chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt, thông qua tâm linh được dẽ. "Tân Nguyệt, ta phải đi về, không có việc gì không muốn kêu gọi ta, đương nhiên, gặp được nguy hiểm ngoại trừ." "Hả? Trở về sao?" Tân Nguyệt gương mặt bên trên mang theo không bỏ hỏi. "Ừm, có chút việc, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, nhất định phải trước tiên kêu gọi ta, nhớ phải hảo hảo tăng thực lực lên." Lý Yên nói xong, dưới chân hiện hiện Triệu Hoán Pháp trận. Một giây sau biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Điệu chỉ còn lại tần ngượt ngơ ngác đứng đấy, trong đôi mắt đẹp đều là không bỏ. Cũng may có Tống Tiểu Mỹ an ủi, không cần lo lắng cái gì. Triệu Hoán Thu thế giới, Lý Yên chậm rãi xuất hiện, kích động lấy phong chi dục bắt đầu ở bầu trời Ngâu Du, tìm kiếm Triệu Hoán Pháp trận. Lần này hắn đối Triệu Hoán Pháp trận không có yêu cầu, dạng gì đều có thể, cho nên hắn chỉ tìm 2 ngày, liền thấy một cái Triệu Hoán Pháp trận. Không do dự, Lý Yên trực tiếp rơi vào cái kia màu trắng pháp trận trong, lựa chọn khế ước. Đinh. Thành công khế ước thứ 2 người chủ có thể thông qua tự sát từ bỏ khế ước, trở về triệu hoán thú thế giới. Theo máy móc thanh âm, Lý Hiên biến mất tại trong trận pháp. Không biết thế giới, Liêu Thụ thôn, trung tâm trên quảng trường. Mấy cái tuổi tác không lớn hải tử nóng nảy đứng tại trong sân, toàn lực tiến hành triệu hoán nghi thức. Tuổi của bọn hắn đều rất nhỏ, cưỡng ép triệu hoán sẽ chỉ đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhưng bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì hàng ngàn hàng vạn hắc lang bao vây Liêu Thụ thôn, chính tại điên cuồng tấn công. Cha mẹ của bọn hắn cùng người nhà, ngay tại dục huyết phương chiến, cùng những hắc lang đó liều mạng tranh đấu. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm kia, mỗi một cái đều làm lòng người nát, mỗi một cái đều làm người đau lòng, hai tử nghe được thanh âm quen thuộc về sau, sắc mặt trắng bệch, y mắng rơi lệ. Bọn nhỏ cố lên, nhất định phải khế ước thành công, chỉ cần có triệu hoàn thú, thôn liền còn có cơ hội may mắn còn sống sót, nhà người mới có thể sống sót, cố lên a. Trong sân, tóc trắng xóa thôn trưởng chống đầu gỗ quả trượng, lo lắng nói, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thôn đại môn. Ở nơi đó, nồng đậm mùi máu tươi ngay tại phiêu đãng mà đến, hô tiếng rít rung trời. Vành trầm muộn âm thanh ầm vang lên, theo thanh âm này, cửa thôn đại môn đột nhiên vỡ vụn ra. Lão thôn trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi co rụt lại, tuyệt vọng nói, "Xong, hết thảy đều xong." Chương 36: Tăng lên linh hồn mới phương pháp. Chương 36: Tăng lên linh hồn mới phương pháp. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 36: Tăng lên linh hồn mới phương pháp. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Đang tiến hành triệu hoán bọn nhỏ cũng nhìn thấy màn này, từng cái sắc mặt tái nhợt Bởi vì bọn họ phụ mẫu ngay tại phía trước nhất cùng Hắc Lang quần chiến đấu, nếu như không có đại môn ngăn cản, cái kia sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Thế nhưng là, bọn nhỏ không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng cố gắng triệu hoán, muốn mau sớm khế ước thành công. Nga ba, tiếng sói tru vang vọng phiến khu vực này, theo cái này âm thanh sói tru, Hắc Lang nhóm giống như nước thủy triều tràn vào Liêu Thụ thôn, bắt đầu tùy ý săn giết, ngăn trở bọn chúng. Tại thôn từng cái phương hướng cố gắng phòng thủ các đại nhân, vội vàng trở về thủ trợ rút, bắt đầu ngăn trở những thứ này Hắc Lang. Thế nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn Hắc Lang, Đối mặt từ thanh đồng cấp Hắc Lang Vương xuất linh hung tàn đả sói, thôn sức mạnh thủ hộ căn bản ngăn không được. A! Tiếng kêu thảm thiết tại tiếng sói tru bên trong không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có người bị Hắc Lang cắn, điêu nhập đàn sói. Các đại nhân triệu hoán thú nhóm cố gắng chiến đấu, đáng tiếc cái thôn này quá yếu, mạnh nhất cũng chỉ là Hắc Thiết triệu hoán thú mà thôi. Đối mặt trùng trùng điệp điệp Hắc Lang bảy, căn bản không ngăn cản được. Bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ thôn, cái này đến cái khác các đại nhân ngã trong vũng máu chết đi. Trong sân bọn nhỏ tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, thống khổ gọi về, tiến hành sau cùng giải rửa. Ông Màu trắng trận pháp đột nhiên lấp lánh, một đầu màu xám châu được xuất hiện đang triệu hoán pháp trận trong, tản ra bạo lực khí tức. La Hôi Dật Nhu, rất thích hợp xung kích, nhanh đi trợ giúp bọn hắn. Lão thôn trưởng đội vặn hô: "Hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp, toàn bộ thôn người đều tụ lại tại quảng trường, cố gắng cùng Hắc Lang nhóm chấm giết, tranh thủ lấy thời gian." Mặc dù chỉ xuất hiện một đầu phổ thông Hôi Dật Nhu, nhưng đối với thôn tới nói cũng là hy vọng, cho nên lão thôn trưởng đội vàng thúc dục: "Hôi Dật Nhu, đi theo ta." Một cái mập mạp tiểu nam hải lớn tiếng la lên, cầm một thanh đoạn đao liền liền xông ra ngoài. Ở trong sợ hãi cùng Hắc Lang triển khai chiến đấu. Ong ong ngoang ngoang. Lại là ba cái pháp trận sáng lên, ba con phổ thông triệu hoán thú từ pháp trận trong xuất hiện, bị bọn nhỏ mang theo tiến đến trợ giúp. Rất nhanh, trận pháp liên tiếp sáng lên, trong sân rộng cuối cùng chỉ còn lại một cái sắc mặt kiên nghị tiểu nam hải, mày rậm mắt to đen tươi hắc tiểu tử. Lữ Thiên cố lên, thiên phú của ngươi tối cao, nhất định phải triệu hoán đến hắc thiết cấp triệu hoán thú, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ cần có hắc thiết triệu hoán thú, liền có thể ngăn cản Hắc Lang kiên trì đến cứu viện giáng đến. Lão tôn trưởng khệ miệng chảy máu nói: Vừa mới hắn triệu hoán thú chết trận, hắn bị phản vệ, có thể hắn không lo được những thứ này, mà là không ngừng cổ vũ cái kia đen túi hắc tiểu tử. Tôn trưởng ra ra, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Lữ Thiên lớn tiếng nói, dùng tiểu đao nơi cổ tay hung hăng vẽ một đao, lập tức máu tươi nhanh chóng vẩy đàng triệu hoán pháp trận trong, khiến pháp trận cấp tốc mở rộng. Một màn này khiến Tôn trưởng dâng lên hy vọng, mong đợi nhìn xem pháp trận, hy vọng pháp trận trong xuất hiện hắc thiết triệu hoán thú thân ảnh. Tiểu Mập Mại, tiểu Mập Mại, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết a. Ô ô ô, ai đến giúp chúng ta một tay, ai đến giúp chúng ta một tay? Tiếng khóc tại thời khắc này đột nhiên vang lên, lão thôn trưởng cùng Lữ Thiên nghe được thanh âm này đột nhiên chấn động, vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Cái này xem xét không sao, hai người trong nháy mắt con mắt bốc hỏa. Chỉ ở giữa phía trước tối say bên cạnh, Nguyên Bản mang theo Hôi Zác Nưu đi chiến đấu tiểu mập mạp đã ngã xuống trong vũng máu, không rõ sống chết. Hắn Hôi Zác Nưu càng là vết thương trầm chất, cố gắng thủ hộ lấy tiểu mập mạp, cùng mười mấy đầu hắc lang đại chiến. Cảnh tượng như vậy, thấy tất cả mọi người thống khổ khó chịu, có thể nhưng không có biện pháp gì, bởi vì vì tất cả mọi người lâm vào trong nguy hiểm. Căn bản không có lực lượng cứu viện. Mà trong sân Lữ Tiên, càng là khản giọng hô lớn, "Lão thiên gia, cầu văn ngươi, để cho ta khế ước một con Cường Đại Hắc Thiết Triệu Hoán Tu đi, chỉ cần có thể cứu tồn, ta nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nhỏ yếu." Ông. Màu trắng Triệu Hoán pháp trận kịch liệt chấn động, quang mang đột nhiên đại thắng, trở nên sáng chói chói mắt. Tại dạng này quang mang bên trong, một con thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở pháp trận trung ương, dần dần rõ ràng. Đợi đến pháp trận quang mang tiêu tán về sau, Lữ Tiên vội vàng nhìn kỹ lại, lập tức như bị sét đánh. Chỉ là một con hàn băng nhỏ sao? Tôn trưởng gia gia thật xin lỗi, ta thất bại, chỉ khế ước một con phổ thông hàn băng mèo. Lữ Thiên Miên đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt lộ ra tính mịch, kia là thống khổ, tuyệt vọng, tự trách, hối hận các cảm xúc đan vào một chỗ, hình thành tính mịch. Bởi vì Lữ Thiên biết, thôn xong, coi như hắn triệu hoán thú hàn băng mèo gia nhập chiến đấu, cũng không có khả năng cứu Tôn. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn hắc lang, nhiều một cái bình thường triệu hoán thú căn bản vô dụng, cho nên Liễu Thụ Tôn triệt để xong, không có bất kỳ người nào có thể cứu lại Tôn tử. Meo. Tiếng mèo kêu đột ngột vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại khiến hiện trường đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Cái kia điên cuồng công kích hắc lang nhóm tất cả đều dừng lại động tác, thân thể Thiền Quân nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Quỷ dị như vậy một màn, khiến hiện trường tất cả mọi người hơi kinh hãi, không rõ chuyện gì xảy ra. Ta triệu hoán thú vậy mà tại Thiền Quân, chuyện gì xảy ra? Ta triệu hoán thú cũng thế, ngươi nhìn những hắc lang đó, thật nhiều Thiền Quân nằm rạp trên mặt đất. Đây là vì cái gì? Ta vừa rồi giống như nghe được một tiếng ngọc đề. Thôn người còn sống sót nhóm đội vàng tập hợp một chỗ, thừa cơ đem trong nguy hiểm đồng bạn cứu ra, tạo thành mới trận hình phòng ngự. Nhưng đối với tình huống hiện trường, đám người có chút sợ không tới đầu não, dù là có người cảm thấy chuyện này cùng Hàn Băng Miêu có quan hệ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì Hàn Băng Miêu thấy thế nào đều là phổ thông Hàn Băng Miêu, hoàn toàn nhìn không ra dị thường đến, tất cả đám người có chút làm không rõ tình trạng. Nga Ba